Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện trọng sinh 70, đoàn sủng vượng ra tiểu thức phụ. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ chương đọc 72 các có thu hoạch, ta đối bọn họ cũng không tồi. Lại nói tiếp cơ hồ chính là hắn mang lớn này đàn cháu trai cháu gái. Biết người đối bọn họ hào, có một ngụm ăn cũng phân cho bọn họ một phần. Diệp sở sở nhìn hắn nói, văn thao, đều đi qua, đừng lại vì những cái đó sự hao tâm tốn sức ta biết đúng mực, bọn nhỏ cũng thực hiểu chuyện, không có tới muốn này muốn nọ. Triệu Văn thao sắc mặt lúc này mới hào vài phần, ta cũng không phải luyến tiếc điểm này đồ vật chính là đi, khai cái này khâu tử, liền không dứt đến lúc đó ngươi nếu là lại không cho đó chính là ngươi không phải. Đừng nhìn hắn tuổi trẻ trải qua sự không nhiều lắm, nhưng tâm lý minh bạch thực. Diệp sờ sờ gật gật đầu, người nói rất đúng, người đều như vậy, cái này liền giao cho ta đi. Triệu Văn thao cười ta tức phụ thông minh nhất tới thân hạ. Mau làm ngươi sống đi. Diệp sờ sờ tức giận mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người về phòng. Buổi tối, mấy cái hài tử ăn thượng canh xương hầm làm, hoặc kiều hai mặt điều, hoặc bánh canh, hoặc cháo bột hồ, hương vị thật là hương cực kỳ. Này lão lục thật đúng là giải quá cái ngờ vực mắt ăn không nổi thịt liền ngao canh sương hầm. Triệu tam ca cảm thán mà nói. Triệu tam tẩu nói, người ăn người ta đồ vật còn nói nhân ra, có như vậy sao? Triệu tam ca hừ một tiếng, ăn canh đưa tới, ăn thịt sao không đưa tới. Người này bà nương ta đều không nghĩ nói ngươi, liền biết hướng về người khác. Triệu tam tẩu chậm gì gì mà tới một câu, liền ngươi loại người này, đưa ngươi thủy đều bạch ngu. Triệu tam ca nghẹn thẳng chừng mắt, hai đứa nhỏ thói quen cha mẹ như vậy đối thoại, làm như không thấy, vùi đầu khổ ăn. Triệu tam ca tính đã nhìn ra, này nam nhân nếu là không bản lĩnh, lão bà hài tử đều không hướng về ngươi. Nhìn các ngươi về điểm này tiền đồ, một chút canh sương hầm liền đem các ngươi mua trở lão tử mua thịt trở về, xem như thế nào thu thập các ngươi. Triệu tam ca âm thầm vận khí. Triệu tam ca đối này xác thật thượng tâm, chỉ là cái này để bụng vẫn là ở triệu văn thao trên người đảo quanh truyền, vì thế không hai ngày cũng phải biết thôi đại làm thuê triệu văn thao sự. Thôi đại có thể cự tuyệt nói cho người khác, nhưng là triệu tam ca cùng triệu văn thao là thân huynh đệ. Hắn liền không hảo che giấu triệu tam ca nghe xong đương trường liền khí không được cái này lão lục sao như vậy phá cuộc còn mướn người ôm củi, một cân ngũ cốc A, đó là lương thực A, hắn đầu bị lừa đá sao. Càng kêu hắn tức giận chính là triệu văn thao phá của liền phá của đi kia cũng không thể bại người ngoài A, bại cho hắn không hảo sao. Hắn chính là thân ca ca. Đêm đó thượng triệu tam ca liền hùng hổ mà tìm tới triệu văn thao nói nói, triệu văn thao nghe xong không mặn không nhạt mà tới một câu ta nguyện ý mướn ai liền mướn ai, ngươi quản được sao? Hiện tại chính là phân gia, ai lo phận nấy? Ngươi triệu tam ca chỉ vào hắn, khí một câu cũng nói không nên lời cuối cùng điểm hắn nói, lão lục a lão lục ra trận phụ tử binh, đánh hổ vẫn là thân huynh đệ đâu, ngươi khen ngược hướng về người ngoài không hướng về người trong nhà, có ngươi khóc kia một ngày. Nói xong vung tay áo đi rồi. Hắn trở về trực tiếp đi triệu nhị ca kia tố khổ, liên tiếp khí mà nói triệu văn thao không thân tình. Triệu nhị ca còn chưa tin triệu văn thao mướn người ôm cùi, lại đây tìm triệu văn thao chứng thực biết được là thật sự khi cũng có chút giật mình. Người sao nghĩ đến mướn người ôm cùi? Triệu nhị ca hoàn toàn không hiểu triệu văn thao cách làm, đây là lương thực ăn không hết vẫn là tiền không chỗ hoa. Ta vội, sửa sờ, sờ một người đi ôm xài ta cũng không yên tâm, liền mướn thôi đại chính là mấy cân ngũ cốc sự Triệu Văn Thao ở con thỏ lồng sắt trước trêu đùa con thỏ. Con thỏ ở hắn định chế lồng sắt từ lớn lên thực không tôi. Mấy cân ngũ cốc, mấy cân ngũ cốc cũng là lương thực a, cũng là tiền a, có bao nhiêu người còn không có ăn no bụng, chính là Triệu Văn Thao cũng không quá đến mướn người cái loại này nhật tử đi. Nói đến cùng, vẫn là lười a triệu nhị ca vô tâm thở dài chính là cũng biết cái này đệ đệ khuyên không được đành phải nói liền tính ngươi không muốn lên núi ôm củi nói một tiếng ta cùng ngươi tam ca tứ ca ôm mấy xe a cũng không cần mướn người chính là nửa cân ngũ cốc cũng không phải gió tho quát tới ngươi này thức khuya dậy sớm kiếm mấy cái tiền dễ dàng sao sao có thể như vậy làm đâu triệu văn thao biết cái này nhị ca là hàm hậu là thiệt tình vì chính mình suy nghĩ chỉ là nhị ca hành còn có nhị tẩu đâu có thể bạch dùng nhị ca lòng ta hiểu rõ ngươi cũng đừng nhọc lòng Triệu nhị ca biết chính là như vậy, lại lần nữa thở dài, nghĩ đến triệu tam ca nói, thử nói, người nếu là thật sự tưởng mướn người, người tam ca muốn làm. Huynh đệ chi gian nói tiền liền không hào, triệu văn thao đánh gãy hắn nói, đều nói như vậy triệu nhị ca còn có thể nói gì, đành phải đi rồi. Triệu văn thao không phải không nghĩ tới thuê ca ca chỉ là ca ca hào tàu tử không được, hoặc là tàu tử hành ca ca lại không thành, nhiều thiếu có hại chiếm tiện nghi, đến lúc đó còn không cãi cọ à. Hắn không cái kia tâm tình, cũng không cái kia công phu. Mướn người ngoài khá tốt, không phiền toái. Bất quá, hắn không nghĩ tới chuyện này dẫn phát ảnh hưởng cũng không nhỏ. Đầu tiên là triệu tam ca, xong việc bình tĩnh lại mới ý thức được triệu văn thao thế nhưng thuê người, phá của là một chuyện, mấu chốt là có cái gì bại đây mới là trọng điểm A. Nghĩ đến triệu văn thao là bán đậu giá mới bắt đầu phá cuộc kia hắn lại có cái gì không được. Người phao điểm cây đậu này mầm, ta đi trong huyện bán đậu giá. Triệu tam ca phân phó triệu tam tàu. Bên kia triệu nhị tàu phản ứng là chạy nhanh cấp đại cô tiểu cô chuẩn bị tốt đồ vật kêu triệu nhị ca đi trong huyện thuận tiện hỏi thăm triệu văn thao đều làm gì mua bán, này đều mướn người ôm củi, khẳng định kiếm không ít. Triệu tứ tàu bên kia cũng thu xếp lên, nạp đế giải tử, làm mũi giải từ kêu triệu tứ ca đi bán, triệu tứ ca ném cho nàng một câu ta ném không dậy nổi người kia, liền lên núi ôm củi đi. Khí triệu thứ tàu thẳng rớt nước mắt còn không phải là bởi vì không nhi tử sao, nói chuyện đều không hảo xử này nếu là có nhi tử còn có thể không nghe nàng. Mà lần này triệu nhị ca cùng triệu tam ca đi một chuyến trong huyện cũng các có thu hoạch. Triệu nhị ca ở thịt tỉ muội muội kia nghe được triệu văn thao trừ bỏ bán đậu giá còn bán thịt rất là buồn bực triệu văn thao nào làm cho thịt đương biết được là triệu văn thao phía trước thấy việc nghĩa hăng hái làm kết hạ tới thiện duyên, lúc này mới yên tâm. Đệ đệ tuy rằng không đàng hoàng, khả nhân là không xấu, nhìn xem, này không phải người tốt có hảo báo, đến nỗi mặt khác cũng không hỏi nhiều, mang theo thịt tỉ muội muội cấp đồ ăn thịt còn có một ít hài từ xuyên tiểu nhân quần áo cũ, vài vụn gì đã trở lại. Triệu nhị tàu đối đại cô tiểu cô Hào phóng đáp lễ vẫn là thực vừa lòng, chỉ là đối nam nhân mang về có quan hệ chú em động thái không quá vừa lòng, nghĩ chờ vội xong rồi chính mình tự mình đi một chuyến. Triệu tam ca tiến huyện thành vãn so triệu nhị ca vãn, rốt cuộc hắn là đi bán đậu giá cây đậu này mầm muốn vài thiên. Đậu giá bán thực thuận lợi, triệu tam ca cao hứng cực kỳ, chỉ là đếm đếm tiền, phát hiện mới kiếm lời 5 phần tiền, một cái công điểm có thể so cái này nhiều, nhưng lại tưởng tượng hiện tại là nông nhàn, không công điểm kiếm kia cái này 5 phần chính là bạch kiếm tâm tình lại hảo lên. Hắn cũng không vội vã về nhà, ở huyện thành truyền động lên, này xem kia xem, cũng phát hiện một ít kiếm tiền môn đạo hắn đầu cũng rất linh hoạt, thực mau liền kết hợp chính mình thực tế tình huống biết nên làm gì dựa chưa ở triệu ngũ thì khi ăn cơm triệu đại thì cùng cha mẹ chồng ở cùng một chỗ vẫn là công nhân viên trước gia triệu tam ca đi không được tự nhiên triệu ngũ tỷ ra liền tốt hơn nhiều rồi muội phu không ở nhà liền muội muội cùng hài tử hắn lại là ca ca còn có thể lúc lắc ca ca phổ cho nên yêu cầu ăn cơm dừng chân nói đều đi triệu ngũ tỷ ra chỉ là lúc gần đi đi triệu đại thì nhìn xem đương nhiên hắn đều là không tay đi mua đồ vật là không có khả năng chính là hài tử cũng chưa mua quá đồ vật hơn nữa hắn trong óc căn bản cũng chưa cái này khái niệm Đường triệu tam ca lại lần nữa tới trong thành, là kéo một xe đậu hù tới, đúng vậy, hắn quyết định bán đậu hù. chương 73 Diệp Minh Bắc cùng Chu Mẫn một triệu tam ca ở đội sản xuất đã làm đậu hù, một tay nước chát điểm đậu hù kỹ thuật toàn thôn đều rưỡi ngón tay cái làm nhiều, một khối đậu hù dùng cây đậu nhiều ít thủy nhiều ít, ước lượng một chút sẽ biết huyện thành bán những cái đó đậu hù, hắn rất là khinh thường, không phải dùng liêu quá nhiều chính là quá thủy. Sự thật chứng minh triệu tam ca làm được đậu hù đích xác được hoan nghênh tuy rằng thủy, nhưng nhìn qua là nột ăn còn hương. Hắn buổi tối đem đậu hù làm tốt ngày hôm sau buổi sáng dậy sớm đem đậu hù kéo đến trong huyện bán, vừa lúc đổi kịp cơm điểm hảo bán thực. Hôm nay lạnh cũng không cần lo lắng hư rớt có thể bán một cái mùa đông, triệu tam ca tưởng tượng đến này liền nhạc nở hoa, sơ sơ trong lòng ngực mấy chương tiểu tiền hào cuối cùng vẫn là không bỏ được xương thịt liền về nhà. Triệu tam ca mua bán đi lên quỹ đạo triệu nhị tàu cùng triệu thứ tàu đều nóng nảy, một người nam nhân thành thật không biết sao làm, một người nam nhân cảm thấy mất mặt không làm, không có biện pháp đành phải chính mình làm, mua đế giày, mũi giày, đại nhân hài tử lão nhân còn đừng nói thực sự có mua chỉ là thiếu nhưng vài phần mấy mau lợi nhuận vẫn là có thể. Triệu văn thao biết triệu tam ca cùng hai cái tàu tử mua bán, hắn cảm thấy khá tốt, hắn hy vọng bọn họ nhật tử đều quá lên tỉnh tổng nhìn chằm chằm hắn. Triệu phụ triệu mẫu cũng thật vui mừng, mua bán đồ vật tuy rằng không dễ nghe chính là chính đạo, vì là sinh hoạt không gì mất mặt. Thì đấu quá đi, xem bọn hắn ca mấy cái ai quá đến hào. Triệu phụ chắp tay sau lưng nhìn như từ con dâu nhóm bẩn rộn bộ dáng nói. Triệu mẫu phùng áo bông nói, tỉnh nhàn đến hoàng ở nhà kỳ kỳ. Theo trận đầu tuyết đã đến cũng chân chính tiến vào mùa đông. Hạ tuyết cùi không thể ôm, mọi người liền vội vàng nghiền mễ ma mặt, nghiền nói, nơi say bột bắt đầu công việc lô bù lên, tiếp theo chính là vội năm, ở nông thôn, này muốn trước tiên hơn 2 tháng, thực mau nghỉ đông tới rồi. Mấy ngày nay lão Diệp ra nơi này, Diệp Minh bắc là đứng ngồi không yên, ban đêm càng là lăn qua lộn lại ngủ không được, ăn cơm thời điểm cũng là mất hồn mất vía, lão Diệp ra toàn ra đều xem ở trong mắt bất đắc dĩ vừa buồn cười ai kêu nhân ra tức phụ phải về tới đâu. Trời lạnh hạ đến tuyết liền không dễ dàng hóa. Vì phòng ngừa ra cửa quang ngã hư cánh tay chân, mỗi cái thôn trừ bỏ đem chính mình viện môn trước tuyết quét còn muốn quét ra toàn thôn nói tới, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể quét đến thôn đầu, lại xa địa phương liền không có biện pháp cứ như vậy cũng liền dẫn tới một chút tuyết liền không thông xe. Bình thường một ngày thông hai lần xe, sớm một lần vãn một lần trong thành kêu xe buýt ở nông thôn kêu xe tuyến. Buổi sáng từ trong huyện xuất phát trải qua một ít hộ gia đình nhiều đại thôn thôn đầu, phản hồi huyện thành vừa đứng, đi thành phố vừa đứng, buổi tối phản hồi tới, đem người đưa về đại thôn thôn đầu, lại phản hồi trong thành. Từ thôn đi trong huyện đi thành phố chỉ có sớm muộn gì một chuyến, mà từ trong huyện đi thành phố có bốn tranh, Diệp Minh Bắc không biết Chu Mẫn sẽ ngồi nào tranh xe đến trong huyện chỉ biết là ngày này. Ngày này sáng sớm Diệp Minh Bắc liền toàn bộ võ trang, quần bông áo bông mũ bông bông sơ bao tay miên oa oa, cộng thêm ra dây áo, Diệp Mẫu lại cho nàng cầm một kiện da dây áo, nàng tưởng chính là cảm kích tức phụ là cái ái tiếu, đừng lại xuyên cái gì áo lông, mau đâu trở về, trở về trên đường khẳng định lãnh, nhi tử còn không đem chính mình da dây áo cho nàng, vì nhi tử suy nghĩ, cũng đến lấy thưởng. Quá muộn liền đi ngươi muội phu ngũ tỳ ra trụ một đêm, này lộ nhưng hoạt, không thể đi đêm lộ a. Diệp Mẫu dặn dò nói: nương ta biết ngươi trở về đi ta đi rồi a Diệp Minh Bắc xuyên cái giống cái bông bao nhưng không chịu nổi tâm tình hảo uyển chuyển nhẹ nhàng mà dẫm lên xe đi rồi Diệp Mẫu nhìn nhi từ quẹo vào không thấy mới trở về trên đường còn hành tuyết đại trải qua xe để lại thật sâu vết bánh xe ấn ở vết bánh xe ấn nội liền không cần lo lắng hoạt tới rồi Tuyết trắng xóa, mênh mông vô bờ thái dương ra tới, chiếu tuyết địa có điểm trói mắt, Diệp Minh Bắc đem mũ đè thấp chỉ nhìn lộ, rốt cuộc tới rồi huyện thành, đại khái buổi sáng 9 giờ nhiều, hắn tới rồi huyện thành bến xe, tìm được lâm thời gửi xe đạp xe liều khóa kỹ xe, lúc này mới tiến phòng đợi ấm áp ấm áp. Phòng đợi không có bao nhiêu người, hôm nay trừ phi vạn bất đắc dĩ là không ai ra cửa. Diệp Minh Bắc tìm được các nhân viên công tác hỏi thăm từ thành phố hướng bên này phát xe gần nhất còn có nửa giờ, hắn lòng tràn đầy chờ mong mà nhìn ngoài cửa sổ kia đối diện xe tiến chạm đại môn. Nửa giờ sau, xe tiến đứng, Diệp Minh Bắc vội vàng chạy đi ra ngoài, đứng ở cửa xe trước nhìn xung quanh, xuống dưới người cũng không nhiều lắm, đáng tiếc cũng không có chu mẫn, hảo không thất vọng, nghĩ giữa chưa còn có một chuyến, lại lần nữa đánh lên tinh thần chỉ là giữa trưa xe tiến trạm vẫn như cũ không có Chu Mẫn, Diệp Minh Bắc cũng chưa tâm tình ăn trong túi bánh trứng, chỉ là muốn chút nước sôi uống lên, dựa vào noãn khí nôn nóng chờ đợi buổi chiều xe. Lúc này thành phố bến xe Chu Mẫn cũng thực cấp hạ lớn như vậy tuyết, xe lừa trễ chút chờ nàng đuổi tới bến xe, buổi sáng hai tranh xe đều đã phát, chỉ có thể ngồi xuống ngọ xe, nàng cùng Diệp Minh Bắc nói tốt là buổi sáng đến, hai tranh xe Diệp Minh Bắc cũng chưa nhìn đến chính mình nhất định chờ nóng này đi. Không cái điện thoại thật là không có phương tiện. Thói quen tuy thời dùng di động liên hệ Chu Mẫn rất là không thích ứng. Buổi chiều Chu Mẫn ngồi trên đệ nhất tranh xe theo xe chạy, nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh vật xa lạ lại quen thuộc. Năm đó nàng cũng như vậy nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật đi, chỉ là khi đó cũng là cái này thời tiết nàng từ trong huyện tới thành phố, đi vào đại học, sau đó không còn có trở về, mãi cho đến chết. Trong lúc nhất thời kiếp trước kiếp này, đủ loại ký ức nảy lên tới, phức tạp nói không nên lời chính là cái gì thư vị. Nhưng là nàng biết chính mình tưởng hắn tưởng diệp minh Bắc cái này ở nông thôn tháo hán tử, rất thường rất thường, đặc biệt thường đặc biệt thường. Chính là hận không thể ngay sau đó liền nhìn đến hắn, nhìn thấy đợi chính mình cả đời bổn nam nhân ngốc nam nhân. Buổi chiều 2 điểm, xe vào huyện thành, Chu Mẫn không khỏi đứng lên, chậm rãi di động đến cửa xe trước. Người bán vé thấy được nhắc nhở còn có một hồi mới có thể đến chạm, ngồi xong, đừng té ngã. Rốt cuộc xe tiến đứng, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến từ phòng đợi chạy ra Diệp Minh Bắc kích động toàn thân đều run dẩy lên. Xe dừng lại cửa xe mở ra, chu mẫn cái thứ nhất xuống xe, liền đứng ở xe hạ nhìn chính mình cái kia khờ khạo nam nhân, nước mắt liền không biết cố gắng đi xuống rớt mang theo giọng mũi kêu một tiếng Minh Bắc. Diệp Minh Bắc đứng ở kia thẳng tắp nhìn nàng, rõ ràng là đợi thật lâu người chính là này sẽ hắn muốn đi qua đi lại sợ hãi chính mình là nằm mơ. Sợ hãi này hết thầy đều là hắn mộc, nàng đi vào đại học đi vào đại học liền không trở lại. Hắn sợ chính mình chọc phá cái này mộc, làm chính mình từ cảnh trong mơ trở lại lạnh băng hiện thực. Minh bác, chu mẫn lại là rốt cuộc khống chế không được chính mình, ném xuống dương hành lý khẩn chạy vài bước thẳng tắp mà lại đầy ôm lấy diệp Minh bác nước mắt mãnh liệt mà ra. Còn hảo, còn hảo nàng đời này đã trở lại, đời trước hắn rốt cuộc là như thế nào chờ chính mình. Nàng đời trước nghe Diệp gia mặt khác vãn bối nói qua, nói bọn họ tam thúc thích nhất sự tình chính là đi nhà ga. Chương 74 Diệp Minh Bắc cùng Chu Mẫn hai. Bình bình đạm đạm một câu lại cùng bố tạ giống nhau đập ở trên người nàng, kêu nàng đau lòng mà vô lấy thêm phục, đời trước hắn rốt cuộc là như thế nào chờ chính mình. Lần lượt chờ liền đổi lấy lần lượt thất vọng, hắn vĩnh viễn cũng đợi không được chính mình cái này phụ lòng nữ nhân trở về. Hắn như thế nào liền như vậy ngốc đâu? Người cây ngốc tử, người cây đại ngốc tử, Chu mẫn mang theo giọng mũi khóc lóc mắng, liền chưa thấy qua hắn như vậy ngốc tử, ngu ngốc một cây gân. Diệp Minh bác cảm nhận được trong lòng ngực người, liệt khai miệng, gắt gao mà hồi ôm lấy nàng, mẫn mẫn, người đã về rồi, thật tốt. Đưa nàng đi vào đại học sau, hắn liền vẫn luôn đều cùng người nhà nói nàng sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Nhưng hắn kỳ thật rất rõ ràng chính mình cũng bất quá là ở lừa mình dối người, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, nàng thật sự đã trở lại, thật sự đã trở lại. Nàng không có đem hắn bỏ xuống, không có làm hắn cô đơn một người. Hai khẩu từ cựu biệt gặp lại tự nhiên là thập phần nhiệt liệt này không, đưa tới không ít người vây xem, còn có nói đổi phong bại tục đâu, này bên ngoài đâu liền ấp ấp ôm ôm khóc sớt mất sống bộ dáng gì, này nếu là đổi sớm mấy năm kia đều đến phạm lưu manh tội hai khẩu từ thực mau cũng thu thập cảm xúc, chu mẫn cũng lời đến quản người ngoài là thấy thế nào, liền nắm diệp minh bắc tay, nàng một khắc cũng không nghĩ giải khai. diệp minh bắc cũng không vui buông ra tay nàng, cười lại đây sách lên nàng cái dương, hai người tiện tay dắt tay ở nhân gia chỉ chỉ trò trò hạ chạy lấy người. mẫn mẫn người có phải hay không chịu ủy khuất? trong trường học có phải hay không có người khi dễ ngươi? chờ mang nàng lại đây tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, diệp minh bắc mới vừa rồi quan tâm nói. Không ai khi dễ ta ai có thể khi dễ được ta. Ta chính là người cánh ngốc tử ta không trở về chẳng lẽ ngươi liền không hiểu được tới xem ta sao. Chu mẫn chừng hắn nói, ta sợ cho ngươi mất mặt, Diệp Minh bắc như thế nào sẽ không nghĩ đi xem nàng. Hắn tưởng cực kỳ, nhưng là hắn là người nhà quê, hắn sợ trường học bên kia biết nàng như vậy sinh viên gả cho hắn một cái người nhà quê sẽ bị đồng học khinh thường. Nói hưu nói vượn ta phòng ngủ tốc hữu tất cả đều biết ta nam nhân ở nông thôn, ta một cái túc hữu trưởng phu còn mang hài từ đi xem nàng, đem nàng cao hứng mà ta liền mong a mong a, chính là không mong ngươi, ngươi sao liền như vậy tâm tàn nhẫn đâu. chu mẫn đảo khách thành chủ, lên án nói, Diệp Minh bắc gây rằng bị trách cứ chính là trong lòng lại là cao hứng, hắn thử nhìn chính mình tức phụ, mẫn mẫn ta đây về sau ngồi xe qua đi. Hỏi ta làm gì ta lại ngăn không được chân của người ta nhưng nói cho người, chính mình không xem trọng thức phụ bất quá đi tuyên thể chủ quyền kia cũng đừng trách ta chịu đựng không được người khác theo đuổi. chu Mẫn hừ nói, tuy rằng một phen tuổi chính là trở lại tuổi trẻ thời điểm, đối thượng người nam nhân này, nàng liền cảm thấy chính mình vẫn là tiểu cô nương, liền còn muốn dương ngoai Ta sang năm nhất định đi. Diệp Minh bác lập tức nói, chu Mẫn lúc này mới nói, hiện tại thời gian còn sớm, mau ăn, ăn xong đi nhà tắm tắm rửa. Ta không mang quần áo, Diệp Minh Bắc sừng sốt một chút, ta ở trường học bất thời giờ cho ngươi làm một thân áo trong, đợi lát nữa có thể đổi. Chu Mẫn liền nói, Diệp Minh bác liền sủi cào đều không muốn ăn, liền nhìn chính mình thức phụ ánh mắt kia xanh mượt xem đến Chu Mẫn phương tâm loạn nhảy, nói, nhìn cái gì mà nhìn, mau ăn. Diệp Minh bác liền ăn cùng hắn thức phụ một khối thực mau ăn xong rồi sủi cào, người cũng là thoải mái. Cũng không để ý cái gì mới vừa ăn no không hào tắm rửa, hai người đều lại đây nhà tắm thống thống khoái khoái sạch sạch một cái. Hai người ở nhà tắm cửa lại lần nữa gặp gỡ. Chu Mẫn trực tiếp liền ôm cổ hắn, nói, Minh Bắc mang ta về nhà. Từ nàng một lần nữa trở về kia một ngày, nàng liền không có lúc nào là mà nghĩ diệp Minh Bắc nghĩ kiếp trước ở viện dưỡng lão, hai người cộng đồng đi qua kia đoạn thời gian, hối hận rất nhiều, càng có rất nhiều đối ái nhân mất mà tìm lại kích động trọng tới cả đời này không còn có cái gì so diệp minh bắc đối nàng càng quan trọng diệp minh bắc nghe được chu mẫn nói như vậy trong lòng cũng là ấm áp vô cùng hận không thể chân dẫm phong hỏa luân về nhà đâu nói tức phụ nhi lên xe ta mang ngươi về nhà hai người còn ở trên đường cái một cái đại tỷ thấy cười trêu ghẹo nói ta nói tiểu tử a các ngươi vợ chồng son thân cận về nhà thân cận đi này nhà tắm bên ngoài nhiều lạnh không nói ảnh hưởng cũng không hảo a diệp minh bắc mặt đỏ lên Hiện tại cũng không phải là đời sau như vậy buôn phóng, Chu Mẫn nghe xong lại rất bình tĩnh, nhưng cũng biết này không phải ôn chuyện hảo nơi, cười nói, "Đại tỷ ngượng ngùng, chúng ta này liền đi." Đại tỷ cười cười nói, "Vợ chồng son cảm tình hảo là chuyện tốt. Hôm nay lãnh ta xem ngươi xuyên cũng đơn bạc, chạy nhanh trở về đi, đừng đông lạnh bị cảm." "Cảm ơn ngươi đại tỷ." Chu Mẫn cười nói, lúc này mới nhìn về phía chính mình thằng ngốc nói, "Chúng ta về đi." Diệp Minh Bắc liền lôi kéo dương hành lý, nắm chu mẫn tay đi xe đạp liều lấy xe đạp. Chu Mẫn mang cái dương có điểm đại, muốn ngồi ở sau xe tòa thượng thủ sách theo. Diệp Minh Bắc không làm, này cái dương nhiều trầm a, như thế nào có thể sử dụng tay sách theo? Hắn liền đem cái dương bó ở xe tòa thượng, kêu Chu Mẫn ngồi ở phía trước xe côn thượng. Ta ngồi ở phía trước, ngươi còn có thể lái xe sao? Chu Mẫn sóng mắt lưu truyền, hoành hắn. Diệp Minh Bắc nhìn này ánh mắt, đừng nói có thể lái xe sao, chính là trời cao đều có thể. Ngươi không thử xem sao biết yên tâm, ta quăng ngã không ngươi. Tới, đem cái này ra dây áo mặc vào. Diệp Minh bác lấy ra mang đến ra dây áo cho nàng mặc tốt. Vậy ngươi muốn kỵ bất động, liền nói a Chu Mẫn thiên chân ngồi trên đi. Chu Mẫn là phương nam người, 1,6 m mấy thiên gầy, Diệp Minh Bắc 1m8 mấy. Trong nhà thức ăn lại không kém, nhìn không mập trên thực tế vẫn là thực tráng. Càng đừng nói mang vẫn là thức phụ, xe dẫm đến là lại ổn lại mau. Chu Mẫn dựa vào Diệp Minh Bắc ngực cảm thụ được Diệp Minh Bắc kia cường tráng hữu lực trái tim, loại này hạnh phúc cùng thỏa mãn kêu nàng vô cùng hưởng thụ. Mẫn mẫn ngươi lạnh hay không? Diệp Minh Bắc nói, ngươi đừng nghe kia đại tỷ nói ta xuyên chính là quần bông áo bông, chỉ là bên ngoài ăn mặc vài nỉ áo khoác hiện tại lại mặc vào da dây áo, ngươi còn ở phía sau cho ta chắn phong, một chút đều không lạnh. Chu Mẫn nói, ngươi ở phía trước cũng cho ta chắn phong đâu. Diệp Minh Bắc cũng dán Chu Mẫn phía sau lưng, trong lòng nói không nên lời mỹ. Vậy ngươi có thích hay không ta cho ngươi chắn phong. Chu Mẫn nói xong quay đầu cọ hạ Diệp Minh Bắc mặt. Này đột nhiên không kịp phòng ngừa một chút, kêu Diệp Minh Bắc dẫm xe mất khống chế, hoạt ra vết bánh xe, hai người ngã xuống tuyết trong ổ. Mẫn mẫn, Diệp Minh Bắc dọa sợ chạy nhanh đi kéo Chu Mẫn. Mẫn mẫn ngươi không sao chứ? Chu Mẫn nằm ở kia bất động. Mẫn mẫn, Diệp Minh Bắc cực kỳ chạy nhanh cúi người xem xét. Chu Mẫn lôi kéo hắn, Diệp Minh Bắc té ngã ở trên người nàng, Chu Mẫn hôn hắn một chút, sau đó nhìn hắn khanh khách mà nở nụ cười. Diệp Minh Bắc sừng sốt, đôi mắt lượng lượng, mặt đỏ hồng, nhìn nhìn chung quanh, không ai, nhưng cũng chỉ dám sờ sờ nàng mặt liền ôm nâng dậy nàng nói, Mẫn Mẫn, đừng náo loạn, ngươi không quăng ngã đi. Lớn như vậy tuyết, lại xuyên như vậy hậu, vẫn là xe đạp, sao có thể quăng ngã? Chu Mẫn cười lên, chương 75 thức phụ nhi ta tưởng ngươi, vậy là tốt rồi. Diệp Minh bác lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chu Mẫn nhìn xem bên cạnh là một mảnh cây tùng lâm tuyết trắng thanh tùng giống như một bức mực dầu họa. Mình bác ngươi xem kia thật đẹp chúng ta đi kia đãi một hồi đi. Chu Mẫn cười khẽ lôi kéo hắn tay vào rừng thông. Diệp Minh bác tự nhiên là Chu Mẫn nói cái gì chính là cái gì ngoan ngoãn đi theo. Tuyết có một thước nhiều hậu một bước một hãm đi thực cố sức đi rồi một hồi Chu Mẫn đi không đặng dựa vào một cây cây tùng ngẩng đầu thâm ngóng nhìn Diệp Minh bác. Mẫn Mẫn, sao? Diệp Minh Bắc không biết vì sao tim đập liền có điểm nhanh. Mình Bắc lâu như vậy không gặp người liền không nghĩ người kiều kiều khí khí thức phụ nhi sao, nơi này không ai đâu. Chu Mẫn nhẹ giọng nói, Diệp Minh Bắc này nếu là còn không biết ý gì kia hắn liền không phải cái nam nhân, hiển nhiên, hắn là cái nam nhân, vẫn là cái nam nhân chung nam nhân. Cho nên Diệp Minh Bắc nửa điểm không hề do dự, trực tiếp đem chính mình tức phụ Nhi Ôm nhập trong lòng ngực, cúi đầu hôn lên chính mình tức phụ kia hai cánh kêu hắn thương nhớ ngày đêm môi. Chờ từ trong rừng ra tới, kia đã là 40 phút sự. Đương nhiên, này Đại Tuyết Thiên hai khẩu từ gì cũng không làm, liền quang hôn môi. Không chỉ có Diệp Minh Bắc đối chính mình tức phụ thương nhớ ngày đêm, từ khi Từ Hậu Thế trở về một đời sau, Chu Mẫn cũng là giống nhau. Này một hôn lên đương nhiên liền trời đất tối tăm. Cũng may Diệp Minh bác còn nhớ phải về nhà mới có thể làm chính sự. Mẫn mẫn trước về nhà, Diệp Minh bác thở gấp nói. Ân, chu mẫn ứng thanh, lúc này đây lên xe liền không có lại nháo hắn, liền dựa vào trong lòng ngực hắn cách quần áo nghe hắn kia hữu lực tiếng tim đập. Hai người về đến nhà đã đã khuya, nếu không phải Diệp ra cùng nhà khác bất đồng, phải cho heo ngao cơm heo quét thức chuồng gà gì đó, đã sớm ngủ. Bởi vì năm nay bắt đầu mùa đông trước Diệp Mẫu không bằng Diệp Phụ phản đối ôm hai chỉ heo con trở về dưỡng, trong nhà sống nhiều không ít. Bất quá hai người như vậy vãn không trở lại, Diệp Phụ Diệp Mẫu tự nhiên đều cho rằng đây là ở huyện Thành Trụ Hạ. Nương, cha, chúng ta đã trở lại. Diệp Minh Bắc ở viện môn khẩu kêu một tiếng, lại đối xuống xe chu mẫn nói, ngươi xem, liền nhà ta điểm đèn đâu. Chu Mẫn vừa thấy quả nhiên là, nhà khác đều đen như mực, có điểm ngượng ngùng, là cha mẹ chờ chúng ta đâu đi, không bằng sớm một chút đã trở lại. Diệp Minh Bắc nghĩ đến rừng cây nhỏ kia trời đất tối sầm hôn, trong lòng nhưng một chút không hối hận về trễ, nói, nhà chúng ta luôn luôn ngủ vãn. Lão Tam A, ngươi sao mới trở về? Diệp Mẫu từ phòng sau chạy tới, Mẫn Mẫn đâu, đã trở lại sao? Nương, Chu Mẫn kêu một tiếng. Diệp mẫu tâm cũng đi theo này một tiếng nương, tức khắc rộng thoáng lên, đem người tiếp trở về thì tốt rồi. Mẫn mẫn đã trở lại, ta còn cùng Minh Bắc nói, nếu là chậm liền ở trong huyện trụ hạ, hạ tuyết thiên, trên đường cũng không dễ đi, này càng không nghe, trở về này dọc theo đường đi lạnh đi. Diệp mẫu nói đem đại môn mở ra, nương, xe lửa trễ chút bằng không đã sớm đã trở lại. Chu mẫn nâng dương hành lý vừa đi một bên nói. Diệp Minh Bắc nói, từ huyện thành trở về nhìn thiên còn sớm, ta cũng không muốn đi phiền toái nhân gia, liền đã trở lại. Này mùa đông thiên đoàn, nhìn sáng sớm, chớp mắt công phu liền đen. Mau vào phòng ấm áp ấm áp, còn không có ăn cơm đi, ta đi cho các ngươi nấu cơm. Diệp mẫu đem đại môn buộc hảo, tiếp đón bọn họ. Nương, có cơm thừa sao? Chúng ta ăn chút cơm thừa là được, không cần lại làm quá phiền toái. Chu Mẫn thấy bà bà thế nhưng không nhiều tự trách mình vừa đi thế nhưng lại không tin tức trong lòng cũng áy náy, vội nói: "Phiền toái gì, có sẵn, buổi tối cho rằng các ngươi trở về đã sớm chuẩn bị tốt." Diệp Mẫu kêu Diệp Minh Bắc đi cấp bếp lò nhóm lửa, liền đi ôm xài Chu Mẫn còn muốn nói gì nữa kêu Diệp Minh Bắc lôi kéo vào nhà. Diệp lão đại cùng Diệp lão nhị đều ở tại đông tây sương phòng, Diệp Minh Bắc cái này tiểu nhi tử liền cùng cha mẹ trụ đối diện phòng, tây phòng, giường đất cùng giường đất bếp lò đều là vẫn luôn thiêu, Diệp Minh Bắc ở, không đoàn nhân khí, trong phòng một chút đều không quạnh quẽ. Diệp Minh Bắc đi lấy đầu gỗ đi, Chu Mẫn Nương mờ nhạt đèn dầu đánh giá một chút nhà ở. Dựa vào giường đất Tây Tường bày một cái bàn, mặt trên là nàng ống đựng bút cắm bút chỉ bút máy còn bên cạnh là mực bút máy bình, dựa gần cái bàn là cái đầu bếp tuy rằng cũ nát nhưng sát sạch sẽ, bên trong phóng nàng thư cùng thi đại học ôn tập thư liệu đều là ngay ngắn mà bãi. Tây Tường là các nàng kết hôn thời điểm thỉnh thợ mộc đánh một đôi dương đỏ, mặt trên là nàng gương trang điểm, bên cạnh còn phóng một hộp hữu nghị xương. Hết thầy hết thầy đều cùng nàng đi lên giống nhau như đúc chu mẫn vành mắt lại lần nữa phím hồng. Diệp Minh Bắc tiến vào thấy nàng còn trên mặt đất đứng cười nói sao trên mặt đất đứng mau thượng giường đất hố là nhiệt buổi tối nương thiêu không ít xài may mắn trời cao buông rèm này một đời này hết thảy đều còn kịp Chu Mẫn huy đi bi thương cảm xúc này nhà ở ấm áp nhiều ta một chút đều không lạnh Chu Mẫn nói bỏ đi bên ngoài màu đỏ thẫm mau đầu áo khoác treo ở trên tường cái đinh thưởng Diệp Minh bắt tay chân lanh lẹ mà đem hỏa dẫn thêm đầu gỗ thực mau giường đất bếp lò liền tràn ra nhiệt khí lại đây nướng sưởi ấm, Diệp Minh Bắc tiếp đón chính mình tức phụ, Chu Mẫn lại đây, ngồi ở giường đất xuyên thượng, giường đất bếp lò cùng giường đất là nhất thể, Yên nói cùng giường đất cũng đi cùng nhau, giường đất xuyên thực ấm áp, Diệp Minh Bắc ngồi ở giường đất bếp lò bên kia, liền như vậy nhìn chính mình đẹp như thiên tiên tức phụ. Xem ngươi kia ngóc dạng, nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đẹp? Chu Mẫn bị hắn ánh mắt kia xem đại cả người mềm mại, ngoài miệng rỗi nói: Diệp Minh Bắc đối thượng chính mình tức phụ kia xấu hổ mang giận doanh doanh thủy mắt trong lòng kia tư vị cũng đừng đề ra. Diệp Mẫu bưng mì sợi tiến vào thời điểm, đều có điểm hoài nghi, hoài nghi cái gì? Hoài nghi này mãn nhà ở mật vị là đánh từ đâu ra? Nhưng cũng là người từng chảy, nàng đặc biệt lưu loát nói, lên xe sùi cảo xuống xe mặt mau tới đây ăn đi, ăn no cầm chén phóng tới bệ bếp thượng là được không cần phải xen vào. Đa tạ nương, Chu mẫn cười nói. Diệp Minh Bắc từ Diệp Mẫu trong tay tiếp nhận hai đại chén mì, "Nương, ngươi đi ngủ đi, không cần phải xen vào chúng ta." "Hành, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút." Diệp Mẫu cũng không nghĩ nhiều đãi tiểu biệt thắng tân hôn lời này cũng không phải là nói giỡn, liền không lưu lại vướng bận lạc. Hai đại chén bạch diện điều cộng thêm bốn cái trứng trắng bao, còn có thiết cải trắng ti, nhìn đã kêu người muốn ăn đại động. "Mẫn mẫn, đói bụng đi, mau ăn." Diệp Minh Bắc nói, giữa chưa ăn vãn, còn không thế nào đói đâu. Chu Mẫn đem cái bàn hạ ghế gỗ kéo ra tới cho hắn, "Chính mình ngồi ở giường đất xuyên thượng, ngươi đói bụng đi." "Có điểm." Diệp Minh Bắc cười nhìn nàng nói, "Kia còn không mau ăn, còn ngây ngô cười cái gì đâu, cùng cái thằng ngốc dường như." Chu Mẫn bị hắn xem đến mặt có điểm ửng đỏ, dỗi nói, "Diệp Minh Bắc lúc này mới ngồi xuống, túm lên chiếc đũa ăn lên. Cơm nước xong, hai người đơn giản rửa mặt một chút liền thượng giường đất nằm xuống. Tức phụ nhi ta tưởng ngươi Diệp Minh bác liền mỏng manh ngọn đèn dầu trầm thấp thanh âm nói. Trường 76 muốn cái hài tử Chu Mẫn cũng là thập phần động tình. Nhiều năm trôi qua, nàng lại cùng cái này thao hán từ nằm ở một khối. Ngày mùa đông trên giường đất không chỉ có giường đất nhiệt trên người nàng cũng đi theo nhiệt. Vân, Chu Mẫn nhu nhu ứng thanh thanh âm này liền cùng mang theo thủy giống nhau mềm mại. Chỉ sợ là này sẽ kim cương tới đều đến hóa thành nhiễu chỉ nhu. Diệp Minh bác chỉ là cái tầm thường nam nhân tự nhiên là không cần phải nói. Lại ngắn ngồi thử lúc sau, phát hiện hắn tức phụ mị nhãn như tơ, nửa điểm không kháng cự hắn, thà còn thập phần hoan nghênh hắn thời điểm, hắn liền hóa thân thành sói. Lâu như vậy không gặp hắn tức phụ, hắn nếu có thể thờ ơ đó chính là liễu hạ huệ, vậy không phải cái nam nhân. Thực rõ ràng hắn là, hơn nữa đều mau nghẹn điên rồi. Chỉ là ở kia nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hắn lại là ngừng lại, sau đó chạy tới lấy áo mưa nhỏ lại đây. Người, người đây là làm gì? Chu mẫn ngơ ngác nói. Ta ta chạy tranh bệnh viện, cầm điểm cái này có thể tránh thai." Diệp Minh Bắc mặt đỏ nói, hắn tức phụ có thể hay không cảm thấy hắn không phải cái đồ vật thế nhưng ở tiếp nàng thời điểm còn nghĩ đi lấy cái này. "Ngươi ngươi không nghĩ muốn hài tử?" Chu Mẫn không khỏi nhìn về phía hắn, "Như thế nào sẽ chỉ là ngươi còn muốn đi đọc sách, ngươi lúc này như thế nào có thể mang thai?" Diệp Minh Bắc nói, "Mang thai kia nàng việc học làm sao bây giờ?" chu mẫn hốc mắt ửng đỏ bất luận cái gì thời điểm người nam nhân này đều là lấy nàng vì trước chuyện gì đều sẽ vì nàng suy xét chu đáo minh bác ta không nghĩ dùng cái này chu mẫn ném áo mưa nhỏ nhẹ giọng nói diệp minh bác nuốt nuốt nước miếng nói mẫn mẫn vạn nhất nếu là có hài tử làm sao bây giờ nếu là có hài tử vậy sinh ta tạm nghỉ học hai tháng sinh hài tử sẽ không có vấn đề chờ hài tử sinh ra liền đưa về gia tới cấp mẹ mang Chu mẫn mềm thanh nói: "Minh Bắc ngươi không nghĩ muốn hài tử sao, chúng ta còn không có hài tử đâu, ta hảo muốn một cái bảo bảo, ngươi giúp ta được không?" Diệp Minh Bắc sốt cuộc nhịn không được, "Này một đêm chú định có điểm vô miên. Hà Tuyết Thiên liền lạnh, đặc biệt là ban đêm âm 30 tới độ kia thật là nước đóng thành băng, bất quá nếu là có cái nóng bỏng giường đất lại thêm cái nóng bỏng nam nhân, đó chính là một loại hưởng thụ." Diệp Sở sở dựa vào Triệu Văn thao ngực nói chuyện. Mẹ ta nói, hôm nay ta tam tàu liền đã trở lại cũng không biết ta tam ca tiếp không nhận được ta tam tàu Triệu văn thào ôm vừa thơm vừa mềm thức phụ nói, khẳng định có thể nhận được. Người tam tàu nếu là không trở lại liền sẽ không kêu người tam ca đi tiếp nàng, kêu đi tiếp lại không trở lại kia không phải chơi người sao, người tam tàu đầu đến bị lừa đá thành gì dạng Người lại nói hưu nói vườn, Diệp sờ sờ tức giận nói ta tam tàu không phải loại người như vậy. Ta chính là không nghĩ tới ta tam tàu còn sẽ trở về kỳ thật nhà của chúng ta đều không xem trọng theo ta tam ca tin tưởng ta tam tàu nhất định sẽ trở về kỳ thật ngươi tam ca trong lòng cũng không quá tin tưởng đi triệu văn thao một ngữ nói toạc ra tam cữu ca tâm tư chỉ là ngạnh chống mặt mũi diệp sở sở chụp hắn một chút liền biết nói ta ca nếu là ngươi đâu ngươi gặp gỡ như vậy sự làm sao ta mới sẽ không gặp gỡ như vậy sự đâu ta tức phụ này không phải hào hào mà ở ta này đâu sao triệu văn thao vỗ vỗ diệp sở sở mông Diệp sờ sờ nhẹ nhàng ninh hắn một chút, hảo hảo ta không nói ngươi ca, ngươi không yên tâm ngày mai chúng ta liền trở về nhìn xem, thuận tiện đem hầm đồ ăn nhặt mấy thứ lấy về đi kêu ngươi tàu tử nếm thử. Triệu Văn Thao cười nói, Hà tuyết trước Triệu Văn Thao lại đi hai tranh Thái Bình Trang, đệ nhất tranh đưa rượu còn tiền, bởi vì Lưu Đại ca còn muốn phiên hai ngày mà, hắn liền lại đi một chuyến, hai chanh đều mua rau xanh, trừ bỏ trung dụng bên kia Lưu lại một ít dư lại đã kêu cái kia lần đầu tiên bán hắn đồ ăn tiểu vương bao viên. Vốn dĩ Triệu Văn Thao là nghĩ từ tiểu vương kia tiến đồ ăn bán, bởi vì sợ bị tề mới đi Thái Bình Trang nhìn xem, hiểu biết chuyến về tình kết quả hắn đảo thành nhà trên. Bất quá Lưu đại ca đã trở lại, lại hạ Tuyết lại đi tiến đồ ăn liền không có phương tiện, tiểu vương có một ít đơn vị quan hệ, lộng gọi món ăn nhưng thật ra dễ dàng chút chỉ là giá cả thượng còn không có nói hảo. Ngươi cùng ta vừa đi trở về, ngươi ngày mai không có việc gì sao, ngươi không phải muốn đi tiểu vương kia tiến rau xanh sao? Diệp Sở Sở hỏi. Không có việc gì thượng đuổi người sai vặt không phải mua bán trước lượng mấy ngày. Triệu Văn Thao nói, nhân ra có đơn vị quan hệ thực dễ dàng tìm được nhà tiếp theo đi. Diệp sở sở nghĩ nghĩ nói, hai đạo lái buôn là thực hào tìm ca cao dựa và còn có bản lĩnh hai đạo lái buôn liền khó tìm. Triệu Văn Thao hắc hắc cười nói, Diệp sở sở nghe ra hắn đắc ý, đẩy hắn một chút lại hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Không cần thiếp vàng đều mang theo kim đâu. Triệu văn thao hôn nàng một chút tức phụ không cần lo lắng, lòng ta hiểu rõ, ngủ đi. Diệp sờ sờ tự nhiên tin tưởng chính mình nam nhân, chỉ là trò chuyện cũng có chút buồn ngủ, ừ một tiếng ngủ. Ngày hôm sau, diệp sờ sờ từ hầm lấy ra mấy thứ rau xanh, dùng phá nỉ phiến từ bao, đặt ở trong rổ, ở treo ở tay lái thượng nàng ngồi ở xe ghế sau triệu văn thao cưỡi xe đạp đi cha vợ ra. Hai thôn cách xa nhau không xa kỵ xe đạp càng mau, không nhiều lắm công phu liền đến. Sở sở, văn thao các ngươi như thế nào đã trở lại. Ra tới Diệp Mẫu vừa lúc nhìn đến bọn họ tức khắc cao hứng nói. Nương, Diệp sở sở từ xe đạp xuống dưới, cười nói, này không phải lại đây nhìn xem sao ta tam ca đem ta tam tàu tiếp trở về không có. Tiếp đã trở lại, Diệp Mẫu cười cười tối hôm qua lần trước hồi đến vãn, này sẽ còn đang ngủ. Triệu văn thao tức khắc liền cùng chính mình tức phụ làm mặt quỷ, Diệp sở sở còn có thể không biết hắn ý gì sao treo gẹo bái cười chừng hắn một cái cùng nàng mẹ vào nhà nha nương ngươi đây là dưỡng thượng heo a triệu văn thao nhìn đến chuồng heo tiểu trư cười nói dưỡng thượng không cũng là không dưỡng đi diệp mẫu cười nói những người khác cũng đều ra tới đại khái là nghe được thanh âm diệp minh bắc cũng khoác áo khoác ra tới tam ca sớm a triệu văn thao nhếch miệng cười nói diệp sở sở trộm khắp hắn một phen làm hắn chú ý điểm đau đến triệu văn thao nhe răng trợn mắt Diệp Minh Bắc cũng không sợ trêu ghẹo này sẽ người khác phùng hỉ sự tinh thần sẵn đâu, cười nói, các ngươi sao sáng sớm liền tới rồi. Hiện tại đều 10 điểm nhiều còn sáng sớm đâu. Diệp sờ sờ cười nói. Diệp Minh Bắc cũng cười, cùng bọn họ nói một hồi lời nói, lúc này mới thấy Chu Mẫn ra tới. Tam Tàu, nghỉ, Diệp sờ sờ cười nói. Nghỉ, Chu Mẫn cười nói, cũng có chút ngượng ngùng, thật ngủ chậm đến bây giờ mới rời giường, nhìn về phía Triệu Văn Thao, nói, đây là muội phu đi. Cùng đời trước giống nhau, Nico cũng là gà cho vị này nhìn như cả lơ phất phơ dưỡng, nhưng lại bị dưỡng sủng ái cả đời. Tam tàu hào, triệu văn thao cười nói. Diệp mẫu cũng từ trong phòng ra tới các ngươi sao bên ngoài phòng nói chuyện, mau vào phòng, này nhiều lãnh. Vào diệp mẫu đông phòng, giường đất thiêu thực nhiệt, giường đất bếp lò cũng thiêu trong phòng một chút đều không lạnh. chương 77 có tiền chu mẫn, nương cha ta đâu, đại ca nhị ca tàu từ bọn họ đâu. Triệu văn thao hỏi cha ngươi đi đại đội, hỏi một chút gì thời điểm giết heo, hỏi lại hỏi đất nền nhà sự. Đại ca ngươi nhị ca đi theo ngươi tàu từ nhóm về nhà mẹ đẻ, bọn họ đội giết heo, ăn thịt heo đi. Diệp mẫu đổ hai chén nước đường cho bọn hắn, mau uống lên, ấm áp ấm áp. Này hai bước nói còn không có lạnh liền đến. Nương, ngươi không vội sống. Triệu văn thao tiếp nhận thủy đặt ở trên giường đất. Các ngươi ăn cơm tới. Chu mẫn hỏi, ăn cơm tới. Diệp sờ sờ nói. Diệp mẫu cười nói, giữa trưa tại đây ăn, chúng ta ăn sùi cảo, buổi chiều các ngươi trở về ta đi ngao cơm heo, các ngươi nói chuyện. Nương ta giúp ngươi đi. Triệu văn thao vội nói, hắn cũng tưởng cùng nhạc mẫu hiểu biết hạ nuôi heo tình huống. Ngươi này vừa tới liền làm việc a? Chu mẫn cười nói, sở sở ngươi không đau lòng. Diệp sờ sờ cười nói, có gì đau lòng, hắn nguyện ý làm liền làm bái. Diệp mẫu biết con dệt tâm tư, liền cười nói, đến đây đi, nhìn xem tao uy heo. Triệu Văn Thao đi theo Diệp Mẫu đi. Diệp Sở Sở tiếp đón Chu Mẫn thượng giường đất nói chuyện, nhà ở tuy nói không lạnh, nhưng đứng trên mặt đất thời gian dài chân cũng có chút lạnh. Hai người đều thượng giường đất, đem chân duỗi đến giường đất bếp lò trước mặt, ấm áp cùng mà nói chuyện. "Tẩu tử các ngươi phóng mấy ngày giả." Diệp Sở Sở bưng lên nước đường uống lên khẩu, một khát chén đưa cho Chu Mẫn. "Qua tháng giêng 15 đi, ta nghe nương nói, chúng ta bên này cũng sắp cá nhân nhận thầu địa các ngươi có tính toán gì không sao?" Chu Mẫn phùng nước đường chén, ấm xuống tay nói, sao nói đi, Diệp sở sửa nói, Văn Thao hắn không muốn trồng trọt, hắn nói trồng trọt không gì tiền đồ, này mấy tháng liền chạy mua bán. Nói đem triệu Văn Thao chuyển thịt đồ ăn nói một lần. Chu Mẫn gật gật đầu, Văn Thao vẫn là rất có ánh mắt hiện tại buôn bán tiền cảnh thực hào tuy rằng mặc kệ chu mẫn có nhận biết hay không nhưng nam nhân làm sự diệp sở sở đều không thèm để ý nhưng chu mẫn tán thành nàng vẫn là thật cao hứng rốt cuộc cái này tàu tử chính là sinh viên sinh viên tán thành sự còn sai tàu tử ngươi nói chính là thật vậy chăng buôn bán so trồng trọt cường diệp sở sở lại lần nữa hỏi thật sự có nói là không buôn bán không phú vô nông không xong hiện tại cùng trước kia không giống nhau bên ngoài thật là một ngày một cái dạng đặc biệt là vùng duyên hải biến hóa đại đều gọi người không thể tin được nói chu mẫn đem chính mình biết đời sau lúc này tình thế nói một lần diệp sở sở tự nhiên biết không buôn bán không phú vô nông không song đạo lý chỉ dựa vào trồng trọt là phát không được tài chỉ là cái này niên đại đối kinh thương có các loại hạn chế hiện tại hào chút nhưng rốt cuộc không có xác thực phía chính phủ chính sách trong lòng vẫn là có điểm không yên ổn mà đương nghe xong chu mẫn nói nàng lập tức ý thức được hiện tại thật sự cùng qua đi không giống nhau cả nước trên dưới muốn bắt kinh tế nói như vậy kia văn thao có thể buông ra tay chân làm Diệp sờ sờ cao hứng địa đạo, Chu mẫn nhìn diệp sờ sờ trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, liền biết tiểu cô quá rất khá, nghĩ chính mình gả tới thời điểm tiểu cô còn không có gả chồng, khi đó tính tình cũng không phải là như vậy, không nghĩ tới gả cho người thay đổi lớn như vậy. Sờ sờ, người nói văn thao ở truyền rau xanh, Chu mẫn hỏi, đúng vậy, nhưng chính là địa phương có điểm xa, hắn chỉ có thể đi trong huyện tìm người tiến, văn thao nói hắn chính là hai đạo lái buôn. Diệp sở sở nở nụ cười, lợi nhuận liền không như vậy cao. Chu mẫn thở dài, chúng ta nơi này lãnh, vừa đến mùa đông hạ tuyết giao thông liền không có phương tiện khá vậy chỉ có mùa đông rau xanh mới đáng giá. Diệp sở sở nói, kỳ thật lộ đảo cũng còn hảo áp ra vết bánh xe dấu vết cũng phiên không được xe, liền tính lật xe này đại tuyết cũng quăng ngã không, chủ yếu là không xe. Xe là xe ngựa nói, văn thao nói quá chậm một ngày trở về đều được đến nửa đêm đi, nếu là có cái xe thì tốt rồi. Xe, Chu Mẫn Tâm vừa động, không xe mua một cái a ta đã thấy cái loại này, tam bánh xe mặt sau so mang theo một cái thùng xe, so nông dùng muốn tiểu cũng mang theo động cơ thiêu du, giá cũng không quý 8900 đi. Chu Mẫn vẫn là bất tri bất giác mang vào đời sau tiêu phí quan niệm, tự nhiên là cảm thấy 8900 không quý. Nhưng diệp sở sở không giống nhau, nghe được Chu Mẫn nói 8900 đều không quý, không biết nên nói cái gì hảo tam thổ 8900 đã thực quý. Chu Mẫn cũng ý thức được chính mình vấn đề, bất quá cũng chỉ là cười cười nói, nếu không như vậy ta ra tiền, các ngươi mua một chiếc có tiền trả lại ta thế nào. Diệp sờ sờ vội lắc đầu tam Tẩu cảm ơn hảo ý của ngươi, chỉ là ngươi còn muốn đọc sách tiêu tiền địa phương càng nhiều chúng ta như thế nào hảo muốn ngươi tiền. Chu Mẫn cười, cái này ngươi không cần lo lắng, trường học có học bổng, còn có ta cùng ngươi kết phương thiết kế quần áo, bán thực hào. Ngươi không biết, ở trong thành kiếm tiền sự rất nhiều. Tới, đi ta trong phòng ta cho ngươi xem xem ta thiết kế trang phục. chu mẫn tiếp đón diệp sở sở xuống đất xuyên giày đi tây phòng. Diệp sở sở cũng tò mò cái này tam tàu thiết kế trang phục đi theo lại đây. Nhưng con nữ nhân chính là không giống nhau tam ca nhà ở biến thực ấm áp còn mang theo một loại nhà nhạt mùi hương. chu mẫn một bên đem dương hành lý mở ra, một bên giới thiệu nói, đây là ta ở kinh thành cho các ngươi mua lễ vật, đây là ngươi kia một phần, vừa lúc ngươi đã đến rồi đợi lát nữa mang về. Chu Mẫn đem bên trong một cái bao lấy ra tới đặt ở trên giường đất, lại từ Dương hành lý cái nắp thường kép lấy ra một cái phác họa vở. Diệp Sở sở thấy Dương hành lý tràn đầy, đều là cái bố bao một cái bố bao phóng, biết này hẳn là một nhà một cái bao. "Xem, đây là ta thiết kế trang phục." Chu Mẫn đem phác họa vở đưa cho nàng. Diệp sở sở tiếp nhận tới mở ra vừa thấy, đôi mắt thức khắc sáng lên tới, mặt trên không phải dùng bút chỉ họa trang phục chính là dùng cọ màu họa có váy, có áo khoác còn có áo sơ mi, mỗi một kiện đều là nàng sở chưa thấy qua kiểu dáng. Chu mẫn chỉ vào trong đó một cái sách tranh nói cái này phao phao tay áo váy liền áo ngươi biết chúng ta bán đi nhiều ít sao, suốt 500 kiện, mỗi một kiện đều là mười mấy đồng tiền. Mười mấy đồng tiền, Diệp sở sở giật mình phi tiểu kinh đô quần áo như vậy quý sao? cũng không phải chúng ta là tư nhân định chế muốn so bình thường quý chu mẫn cười mang theo đắc ý nói đây chính là ta nghĩ ra được tam tàu ngươi lợi hại như vậy diệp sở sở sùng bái mà nhìn chu mẫn chu mẫn trong lòng cảm khái trọng sinh nếu là điểm này việc nhỏ còn không nghĩ ra được khá vậy quá ném trọng sinh người mặt không tính là lợi hại chỉ là ở thành phố lớn thấy sự vật nhiều tự nhiên liền sẽ đã chịu dẫn dắt ngươi xem cái này chu mẫn lật vài tờ chỉ vào mặt trên một cái châm dệt váy giải nói, đây là lông dê váy, mùa đông xuyên, bên trong xuyên một cái thu thân quần bông, bên ngoài lại mặc vào này khoản lông dê váy, vừa không sẽ cảm giác lãnh, còn xinh đẹp, cái này ta chính là bán không sai biệt lắm một ngàn kiện, một kiện ba mươi mấy. chương 78 thụ sùng như kinh triệu văn thao, một kiện ba mươi mấy. Diệp sở sở lại lần nữa bị giá cả kinh ngạc đến ngây người. Nam nhân thức khuya dậy sớm một tháng cũng liền 30, còn phải nói đây là tốt nhất tình huống nhưng này một kiện quần áo liền ba mươi mấy bọn họ một tháng thu vào còn chưa đủ này này tranh lệch cũng quá lớn chu mẫn nhẹ nhàng nói sở sở ngươi không biết hiện tại cùng qua đi không giống nhau khắp nơi đều có hoàng kim khắp nơi đều có cơ hội diệp sở sở gắt gao nhéo này bổn phát họa bổn cảm xúc phập phồng khắp nơi đều có hoàng kim khắp nơi đều có cơ hội kia nàng đâu có thể làm điểm cái gì Mà lúc này triệu văn thao giúp đỡ diệp mẫu sách theo cơm heo thùng uy heo nói, nương ta nghe nói chảo heo không phải đều mùa xuân chảo sao. Là, hẳn là mùa xuân chảo, khi đó trời càng ngày càng ấm áp, ăn đồ vật cũng nhiều, hảo uy, nhưng khi đó giá quý. Ta đây là người quen, nhà bọn họ dưỡng chính là lão heo mẹ thu sau sản nhãi con, ăn nhiều, nuôi không nổi ta nhìn xem giá cả thích hợp trong nhà lương thực hẳn là có thể đối phó đến mùa xuân, lúc này mới lưu lại, hiện tại có điểm hối hận, thứ này có thể ăn a một ngày ăn bốn đốn đâu Người muốn bắt heo nhưng ngàn vạn mùa xuân chảo đi, diệp mấu có thở dài, nàng còn không biết đến lúc đó không có ăn làm sao đâu. Triệu văn Thao suy nghĩ hạ nói, nương, chúng nó đều có thể ăn gì ta nhìn xem có thể hay không ngẫm lại biện pháp. Diệp mẫu cao hứng nói kia cảm tình hảo, heo là ăn tạp động vật cơ bản gì đều ăn cốc chấu, hoa hướng dương mâm, bã đậu bắp mặt cái này không được người còn muốn ăn, người nếu là có biện pháp nói, lộng điểm cốc chấu cùng hoa hướng dương mâm, cái này hảo lộng điểm chính là hoa hướng dương mâm yêu cầu ra công một chút. Hèm rượu đâu ta nghe nói kia đồ vật uy heo không tồi. Cái kia chỉ có thể uy mập lên đại heo, heo còn không thể ăn. Còn có không thể trực tiếp uy, muốn phóng một phóng mới được không uy quá. Không biết thứ này không thể hạt uy. Diệp mẫu nói, Triệu Văn Thao gật gật đầu, hành ta đây hỏi một chút khác. Đang nói, Diệp phụ cùng Diệp Minh bắc hai cha con một trước một sau vào viện cùng nhau thế nhưng còn có Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca hai nhà người. Nãi nãi, chúng ta đã trở lại. Chín hải tử chạy vào tức khắc trong viện náo nhiệt lên. Biết kêu nãi nãi, không biết kêu ta Triệu Văn Thao cố ý dụ mặt nói, biết ta là ai sao? Bọn nhỏ hi hi ha ha nở nụ cười nói, tiểu dưỡng. Này còn kém không nhiều lắm, ngươi tiểu cô cũng tới. Tiểu cô tới, tiểu cô mang ăn ngon. Phong giống nhau chạy tiến mặt khác nhà chính. Các ngươi đừng nháo ngươi tiểu cô. Diệp đại tàu chạy nhanh đuổi kịp. Nháo tiểu cô đảo không có việc gì, nhưng nháo chú em tức phụ đã có thể không hảo. Lại nháo phiền, chú em còn không trở mặt a Còn tưởng rằng các ngươi buổi chiều trở về đâu? Diệp mẫu nói. Diệp nhị tàu cười nói thịt heo ăn xong rồi còn lưu tại kia làm gì, liền đã trở lại, vừa lúc ở thôn đầu gặp phải cha cùng hắn tiểu thúc. Hắn tiểu dưỡng tới, lạnh sao. Triệu văn thao vội nói, còn hành, ly đến gần, kỵ xe đạp một hồi liền đến, nhị tàu các ngươi sao trở về. Trước nửa đường đáp trong đội xe, phần sau lộ chính mình đi trở về tới. Diệp nhị tàu nói, lúc này trong phòng mặt truyền ra bọn nhỏ tiếng hoan hô tam thầm cấp đường ăn lạc. Diệp Minh Bắc chạy nhanh vào nhà, sợ thức phụ bị cháu trai nhóm nháo. Trở về vừa lúc làm văn thắn, Diệp Mẫu hướng trong phòng đi đến. Diệp nhị tàu mặt mày hị cười, nương, bao gì nhân. Ta đi lộng trong nhà nàng có thể so không thượng nhà chồng, một năm cũng là có thể trở về ăn một lần thịt heo, vẫn là trong đội phân như vậy một chút. Bọn họ bất quá là nương trở về ăn thịt heo, cấp nhà mẹ để mang về điểm đồ vật trợ cấp một chút. Bởi vì đều là một ít tiểu vụn vật Diệp Mẫu liền tùy vào các nàng đi. Lúc này mọi nhà đều nghèo, Diệp ra như vậy thật liền không tồi không tồi, cho nên hai cái con dâu buổi sáng liền đã trở lại, nhà mẹ đẻ sinh hoạt nhưng không nhà chồng sinh hoạt hào. Bao điểm cụ cải nhân cùng cải trắng nhân, người đi lấy thịt hóa một hóa. Diệp nhị tẩu vừa nghe phóng thịt càng cao hứng, chạy nhanh đi. Vào phòng, bọn nhỏ díu rít mà, Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca một giọng nói quát đi, về phòng thiêu giường đất đi. Chín hải tử ngao ngao kêu chạy tới xương phòng. Diệp Đại Tàu thở dài một hơi, đứa nhỏ này, một đám, giống cái sống thổ phỉ. Hắn tam thầm, ngươi nhiều đảm đương a? Chu Mẫn cười cười, xem Đại Tàu ngươi nói, bọn nhỏ nhưng không phải như vậy sao. Diệp Đại Tàu cảm thấy cái này, Chu Mẫn so với phía trước dễ nói chuyện nhiều, cũng liền yên tâm, đi thu xếp làm văn thắn. Diệp sờ sờ bị bọn nhỏ này một nháo, cũng hoãn qua cái này kính tới, cùng Chu Mẫn cùng đi làm văn thắn, bị Diệp mẫu ngăn cản xuống dưới. Không cần phải như vậy nhiều người, này đều chuyển không khai thân, các ngươi hai cái thượng giường đất nói chuyện đi a Diệp mẫu xua xua tay không cần các nàng, hai cái tàu tử một cái lấy thịt một cái lấy đồ ăn tiến vào nói, đúng vậy chúng ta làm là được các ngươi dễ dàng không trở lại một lần, nghỉ ngơi đi. Diệp sở sở không gì tâm lý gánh nặng, gả đi ra ngoài cô nương về nhà mẹ đẻ chính là khách nhân. Nào có khách nhân xuống bếp bận việc, Chu Mẫn bất đồng. Nàng là con dâu a, hai cái tàu tử đều ở vội, nàng ở trên giường đất ngồi giống gì a? Diệp Minh Bắc đã nhìn ra cười nói, ngươi chiêu đãi khách nhân là được ta tới. Diệp sở sở nhìn ra Tam cả ý tứ, lôi kéo Chu Mẫn vào tây phòng cười rộ lên. Tam tàu Tam ca nói rất đúng, ngươi hiện tại nên làm là bồi ta cái này khách nhân nói chuyện chu Mẫn cũng bị chọc cười kia hành chúng ta nói chuyện đi. Diệp Mẫu mang theo hai cái con dâu bên ngoài phòng bận việc Diệp Minh Bắc muốn hỗ trợ bị Diệp Mẫu đuổi đi đến đông phòng đi còn có triệu văn thao. Các ngươi nhưng đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay, đi kia phòng nói chuyện đi. Diệp Mẫu ra lệnh một tiếng, gian ngoài rốt cuộc rộng mở. Người này một nhiều liền có vẻ phong tiểu, Diệp Phụ ngồi ở kháng bên cạnh cuốn yên, nhìn ba cái nhi từ một cái con rể, nghe bên ngoài cháu trai cháu gái nhóm ồn ào, càng thêm cảm thấy địa phương không đủ ở. Ta hôm nay đi trong đội hỏi, giết heo nhật tử định ra tới, hậu thiên, văn thao A, đến lúc đó người mang theo sở sở trở về ăn thịt heo A. Diệp Phụ nói, triệu văn thao nghe có điểm thụ sủng nhược kinh, này vẫn là nhạc phụ lần đầu tiên chủ động mời chính mình đâu. Hảo ta nhất định mang theo sở sở trở về. Diệp phụ gật gật đầu lại nói ta đi trong đội lại hỏi hạ thổ địa nhận thầu sự cái này định ra tới, sang năm xuân liền bắt đầu phân mà. Thật sự cha, Diệp đại ca kinh ngạc nói, không phải nói văn kiện còn không có xuống dưới sao. Xuống dưới chính là còn chưa tới chúng ta này đâu, quá mấy ngày đi, liền đến. Diệp phụ biểu tình nghiêm túc nhưng nghiêm túc trung lộ ra vui mừng nhà bọn họ hài tử đa phần mà liền nhiều đại bang hỗn bọn họ quá đến độ không tồi càng đừng nói là một mình hãy chờ xem đến lúc đó chính mình quá chính mình bọn họ diệp gia nhật tử nhất định sẽ là trong thôn tốt nhất nghĩ vậy Diệp phụ sống lưng thẳng một ít ta lại nói một sự kiện Diệp phụ thông thả ung dung nói ta muốn tam khối phòng thân mà các ngươi ca ba một người một khối sang năm xuân liền khởi phòng ở chương 79 tưởng sống một mình. Diệp Phụ thuyết minh năm xuân khởi phòng ở Diệp Gia ca ba cái còn không cảm thấy cái gì, nhưng thật ra Triệu Văn Thao có chút kích động, khởi phòng ở A kia chính là hắn cho tới nay nguyện vọng. Cha, một khối khởi phòng ở kia đến bao nhiêu tiền? Diệp Đại ca nói chuyện, đúng vậy, một khối khởi ba chỗ phòng ở kia đến bao nhiêu tiền? Triệu Văn Thao nhìn Diệp Phụ, hắn càng muốn biết. Diệp phụ điềm thượng yên, trừ khẩu nói, chúng ta phòng sau loại thụ chính là cho các ngươi xây nhà ta và ngươi tiểu cữu nói, dùng những cái đó thụ đổi bọn họ phòng mộc đòn tay hắn cũng đồng ý. Hiện tại ở nông thôn mọi nhà phòng sau đều trồng cây, chính là cấp nhi tử xây nhà chuẩn bị phòng mộc đòn tay, chỉ là thụ phóng đảo sau không thể lập tức sử dụng, muốn phóng cái 2 năm 3 năm, khô giáo mới có thể, diệp mẫu đệ đệ 2 từ con nhỏ. Không đến xây nhà thời điểm, trong nhà khô giáo đầu gỗ vừa lúc cùng Diệp ra thụ đổi cũng không chậm trễ tương lai xây nhà dùng. Diệp phụ nói tiếp phòng mộc đòn tay có, mặt khác liền hảo thuyết chát cái cục đá căn cơ, lại đi lò gạch kéo điểm tỉ phẩm gạch khởi cái giàn giáo, mặt khác liền dùng thổ, không dùng được bao nhiêu tiền. Triệu văn thao nhịn không được nói, cha, vì sao không tích góp hai năm cái cái nhà ngói đâu. Diệp mẫu lúc này vào nhà rót nước sôi nghe xong nói, nhà ngói chính là đẹp một chút đều không ấm áp khắp nơi gió lùa Nói nữa, phòng ở chính là trụ, cái đến lại đẹp có gì dùng, có thể sinh tiền sao, có cái kia tiền còn không bằng làm điểm gì đâu. Diệp Phụ nói, ngươi nương nói rất đúng, phòng ở cái ra hoa tới có thể quản gì. Sang năm làm một mình, gì đều chính mình thu xếp, chưa chút tiền hảo hảo, kế hoạch một chút, đem nhật từ quá lên, có tiền nguyện ý cái gì liền cái gì. Diệp Mẫu nói, thổ phòng thượng ngói, cùng cạch phòng không gì khác nhau. Nói nữa, trụ gì phòng ở đều phải xem người, lời lời nhắc chính là Hoàng Cung cũng vô dụng. Nói xong đi ra ngoài bận việc, Triệu Văn Thao vẫn là vô pháp tiếp thu thổ phòng so nhà ngói tốt cách nói, ở hắn xem ra, muốn cái liền cái tốt nhất phòng ở kia nhiều có mặt mũi. Diệp Minh Bắc nói, cha, mẫn mẫn còn muốn đi học ta không nóng nảy, trước cấp đại ca nhị ca cái đi, như vậy đỉnh đầu cũng rộng thùng thình rộng thùng thình. Diệp nhị ca vội nói, cha ta cũng không vội, hai từ còn nhỏ cùng nhau ở cũng khá tốt. Diệp Phụ nói trước kia cùng nhau trụ không gì, đều đại băng hỗn, có thể sau không được muốn quá đến hảo liền phải ra mạnh mẽ, ai xuất lực thiếu xuất lực nhiều, ai kéo chân sau gì, đều là sự chính là thân huynh đệ, thời gian dài đều xa lạ. Lão Tam trước không cái liền không cái đi, hắn tình huống đặc thù các ngươi hài cái muốn cái, đều đương cha cũng nên xà lập trụ, không thể dựa cha ngươi ngươi nương, rốt cuộc chúng ta lớn như vậy số tuổi không biết gì thời điểm liền không có. Cha Diệp nhị ca không vui nghe xong, hảo hảo nói lời này làm gì? Diệp đại ca nói, đúng vậy, cha ngươi cùng ta nương thân thì hảo đâu? Có gì không thể nói, lớn như vậy số tuổi. Diệp phụ nói xong lại nói, còn có a ta và ngươi nương thương lượng hảo, chính chúng ta quá mấy năm, ai cũng không cùng, chờ không động đậy nổi, lại tìm các ngươi. Chúng ta nếu là không có quá gia sản bất động sản các ngươi tam huynh đệ chia đều, bao gồm cái này phòng ở ở bên trong. Diệp đại ca nóng nảy cha, ngươi không phải cùng chúng ta quá sao? Sao chính mình qua đâu? Diệp mẫu bưng giao diện tiến vào đặt ở trên giường đất gian ngoài lãnh, làm văn thắn đều sẽ ở buồn trong bao ấm áp. Chúng ta cũng nghĩ tới mấy ngày chính mình nhật tử. Diệp mẫu cười nói ta nhưng không giống cha ngươi, luôn là già rồi già rồi ta còn cảm thấy tuổi trẻ đâu ta phải hảo hảo quá mấy năm. Nương, ngươi theo chúng ta không cũng có thể hảo hảo quá sao? Chúng ta đều nghe ngươi. Diệp Đại Tàu nói, ngươi cùng cha ta chính mình quá, làm nhân ra đã biết còn không chê cười chết. Diệp Mẫu Liêu Loát mà đem Diệp Nhị Tàu mặt bồn tiếp nhận đi, ngã vào giao diện thượng bắt đầu xoa mặt một bên ngoài miệng nói, sợ nhân ra chê cười đối chính mình cha mẹ hảo kia cũng không phải là hiếu thuận. Diệp Đại Tàu cũng không tức giận cười, nương ta này không phải không rời đi ngươi sao, không ngươi xem chúng ta cũng không biết sao quá. Diệp Nhị Tàu nói, đúng vậy, nương ta xem cứ như vậy quá là được khởi gì phòng ở à. Diệp nhị thầu lời này là thiệt tình cùng cha mẹ chồng ở bên nhau mấy năm nay, vạn sự không nhọc lòng, đến lúc đó ăn cơm đến lúc đó làm việc nhưng tự tại. Chủ yếu là Diệp mẫu thực khai sáng, không giống khác bà bà như vậy, hà khác con dâu. Diệp đại tàu nhưng thật ra hy vọng xây nhà phân ra đi, bất quá là tưởng cùng hai cái chú em phân không phải cùng cha mẹ chồng phân, cha mẹ chồng có khả năng ở bên nhau, có thể giúp nàng không ít vội, đặc biệt là bà bà, nàng lại không ngốc, mấy năm nay nàng chính là xem ở trong mắt Diệp ra nhật tử nhưng toàn dựa bà bà, nàng là thiệt tình muốn cùng bà bà ở cùng một chỗ. Diệp mẫu tự nhiên biết hai cái con dâu tâm tư, cười nói các người đều là đương nương người, nên gánh khởi gánh nặng. Chúng ta cũng một so, nhìn xem ai quá đến hào. Kia khẳng định là nương ngươi, nhị con dâu dùng chiếc đũa quấy trong bồn nhân. Đúng vậy, nương, ngươi nhiều lợi hại, chúng ta khẳng định so bất quá ngươi. Con dâu cả cũng nói, các ngươi tuổi trẻ còn so bất quá ta này lão bà tử. Diệp mẫu ha ha cười nói, mẹ chồng nàng dâu cười nói cũng đem chuyện này định rồi xuống dưới. Diệp đại ca thấy cha mẹ đã quyết định cũng không hào phản đối nữa. Diệp nhị ca trong lòng có chút buồn bực này là một mình liền làm một mình đi, sao liền phân ra ở bên nhau thật tốt. Hắn tính tình cùng tức phụ nhưng thật ra giống nhau, lười đến nhọc lòng. Liền Diệp Minh Bắc trước sau đều là vui tươi hớn hở, dù sao hắn là đi theo cha mẹ, lại nói tức phụ đã trở lại, chuyện khác còn gọi sự sao, đều không phải sự a. Triệu văn thao trong lòng hắc hắc cười, nhạc mẫu nhiều khôn khéo a hiện tại thân thể hào, gì đều có thể làm chính mình quá khẳng định so đi theo nhi từ quá cường, hãy chờ xem, này hai vợ chồng già không ra mấy năm là có thể đem nhật từ quá đến rực rỡ. Lấy hắn đối diệp mẫu hiểu biết tuyệt đối có thể thắng được nhi từ. Nói xong chính sự, liền bắt đầu làm văn thắn, diệp ra nam nhân không có nam nhân như vậy nhiều tật xấu, ở diệp phụ dẫn dắt hạ ca ba cùng nhau động thủ bao. Triệu văn thao thấy cũng thượng thủ ở bao mấy cái siêu siêu vẹo vẹo sùi cào chậm rãi cũng giống mô giống dạng lên. Diệp mẫu liền mang theo hai cái tức phụ chụp nắm bột mì. Người nhiều như vậy không như vậy nhiều bạch diện chỉ có thể dùng kiều mặt kiều mặt mềm, vô pháp cán bột chỉ có thể dùng tay chụp. Cái này cũng là cái kỹ thuật sống, nắm bột mì muốn chụp viên, bên cạnh không thể hậu, bằng không không thể ăn, trung gian không thể mỏng, sẽ lòi có thể nói kiều mặt so bạch diện muốn khó lộc Diệp mẫu cùng Diệp đại tàu Diệp nhị tẩu có cái này kỹ thuật ấn một chút nắm bột mì chụp năm sáu hạ một cái tròn tròn trung gian hậu bên cạnh mỏng nắm bột mì liền thành hình lại nhẹ nhàng một đưa nắm bột mì liền tự động trượt chân làm vằn thắn người trước mặt tiếp theo chụp được một cái loại này nước chảy mây trôi động tác lớn nhỏ cơ bản nhất trí nhìn qua thế nhưng có loại động tác mỹ cảm. Mà làm văn thắn người cũng không rơi sau, Diệp Phụ một tay nâng nắm bột mì, một tay cầm chiếc đũa kẹp một lần nhân, vừa lúc bàn tay hợp lại, ngón cái cùng mặt khác bốn chỉ nhất nhất phối hợp điểm vài cách sùi cảo thành hình, đạt ở cao lương côn định chế nắp chậu thưởng. chương 80 toàn gia đoàn viên, Diệp gia tam huynh đệ thậm chí so Diệp Phụ còn muốn mau, đôi tay phối hợp vận đũa như gió, liền thấy kia sùi cảo một đám ra tới thực mau liền bài đầy một nắp chậu. Triệu văn thao chậm nhất ở nhà cũng không trải qua này sống. Không sống bao nhưng thật ra rất đẹp, tinh tế, nhỏ xinh, ăn hẳn là cũng có khác một phen tư vị. Đừng nhìn bao mau, còn tương đương chuyên nghiệp, lại không chậm trễ nói chuyện phím, người một câu ta một câu, nói đến cao hứng khi còn sẽ vui vẻ cười to, hoặc là nói như thế nào, cao thủ ở dân gian đâu. Cả gia đình người sủi cẩu vô dụng một giờ liền bao xong rồi, ở bao không sai biệt lắm thời điểm, diệp đại tàu kêu nhà mình hải từ ôm cùi đốt thủy. Ở nông thôn hài từ 4 năm tuổi liền bắt đầu giúp đỡ trong nhà làm việc, càng đừng nói mười mấy tuổi, không sai biệt lắm là nửa cái sức lao động. Nương ta cấp ra xúc thêm thảo, chờ nó ăn no lại uống nước, giường đất cũng thiêu, nhưng nóng hồi còn thiêu một nồi nước sôi. Ta cũng là, còn có ta, ta cũng làm ôm xài, mấy cái hài từ díu dít mà tới tranh công, làm hảo, đợi lát nữa ăn nhiều mấy cái sủi cào. Làm tốt lắm, về sau tiếp theo làm. Đợi lát nữa đừng quên dùng nước sôi đem quần áo phao thượng giặt sạch. Các đại nhân cũng không đương hồi sự, không đi tâm địa khích lệ vài câu, sau đó liền an bài càng nhiều sự. Bọn nhỏ nghe được ăn nhiều mấy cái sủi cảo, liền nhiệt tình 10 phần ôm xài ôm xài, nhóm lửa nhóm lửa, bận việc lên. Đầu giống đời sau, hải tử đều thành tổ tông, chạm vào không được không nói được mệt không được còn động bất động liền hậm hực, nhìn xem lúc này hải tử nhiều chắc nịch. Nước nấu sôi, Diệp mẫu đi nấu sùi cảo, đối hai cái con dâu nói, Văn Thao lấy về tới chút rau xanh, các ngươi nhặt mấy thứ xào vài món thức ăn. Hai cái con dâu kinh ngạc, còn có rau xanh. Triệu Văn Thao cười nói, ta chuyển rau xanh liền để lại một ít thứ này quá không hào thả, không thể đông lạnh, cũng không thể nhiệt, có thể ăn liền chạy nhanh ăn đi. Nhà, lúc này rau xanh nhưng quý giá, nào bỏ được ăn a? Diệp đại tàu nhìn kia trong rổ chăn chiên bao rau xanh có điểm luyến tiếp nương, ăn sùi cảo còn nấu ăn sao? Ăn không được đi, kia cũng xào bốn cái đi. Diệp mẫu nói, phóng hỏng rồi còn không bằng ăn đâu. Diệp nhị tẩu liền thích bà bà loại này hào phóng, lấy quá rau xanh cười nói, đại tẩu luyến tiếp ta tới làm. Đi rửa sạch, diệp đại tẩu cười, ngươi suy tính bốn cái đi, ta đi làm hai cái khác, không biết dưa chua toan không có. Ta nếm, còn không có toan, ngươi lộng điểm khác đi. Diệp mẫu nhẹ nhàng quấy sủi cào, hành, nương, ta đi cắt điểm cộng hoa tỏi non. Diệp đại tàu đi chính mình nhà ở, lúc này cọng hoa tỏi non có dùng trà bàn sinh, chính là đem tỏi căn chiều hạ lập bầy biện hảo tưới tiếp nước, không mấy ngày liền dâng lên tới, chỉ là dựa thủy, cọng hoa tỏi non trường không được nhiều cao, hai cha liền không sai biệt lắm đem tỏi dinh dưỡng hấp thụ không có tốt nhất là dùng thổ tài thượng điểm phì, buổi tối đặt ở đầu giường đất thượng, ban ngày đặt ở thái dương hạ cũng không phải là đặt ở bên ngoài, vẫn là đặt ở trên giường đất có ánh mặt trời địa phương. Diệp Diệp đại ca dùng tấm ván gỗ đinh mấy cây cái, cái dương chuyên môn tài tỏi tài hành mọc thực hảo. Diệp đại thầu quyết tâm mới hạ thủ dùng kéo cắt phóng điểm thịt có thể ra một mâm. Hai nồi nấu, bên này nấu sùi cảo, bên kia xào rau, một chút đều không chậm trễ, sùi cảo hảo, đồ ăn cũng không sai biệt lắm. Triệu Văn thao đảo tỏi nằm bò tay cửa phòng phùng nhìn xem thấy tức phụ còn cùng Chu Mẫn nói hăng say, liền cười hô thanh các ngươi lại không ra sùi cảo liền ăn không có a. Chu Mẫn cười đáp, không ta cũng đến có ngươi tức phụ đi. Triệu Văn Thao cười nói: Không tam tàu ngươi ta đây tam ca còn không vội mắt. Diệp Sở Sở mở cửa ra tới chừng hắn một cái, đừng không lớn không nhỏ. Triệu Văn Thao hắc hắc cười: Nãy nãy chúng ta đều đói bụng, gì thời điểm ăn cơm. Chín Hải từ hướng cửa một loạt khí thế mười phần hỏi. Lập tức ăn các ngươi dọn cái bàn dọn ghế, bọn nhỏ vào nhà bận việc. Gia hòa này nếu là không điểm ngoạn ý, liền này mấy cái Hải tử đều nuôi không nổi. Nhiều người như vậy. Một cái bàn khẳng định không dưới, Diệp mẫu kêu nam thượng giường đất làm giường đất bàn, trên mặt đất là hài tử Tây phòng lại bày một bàn, các nữ nhân đều ở bên này. Chúng ta thanh thanh tĩnh tĩnh mà ăn, kêu hài tử nháo bọn họ đi thôi. Diệp đại tàu cười thượng đồ ăn, 6 cái đồ ăn, triệu văn thao bọn họ lấy tới rau xanh xào 4 dạng, rau cần xào thịt khô, mướp xào trứng gà, quấy dưa chuột, cà tím ti xào sợi ớt. Dư lại hai cái đồ ăn là diệp đại tẩu suy tính ra tới, cộng hoa tỏi non xào thịt dưa muối anh tử hầm khoai tây khối. Cộng thêm một chén nhỏ triệu văn thao tạp tỏi mặt tưới thượng nước tương, giấm, dầu mè, liền sủi cảo ăn nhất hương bất quá. Bởi vì phân tam bàn, đồ ăn lượng không nhiều lắm, nhưng cũng may ăn sùi cảo ăn không được nhiều ít đồ ăn cũng đủ rồi. Uống rượu lấy rượu à, cha người mấy ngày hôm trước đánh mấy thùng hàng rời rượu, hơn 40 độ các người ai uống chính mình lấy. Diệp Mẫu nói xong liền đi bận việc, Diệp Đại Đầu nói, hắn tham thầm cùng nàng tiểu cô các ngươi cũng đừng uống lên, nhân gia nói, muốn hài tử không thể uống rượu. Diệp Sở Sở cùng Chu Mẫn đều có điểm ngượng ngùng, Diệp Nhị Đầu nở nụ cười, nha, ngươi nhìn xem, này còn thẹn thùng thượng, ha ha. Nhị Đầu, hai người đều đồng thời oán trách Diệp Nhị Đầu liếc mắt một cái. Diệp Nhị Đầu ha ha cười nói, hảo hảo, người trẻ tuổi ra mặt mỏng không nói ta đi lấy rượu chúng ta uống mấy chung rồi cào liền rượu thần tiên đều không đổi Diệp Đại tàu cùng Diệp nhị tàu tiểu lượng chính là không tồi chính là Diệp mẫu tiểu lượng đều không kém một cân đi xuống gì sự không có kỳ thật lại nói tiếp phương Bắc đại đa số người tiểu lượng đều không tồi đây cũng là bởi vì thiên lãnh nguyên nhân uống rượu đuổi hàn rượu mang lên, diệp mẫu ngồi vào chính vị thượng, chu mẫn cấp diệp mẫu mãn thượng rượu, lại cấp hai cái tàu từ mãn thượng, nói chút vất vả khách khí lời nói. diệp mẫu thực hưởng thụ, hai cái tàu từ cũng thật cao hứng. diệp sờ sờ cười bưng lên bầu rượu mãn đệ nhị ly, cũng học chu mẫn kính rượu, nói chút khách khí lời nói. diệp mẫu buồn cười mà dùng ngón tay điểm nàng cái chán một chút, người cái nha đầu túi lớn như vậy còn không có chính hình, học ngươi tam thẩu. ba cái tàu từ cũng ồn ào, sờ sờ a, người có phải hay không cố ý a? Diệp sờ sờ cười, hôm nay cao hứng, nhà chúng ta đoàn viên. Lời này nói Diệp Mẫu nhìn mắt Chu Mẫn, vành mắt có điểm đỏ lên, Chu Mẫn có thể trở về nàng là lão đại vui mừng. Chu Mẫn cũng có chút động dung, đúng vậy, hôm nay cao hứng, vì chúng ta đoàn viên làm một ly. Nàng dơ lên sủi cào canh cùng hai cái tàu từ còn có Diệp Mẫu chạm vào. Hai cái tàu từ trong lòng cũng minh bạch biết điều mà phù hợp bưng lên chung rượu chạm vào. Diệp sờ sờ càng là cao hứng. Đồng phòng các nam nhân cũng uống thượng rượu, đồng dạng Triệu Văn Thao thức đoạt uống rượu quyền lợi. Người còn không có hài từ đâu, đừng uống. Diệp đại ca thực phụ trách nhiệm nói ăn sùi cào đi. Triệu Văn Thao nghĩ đến chính mình cùng lưu đại ca uống lên vài lần rượu, có điểm trột dạ ngoài miệng chạy nhanh đáp ứng, đại ca nói rất đúng, các người uống. Tới cha ta cho người mãn thưởng, chương 81 miệng lưỡi trơn chu diệp minh bắc. Diệp phụ nhưng thật ra không thèm để ý cái này. Nào như vậy nhiều chuyện a. Còn muốn hài Từ không thể uống rượu, ta nhận thức liền vài cạch uống đại rượu. hài Từ cũng không choáng váng. Cha vẫn là chú ý điểm hào. Diệp nhị ca nói này rượu gì thời điểm uống không được lại chạy không được. Đúng rồi, lão Tam a, ngươi cũng không thể uống a. Hắn đều đã quên còn có cái đệ đệ muốn dặn dò đâu. Diệp Minh Bắc là cái ngoại lệ, hắn tiểu lượng không tốt cũng không yêu uống người không nói ta cũng không uống như vậy cay có gì uống ta ăn sùi cảo văn thao tới chúng ta ăn diệp minh bắc bồi triệu văn thao hai người ăn sùi cảo diệp phụ cùng hai cái nhi tử cùng nhau uống tiểu rượu ăn đồ ăn Dường đất hạ bọn nhỏ vây quanh mấy khối bàn từ ghép nối cái bàn, mồm to ăn sùi cảo ăn đồ ăn, một đám giống tiểu lão hổ giống nhau, nhìn cái kia hiếm lạ người, sủi cảo hai dạng nhân, cục cả nhân thịt cùng cả trắng nhân thịt, tuy rằng đồ ăn nhiều thịt thiếu, nhưng phóng chính là thịt ba chỉ, cắn một ngụm đầy miệng du, mọi người đều ăn cảm thấy mỹ mãn, lúc này mới kêu nhật từ a. Cơm nước xong thu thập nhanh nhẹn cũng mau tới rồi buổi tối, Triệu Văn Thao cùng Diệp Sở Sở cũng nên đi trở về, Diệp Sở Sở còn tưởng cùng Chu Mẫn Tâm sự. Nếu không hôm nay đừng đi rồi, ngày mai lại đi đi. chu Mẫn nhìn ra Diệp sở sở tâm tư nói. Triệu Văn Thao cũng nhìn ra tức phụ không muốn đi rồi, trong lòng tuy rằng không tha còn là nói kia kêu sở sở lưu lại đi, ta trở về, trong nhà còn có con thỏ đâu ta phải trở về nhìn xem. Diệp sở sở lắc đầu nói ta cũng trở về, ngày mai lại đến. Diệp Mẫu nói, lúc này mới vài bước xa, trụ gì trụ tưởng ngươi tầu từ ngày mai lại đến là được cùng Văn Thao trở về đi, tỉnh hắn một người cô phòng lãnh phòng. Chu Mẫn không nín được cười, bà bà đối con rể cũng thật hào, so đối khuê nữ đều hào. Diệp Minh Bắc cười nói, quá hai ngày ta và ngươi tàu tử đi nhà ngươi nhìn xem. Chu Mẫn cũng nói, đúng vậy ta còn chưa có đi quá nhà ngươi đâu. Hảo A tam tàu kia nhưng nói định rồi, ngươi cùng ta tam ca nhất định phải tới A. Diệp sờ sờ cười nói, đi khẳng định đi. Chu Mẫn nói, Diệp sờ sờ đi theo triệu văn thao đi trở về. Diệp Mẫu cười đối Chu Mẫn nói, Không nghĩ tới nha đầu này cùng ngươi còn rất chơi thân. chu Mẫn gật đầu ta cùng sở sở cũng rất hợp duyên, có nói không xong nói đâu. Đúng rồi, nương ta mua vài thứ, ngươi cùng cha một phần, còn có ca ca tàu từ hài tử, đều có chúng ta đi phân đồ vật đi, nhìn xem các ngươi thích sao. Diệp Mẫu nói, có cái này tâm là được hoa cái kia tiền làm gì, ngươi còn đọc sách còn không có kiếm tiền đâu, chờ kiếm tiền lại mua cũng đúng. Nương ta kiếm tiền đâu, ta cùng người kết nhóm thiết kế quần áo bán kiếm lời không ít đâu. Chu Mẫn cười nói, phải không, thiết kế quần áo sao bán tiền a? Diệp mẫu không quá minh bạch. Chu Mẫn đơn giản giải thích cũng vào phòng, đem hành lễ dương đồ vật lấy ra tới, bởi vì cầm không có phương tiện, người trong nhà lại nhiều, mang về tới đồ vật đều là lợi ích thực tế đồ vật. Hai cái ca ca cùng tàu tử cùng với hai từ tất cả đều là vài dệt, ăn tết làm thân quần áo mới xuyên, cái này lễ vật khẳng định thích. Diệp phụ diệp mẫu hai cái lão nhân trừ bỏ vài diệt ngoại, mỗi người một thân thêm hậu thu y quần mùa thu, hai điều quần lót góc bẹt cùng hai song vớ cộng thêm một đôi giày, đỉnh đầu mũ, có thể nói từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài mua đồng thời toàn toàn. Bên này phong tục giống nhau đều là như tử dưỡng lão, nữ nhi quản xuyên, nhưng chu mẫn trong lòng ái náy, nếu đã trở lại có thể tẫn một phần tâm liền tẫn một phần tâm đi. Người nhìn xem, nhiều như vậy đồ vật này xài hết bao nhiêu tiền. Diệp Mẫu trong lòng cao hứng, trong miệng oán trách nói. Nương, người cùng cha ta vất vả cả đời, ăn Tết cũng nên đổi cái tân. Chu Mẫn cười nói, Diệp Minh Bắc gì lời nói cũng chưa nói, chính là chỉ là cười nhìn chính mình đẹp như thiên tiên tức phụ. Chu Mẫn giận hắn liếc mắt một cái, làm bà bà thử xem xem. Diệp Mẫu cũng không làm ra vẻ, nếu cấp mua liền hào phóng mà nhận lấy. Diệp đại tàu cùng diệp nhị tàu bắt được vài diệt cũng thật cao hứng, mấy năm nay không có mặc quần áo mới, năm nay cuối cùng là hai tử đại nhân đều đổi cái tân. Chỉ là nhìn chu mẫn cấp cha mẹ chồng mua nhiều như vậy, trong lòng cũng có chút nói thầm, đồng dạng con dâu các nàng ăn tết cũng đến tỏ vẻ tỏ vẻ đi. Nhưng kia gì tỏ vẻ a, không khỏi có điểm phạm sâu, chỉ còn hai người thời điểm diệp minh Bắc mở ra tức phụ cho chính mình mua lễ vật là áo lông mao quần. Đây là thuần lông dê tuyến ta thân thủ dệt chu mẫn ôn nhu mà nhìn hắn đáng tiếc hiện tại không thể xuyên muốn sang năm mùa xuân mới có thể xuyên nơi này mùa đông lại thuần lông dê sam đều lạnh có thể cùng gió bắc đối kháng chỉ có bông làm quần bông cùng áo bông đến nỗi áo lông vũ kia đồ vật quá quý còn không thật ở tức phụ diệp an mặc liền ấm áp diệp minh bắc nhìn chính mình tức phụ nói cùng ai học miệng lưỡi trơn chu chu mẫn hừ nhẹ liếc mắt nhìn hắn tức phụ nhi muốn hay không lại nằm sẽ Diệp Minh Bắc lại có ý niệm, Chu Mẫn mặt đỏ lên, bóp hắn mặt nói, tối hôm qua thượng cả đêm không ngừng nghỉ, không sợ đem eo mệt ra cái tốt xấu tới. Kia chờ buổi tối, Diệp Minh Bắc nói, Chu Mẫn mặt đỏ hô hô, không phản ứng nàng, tháo hán từ tối hôm qua thượng thật là muốn nàng mạnh, nhưng là nàng cũng biết, hắn cũng là đem mệnh cho nàng. Mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, Lúc này Diệp sở sở cùng Triệu Văn Thao cũng về tới chính mình tiểu ra, giữa trưa buổi tối Triệu Mẫu cho bọn hắn lòng bếp thêm đem xài thiêu giường đất trong phòng không thế nào lãnh Triệu Văn Thao thiêu giường đất bếp lò, hong một hồi ấm áp mới nói tức phụ tam thầu cho ngươi mua gì, kêu ngươi đều luyến tiếc cùng ta về nhà. Diệp sở sở rũi tay nhẹ nhàng ninh hắn một chút ta xem ngươi mới luyến tiếc về nhà đâu. Triệu Văn Thao hắc hắc cười tức phụ, mau lấy ra tới, nhìn xem, này kinh thành sinh viên có thể mua gì đồ vật. Đừng như vậy nói tam tàu Diệp sở sở đem bao mang lên, một bên mở ra một bên nói tam tàu nhưng nói, người muốn mua xe nàng ra tiền. Triệu văn thao vui vẻ, nói tức phụ ngươi không phát sốt đi. Nàng ra tiền, nàng một cái đi học từ đâu ra tiền. Diệp sở sở đem bao mở ra nói, đợi lát nữa cho ngươi nói. Tam tàu cấp chúng ta một người mua miếng vải liệu ăn tết làm quần áo, cho ta lại mua kiện áo bông, xuân thu xuyên, trung trường khoản, tam thầu thiết kế. Diệp sở sở Triệu Văn Thao cùng hai cái ca ca tàu từ lễ vật đều là giống nhau, chỉ là Diệp sở sở là Diệp gia nhỏ nhất muội muội, liền tính nhiều giống nhau, ca ca tàu từ cũng nói không nên lời gì. Diệp Sở Sở ở nhà mẹ đẻ liền nhìn nàng thật là quá thích cái này áo bông màu hồng phấn rất sáng áo cổ đứng bên trong là dê con nhung bên ngoài là nhung mặt trung gian một tầng kẹp miên sờ lên thực mềm thực ấm màu đỏ nút bọc còn bỏ thêm một đạo ám khóa kéo cổ tay áo cùng cổ áo đều dùng chỉ vàng thêu hoa văn mặc vào có vẻ người thịnh cực kỳ đẹp đi Diệp Sở Sở cầm quần áo hướng trên người khoa tay múa chân cùng nam nhân xem. Triệu Văn Thao thực nghiêm túc mà nhìn nàng cái này quần áo, là đẹp ít nhất hắn không thấy quá như vậy quần áo. Đẹp, Triệu Văn Thao gật gật đầu. Diệp sở sở thấy hắn như vậy, chừng hắn một cái, người kia gì biểu tình. Triệu Văn Thao nhách miệng tức phụ A, này quần áo rất quý đi, người tam tầu chẳng những cấp chúng ta mua, khẳng định cha mẹ ngươi còn có ngươi ca bọn họ đều có, này đến bao nhiêu tiền, nàng nhà mẹ đẻ như vậy có tiền sao? Vài dệt vuốt rất dày chắc cũng không phải cái gì hàng rẻ tiền, đây là đi đi học, không phải đi công tác từ đâu ra như vậy nhiều tiền. chương 82 cùng tam ca kết phường, Diệp sở sở nghĩ đến chu mẫn cho nàng nói bên ngoài sự có chút kích động, lại đây ngồi ở triệu văn thao bên người, nói lên. Liền này một kiện quần áo quý nhất muốn một trăm nhiều, nhất tiện nghi còn muốn mười mấy đồng tiền, bán mấy trăm kiện người tính tính đến bao nhiêu tiền. Triệu văn thao lại có điểm hoài nghi, một trăm nhiều. Gì người có thể mua như vậy quý quần áo a Ta cũng là hỏi như vậy a nhưng Tam Thầu nói, thành phố lớn kẻ có tiền nhiều, đặc biệt là vùng Duyên Hải. Người không biết sao, vùng Duyên Hải một ít thành thị đều đối ngoại mở ra, khắp nơi đều có hoàng kim, chỉ xem người có nguyện ý hay không đi nhặt. Diệp sở sở kỳ thật cũng không hiểu, liền dập khuôn nàng Tam Thầu nói. Triệu Văn Thao nhớ tới chính mình trong khoảng thời gian này chạy huyện thành nghe tới những cái đó tin tức còn có ở hai cái thì thì kia nhìn đến báo chí cùng Chu mẫn nói đều không sai biệt lắm. Chỉ là quần áo này một lĩnh vực hắn không hiểu biết nhưng ở hắn nhận chi chung xuyên vĩnh viễn so bất qua ăn ít nhất hắn là sẽ không hoa một trăm nhiều đồng tiền đi mua quần áo, mua thịt nhiều hương a Văn Thao ta có cái ý tưởng. Diệp Sở Sở nghiêm túc địa đảo. Gì ý tưởng? Triệu Văn Thao hoảng sở. Ta nhìn tam tàu thiết kế trang phục đồ, họa trên giấy cái kia ta cũng có thể họa. Diệp sở sở nói đến này xem nam nhân ánh mắt càng thêm thâm tình. Viết chữ vẽ tranh tất cả đều là thế tử giáo, khi đó thế tử họa thiên kim đều khó cầu, hiện giờ chuyển thế làm người thế tử thành chính mình nam nhân, lại đã quên này đó bản lĩnh, nhưng nàng không có. Văn thao ta cũng tưởng tượng tam tàu như vậy dựa vào chính mình năng lực kiếm tiền, như vậy ngươi cũng sẽ không như vậy vất vả. Diệp sở sở nói. Kỳ thật diệp sờ sờ thưởng chính là, nam nhân muốn khởi nhà ngói, nàng hiểu biết hạ, nhà ngói muốn 7-800 đồng tiền, nam nhân thức khuya dậy sớm mà bôn ba, trừ bỏ kiếm cái ăn uống ngoại chỉ tồn hạ 10 tới đồng tiền, như vậy tích góp pháp đến bao lâu mới có thể đủ khởi phòng ở. Hướng chi, nổi lên phòng ở muốn ấn cửa sổ môn đánh tường viện lũy chuồng heo, còn muốn một số tiền, sau đó, đều chỉnh tề chỉnh, đỉnh đầu cũng không thể một phân tiền không có a Đương nhiên, ở không chu mẫn nói những lời này đó trước nàng chính là không thường nhiều như vậy, đối tích góp chút tiền ấy vẫn là thực thấy đủ, nhưng chu mẫn nói một kiện quần áo mua mấy chục thượng trăm, một tháng là có thể kiếm vài ngàn, thật sâu mà xúc động nàng. Đặc biệt là nhìn đến những cái đó trang phục thiết kế đồ, nghe xong chu mẫn nói lưu hành kiểu dáng, nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình đời trước theo quá lụa khăn túi tiền, làm quần áo dày, phương diện này không phải nàng thổi tuyệt đối có thể lấy ra tay kia vì cái gì không thử xem. Như vậy ý niệm cũng càng thêm mãnh liệt, nàng không có đúng sự thật nói là sợ xúc phạm tới nam nhân lòng tự trọng. Triệu văn thao nhiều thông minh, lập tức liền minh bài thức phụ tâm tư, diệp phụ nói lên phòng ở hắn hỏi khởi cái nhà ngói muốn bao nhiêu tiền, tính tính hiện tại kiếm, lại tính tính thời gian, chiếu như vậy đi xuống, sang năm mùa xuân khẳng định khởi không tới, sao cũng đến 2-3 năm mới được. Hắn có chút do dự, nếu không cùng Diệp ra giống nhau khởi cái gạch giàn giáo thổ phòng, 3-400 là đủ rồi, chỉ là 3-400 sang năm mùa xuân cũng lấy không ra tức phụ hẳn là vì cái này mới phải làm sự. Văn Thao ta đối khởi phòng ở cũng không cấp ta cha mẹ nói rất đúng, phòng ở chính là trụ trụ thoải mái gì phòng ở đều được chủ yếu là chủ yếu là Diệp sở sở không biết nên nói như thế nào. Triệu Văn Thao cho nàng tiếp đi xuống, chủ yếu là ngươi mất thèm ngươi tam tàu kiếm tiền. Diệp sờ sờ hờn rỗi mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mắt thèm làm sao vậy ta cũng có thể họa ta cũng sẽ làm quần áo ta làm không thể so máy may chát ra tới kém. Triệu văn thao ôm lấy tức phụ bả vai cười nói kia đương nhiên ta tức phụ tâm linh thủ xảo ai cũng so không được. Vậy ngươi đồng ý sao? Diệp sờ sờ ngưỡng mặt hỏi. Triệu văn thao cúi đầu hôn tức phụ một ngụm kia sao không đồng ý, ngươi muốn làm vậy làm đi. Bất quá tức phụ A, người cũng không thể mệt nương nơi đó có máy may, người không được dùng tay phùng, này tay làm sống nhiều sẽ tháo ta nhưng không hy vọng ta Mỹ Kiều Nương biến thành một cái thổ mật đáp hơn nữa chúng ta còn chuẩn bị muốn hài tử, mệt không thể được. Ta biết ta biết bất quá người yên tâm, ta lại không phải làm quần áo ta là họ quần áo tay như thế nào sẽ thô giáp. Diệp sờ sờ cười nói. Triệu Văn Thao trong lòng lại nghĩ chính mình cũng nên ngẫm lại cái này mùa đông còn có gì kiếm tiền, nhìn kia quần áo cùng vài dệt lại có một loại gấp gáp cảm Tức phụ người nói người Tam Thầu muốn giúp chúng ta mua xe. Triệu Văn Thao nhớ tới cái gì? Đúng vậy Tam Thầu nói mượn cấp chúng ta, làm ta hỏi một chút ngươi. Diệp sở sở nói. Triệu văn thao cười cười nói, mượn gì a người tam ca nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, không bằng cùng ta làm một trận, hắn ra xe ta xuất lực kiếm tiền cùng nhau phân tức phụ người cảm thấy ta chú ý này như thế nào. Triệu văn thao ở làm buôn bán phương diện này quả nhiên là có thiên phú, không thầy dạy cũng hiểu mà sẽ biết mượn lực. Diệp sờ sờ kinh ngạc, còn có thể như vậy sao? Nàng nguyên bản nghĩ mượn tới, lại sợ nam nhân thật mất mặt, không nghĩ tới nam nhân thế nhưng muốn kết phường. Ta tam tàu sẽ đồng ý sao? Diệp sở sở không xác định địa đảo. Có gì sẽ không, người tam tàu cùng người tam ca bọn họ là toàn gia, người tam tàu tiền chính là người tam ca tiền, nàng có thể trở về thuyết minh trong lòng là có người tam ca, vì người tam ca mua cái xe không nhiều bình thường sao. Triệu văn thao có thể là bị Diệp mẫu ảnh hưởng, Tổng cảm thấy cái này tam đại anh em vừa thức phụ cưới đến không phải thực đáng tin cậy, nhưng hiện tại đã có thể không này băn khoăn. Diệp Sở Sở nghe ra hắn ý tứ chụp hắn một chút, sinh khí nói: "Đừng vừa nói ta tam tẩu liền âm dương quái khí ta tam tẩu sao?" "Hảo hảo, ta sai rồi, tức phụ, đừng nóng giận a." Triệu Văn thao vội vàng giải thích kỳ thật ta đây cũng là vì bọn họ suy nghĩ, ngươi xem a, ngươi tam tẩu vay tiền cấp chúng ta ngượng ngùng chứng lợi đi, nhưng tồn tại ngân hàng chính là có lợi tức, nếu là ngươi tam ca cùng ta kết phường, đó chính là kiếm tiền, bọn họ cũng không cần ngượng ngùng, ngươi nói có phải hay không cái này lý? Diệp Sở Sở hoài nghi mà nhìn nhìn Triệu Văn Thao, ánh mắt ta sao cảm thấy ngươi là không nghĩ còn tiền đâu? Tức phụ xem ngươi nói, 8900 đồng tiền, ta không nghĩ còn là có thể không còn a. Ta này không phải cảm thấy kết phường làm điểm gì muốn so đơn thuần vay tiền hảo a, xong thắng. Triệu Văn Thao rốt cuộc dùng tới cái này từ rất là đắc ý chụp hạ Tức phụ đùi lặp lại nói, đúng vậy, chính là xong thắng. Diệp Sở Sở bị hắn kia khoe khoang dạng chọc cười, hành ta hỏi một chút ta tam thầu. Người tam tàu khẳng định đồng ý, Triệu Văn Thao tương đương có nắm chắc, có thể một kiện quần áo bán thượng trăm người, sao có thể nhìn không tới như vậy thương cơ đâu. Từ thức phụ trong miệng, Triệu Văn Thao lại gián tiếp mà cùng Chu Mẫn học được một cái từ thương cơ. Hắn tưởng thật đúng là không sai, ở Chu Mẫn cùng Diệp Minh bắc tới trong nhà xem bọn họ thời điểm, Diệp sở sở nói kết phường sự, Chu Mẫn do dự cũng chưa do dự liền đồng ý. Đến nỗi Diệp Minh Bắc hết thầy nghe theo thức phụ chỉ huy tuyệt đối phục tùng thức phụ an bài, thức phụ nói gì chính là gì. Mặc kệ gì niên đại, có tiền dễ làm sự, thực xe tốc hành mua đã trở lại, mô tô xe ba bánh, tùng xe còn khắc bỏ thêm lan can, như vậy kéo đồ vật nhiều. Triệu Văn Thao cùng Diệp Minh Bắc cùng đi trong huyện tiếp xe, hai người khai trở về. chương 83 Diệp Sở Sở Thiên Phú Xe, là nam nhân cái thứ hai lão bà, lời này thật đúng là đối, hai người đều Mỹ không được, chỉ qua một đêm ngày hôm sau liền đi Thái Bình trang tiến đồ ăn. Buổi chiều hồi trong huyện tìm được cái kia mua đồ ăn tiểu vương, tiêu thụ một nửa, dư lại bán được tiệm cơm cùng với cá nhân ra quá muộn, hai người liền ở triệu ngũ tỷ ra ở một đêm, ngày hôm sau hồi ra. Tuy rằng toàn bán, khá vậy nhìn ra tới, ngẫu nhiên tới một lần còn hành, mỗi ngày bán rau xanh là bán không ra đi. Chu Mẫn đề nghị đi tiến một ít ăn tết yêu cầu đồ vật duyên thôn bán. Đừng nhìn lợi nhuận thiếu, nhưng tích tiểu thành đại, lợi nhuận cũng rất lớn. Chu Mẫn ở nhà cùng Diệp Minh Bắc nói nàng biết huyện thành ở nông thôn sức mua hữu hạn nhưng cũng may tết âm lịch muốn tới đại gia lại không nghĩ tiêu tiền cũng sẽ đặt mua điểm vật phẩm nhưng đừng xem thường thị trường này tuy rằng so ra kém đời sau ngày tết mua sắm nhưng một vài trăm vẫn phải có Diệp Minh Bắc liền tới chuyển cáo hắn muội phu Triệu Văn thao cảm thấy có đạo lý cùng Tam Cữu ca thương lượng một chút liệt ra một ít năm rồi mọi người đều sẽ mua cái gì danh sách sau đó đi trong huyện nhập hàng lại đi các thôn chạy Lúc này mọi người ăn Tết mua đều là thực dụng tỉ như hàm muối kim chỉ pháo trong đó pháo là tất mua, lại nghèo cũng sẽ quải cái cỏ khô mắt gỗ tiểu tiên phóng nghe cái vang. Hơi chút hảo điểm sẽ mua điểm pháo nổ hai lần trong đội có đôi khi mua đem pháo hoa. Lại chính là kiềm mặt mũi trong nhà nữ nhân khuê nữ dây buộc tóc đầu hoa hai từ trái cây đường, còn nhiều năm họa cái loại này béo tiểu tử ôm cá lớn, thần tài tới rồi, thủy hử 100 đơn tám đem, tôn ngộ không đại náo không chung, các loại thần thoại chuyện xưa dân gian, truyền thuyết chuyện, xưa họa tư tư. Hai người thử vào một ít như vậy hóa kết quả bán đến phi thường hào. Đây cũng là bởi vì lúc này giao thông không thiện, rất ít có người tới ở nông thôn bán đồ vật, đại gia mua đồ vật không phải đi chợ chính là đi trong huyện, đường xá đều rất xa. Hạ Tuyết cũng không có phương tiện này thật tốt hóa đến cửa nhà, nhậm ngươi chọn lựa tuyển, cái này lão thái thái tiểu tức phụ bọn nhỏ nhưng cao hứng. Đương nhiên, vui mừng nhất vẫn là Triệu Văn Thao cùng Diệp Minh Bắc kiếm tiền a. Nhưng kiếm tiền là kiếm tiền, hai người cũng mệt mỏi đến quá sức, Triệu Văn Thao còn hảo điểm, rốt cuộc chạy mua bán chạy mấy tháng tích hứng lại đây. Nhưng Diệp Minh bác bất đồng, hắn nhiều nhất cũng chính là có một cái sọ trứng gà đi huyện thành bán, nhưng kia chỉ là lâu lâu tới một lần, không giống hiện tại, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, một chạy chính là một ngày, cùng đánh giặc dường như, loại này mau tiết tấu sinh hoạt thật là có chút ăn không tiêu, không mấy ngày liền hiện ra mỏi mệt chi sắc. Chu mẫn xem ở trong mắt đau ở trong lòng, kỳ thật nàng cũng không để ý điểm này tiền trinh, nhưng lại thường cấp Diệp Minh bác tìm điểm sống làm, bởi vì nam nhân chỉ có vội lên mới có thể tự tin. Tránh chút tiền ấy đối nàng không có gì nhưng đối diệp minh bắc lại là ý nghĩa trọng đại bọn họ tương lai lộ còn rất dài nàng hy vọng hai người có thể lẫn nhau dựa vào mà không phải ngây nhược ta cường nam nhân hiện tại mệt một chút khổ một chút tương lai chung quy sẽ thu hoạch tràn đầy khả đau lòng cũng là thật sự chu mẫn liền cấp diệp minh bắc khai tiểu táo buổi sáng nàng cố ý lên làm hoành thánh mì thịt thái sợi bánh nhân thịt chở buổi tối lại cấp diệp minh bắc thêm một đốn cơm sủi cảo cháo thịt mì trứng gì tới nay bảo đảm dinh dưỡng sung túc Đương nhiên, này đó tất cả đều là nàng tự xuất tiền túi, hiện tại không phân ra, nàng cũng không nghĩ kêu hai cái tàu tử cảm thấy nàng kiếm tiền tiến chính mình hầu bao, lại chiếm đại gia tiện nghi. Diệp sở sở liền không nhiều như vậy băn khoăn, phân ra tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn, triệu văn thao dinh dưỡng liền trước nay liền không chặt đứt. Mà nàng ở nhà cũng không nhàn dỗi, dùng bút chì vẽ rất nhiều trang phục bản vẽ còn đơn giản theo điều lụa khăn cầm về nhà mẹ đẻ cho nàng tam tàu nhìn xem có thể không. Chu Mẫn này vừa thấy giật mình phi tiểu, sờ sờ, ngươi họa thật tốt quá à. Diệp sờ sờ có chút ngượng ngùng, cười nói, tam tẩu nói thật. Thật sự ta nhưng không hống ngươi, ngươi họa thật tốt. Chu Mẫn nói chính là trong lòng lời nói, từ nhìn đến Diệp sờ sờ họa đôi mắt liền không rời đi quá. Diệp sờ sờ dùng chính là tranh thủy mặc bởi vì đổi cái thân xác thủ pháp có điểm mới lạ, nhưng dù sao cũng là học quá tưởng biểu đạt vẫn là biểu đạt ra tới. Thấy nàng tam tẩu đích sắc vừa lòng bộ dáng Diệp sở sở lúc này mới cười nói, tam tẩu, ngươi nhìn xem nơi nào có yêu cầu tu sao? Đừng nhìn nàng là hỏi như vậy, nhưng trên thực tế nàng đối chính mình năng lực vẫn là thực tự tin, đời trước nàng ra thế tử liền thường xuyên khen nàng, nói nàng thật sự rất có thiên phú, còn nói có thể đương thiết kế sư. Đương nhiên nàng không biết thiết kế sư là cái gì, không có, họa đến phi thường hào, chu mẫn cấp cho trực tiếp khẳng định nói, kia có thể hay không kiếm tiền. Diệp Sở Sở cười cười, Chu Mẫn cười trêu ghẹo nói, "Ngươi cảm thấy đâu, có thể hay không bán đi?" Diệp Sở Sở lắc đầu, nói ta không biết. Chu Mẫn ha ha nở nụ cười, cũng không hề đậu nàng, dùng sức điện điểm đầu nói, "Có thể bán đi ra ngoài." Diệp Sở Sở cười cười, nói, "Hảo." Chu Mẫn nhìn này hỏa trong lòng đều có chú ý, khẳng định mà nói, chẳng những có thể bán đi ra ngoài, còn có thể bán cái giá cao tiền. Diệp Sở Sở nhìn nàng tam tẩu chờ nàng đi xuống nói. Sở sở, ngươi tin tam tẩu, tam tẩu không hống ngươi. Chu mẫn chỉ vào diệp sở sở họa nói, ngươi không biết những cái đó kẻ có tiền tưởng cùng chúng ta không giống nhau, bọn họ tưởng không phải xuyên ấm áp, hoặc là đẹp, đương nhiên, cũng muốn đẹp, chỉ là ở đẹp cơ sở thượng còn muốn hơn nữa một cái không giống người thường, độc nhất vô nhị, như vậy mới có thể trương hiền bọn họ là kẻ có tiền. Diệp sở sở vừa nghe liền đã hiểu, gật đầu nói ta biết đây là hưởng lạc chủ nghĩa chu Mẫn lại nở nụ cười, hiện tại nhưng không thể so phía trước, không cho hưởng là kinh tế sao kéo đâu. Bất quá sở sở ngươi không cần phải xen vào này đó, này đó tam tàu tới giải quyết ngươi chỉ cần liền biết ngươi họa có thể kiếm tiền là được. Kia mặt khác sự đã có thể giao cho tam tàu ngươi. Diệp sở sở cười nói, chúng ta các tư này chức phận công minh xác ngươi không cần khách khí như vậy. Chu Mẫn gật đầu nói, đây là hai ta mua bán, ngươi sáng ý ta tiêu thụ, đến nỗi kiếm tiền ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, chúng ta một nửa phân ngươi xem coi thế nào. Ta chỉ cần ở nhà họa này đó là được ta bớt lo đến nhiều, không cần tam tàu ngươi năm thành, ngươi cho ta hai thành tựu hành. Diệp Sở Sở lắc đầu nói, Chu Mẫn cười nói, kia nhưng không thành, cho ngươi hai thành đã có thể quá bẩn thiểu ngươi này tay nghề. Nói xong lại thở dài, sờ sờ, người sáng ý so với ta hảo ta kỳ thật cũng không thế nào am hiểu cái này, ta còn là càng thích trực tiếp bán thành phẩm kỳ thật ở sáng ý phương diện này ta thật không có nhiều ít thiên phú. Nàng nói chính là trong lòng lời nói, nàng những cái đó sáng ý tất cả đều là lấy tới chủ nghĩa, đời sau xem nhiều tuy tiện tuyển ra mấy cái tới ở thời điểm này vận tắt một phen là có thể kiếm tiền, nhưng kia đều là người khác, nhưng cô em chồng không giống nhau, hoàn toàn là chính mình nghĩ ra được nàng cũng không biết nàng còn có cái này thiên phú. Kỳ thật Diệp Sở Sở sáng ý cũng coi như không thượng chính mình tưởng, mà là từ nàng cái kia thời đại cải tiến lại đây, nhưng Chu Mẫn không biết liền nhận định nàng phương diện này có thiên phú. Truyện audio được đọc ở coookdocchuyen.com. Chương 84 đỏ mắt kính. Cuối cùng ít lợi định ở 46, Diệp Sở Sở lấy 4 thành, Chu Mẫn lấy 6 thành. Tam tẩu ta liền cái gì cũng mặc kệ, chỉ lo họa ngươi nói như thế nào họa liền như thế nào họa. Diệp Sở Sở cũng không ở từ chối, hào phóng mà nói. Hảo, bất quá chúng ta đến chính quy một chút thêm cái hiệp nghị, như vậy đối với ngươi đối ta đều có chỗ lợi. Chu Mẫn thực dứt khoát, nói liền lấy ra giấy bút viết khởi hiệp nghị tới. Tam tàu còn cần ký hợp đồng sao? Diệp Sở sở có điểm kinh ngạc, muốn thân tích về thân tích, mua bán về mua bán, rõ ràng điểm như vậy càng có lợi chúng ta lâu dài hợp tác. Chu Mẫn gật đầu nói, Diệp sở sở không đang nói cái gì, trong lòng lại tưởng, vào đại học chính là không giống nhau, nói chuyện làm việc đều như vậy thấu, một chút đều không hàm hồ. Chu Mẫn viết phân đơn giản hiệp nghỉ, trục điều giải thích cấp Diệp sở sở nghe, Diệp sở sở không ý kiến, cho nhau ký tên, sau đó Chu Mẫn lại lấy ra mấy quyền thời trang tạp chí cấp Diệp sở sở xem còn có một ít những việc cần chú ý. Diệp sở sở dụng tâm nghe thẳng đến buổi tối triệu văn thao cùng Diệp Minh Bắc mua đồ vật trở về mới đi theo trở về. Cái này tiểu cô không đi học thật sự đáng tiếc, Chu Mẫn trong lòng có chút tiếc nuối, bất quá nghĩ đến tiểu cô kiếp trước quá đến không tồi, cũng không có gì đáng tiếc. Về đến nhà, Diệp Sở Sở liền lấy ra hiệp nghị cấp nam nhân khoe khoang, ta cũng bán ra đồ vật a. Triệu Văn thao xem xong, đầu tiên là hung hăng hôn tức phụ một đốn, sau đó mới nói tức phụ a, ngươi nhìn xem đây là cái gì. Đem tiền bao đưa cho nàng. Hiện giờ triệu văn thao tiền bao cũng súng bắn chim đổi pháo từ quá khứ khăn tay nhỏ bao, đổi thành quân lục sắc tiêu túi sách này bao rắn chắc dùng bền, trang tiền còn nhiều. Nếu là cùng đời sau giống nhau, trang đều là trăm nguyên tiền lớn, kia triệu văn thao liền đã phát bất quá liền tính không phải trăm nguyên, tất cả đều là vài phần mấy mau, ngày này xuống dưới cũng có thể kiếm cái năm sáu đồng tiền, tốt thời điểm quá mười cũng là có tính xuống dưới, một tháng chính là một vài trăm, ở thời điểm này cũng là một bút rất lớn thu vào. Tức phụ người nam nhân có phải hay không rất lợi hại? Triệu văn thao nhướng mày, vẻ mặt khen khen ta biểu tình. Diệp sờ sờ còn không biết hắn lòng dạ hẹp hỏi, muốn cười, nhưng cũng cổ động là lợi hại, ngươi lợi hại nhất, theo ngươi là ta đời này lựa chọn tốt nhất. Triệu văn thao vừa lòng, cười nói, tức phụ số một số bái, nhìn xem hôm nay kiếm lời bao nhiêu tiền. Diệp sờ sờ liền đem tiền đảo ra tới, dựa theo phân giác phân loại kiểm kê, mà triệu văn thao liền nhìn nàng đếm tiền hạnh phúc mà ngọt ngào. Hắn kiếm tiền nàng đếm tiền, cái này thói quen bọn họ bảo trì cả đời. Triệu văn thao cùng Diệp Minh Bắc hấp tấp mà làm mua bán ca ca tàu từ nhóm thực mau sẽ biết triệu nhị ca cùng triệu tứ ca nhưng thật ra không có gì, một cái bổn phận thành thật một cái không có hứng thú chỉ nghĩ làm hảo trong đất sống. Nhưng triệu nhị tàu triệu tứ tàu liền không được đỏ mắt lại sốt ruột. Ai kêu các ngươi không có cửa đâu hảo thân thích đâu. Triệu tam ca chua địa đảo. Hắn còn hảo điểm có đậu hù bán, mỗi ngày tiến tiền so triệu nhị tàu cùng triệu tứ tẩu nhiều, nhưng nhìn xem triệu văn thao xe đều khai thượng tuy rằng không phải triệu văn thao mua đi, nhưng kia tư thế vẫn là cho hắn một loại kiếm đồng tiền lớn cảm giác trong lòng tự nhiên không quá dễ chịu. Triệu nhị tàu cùng triệu tứ tẩu đều là âm thầm trợn trắng mắt giống diệp ra kia đài đại khí thô thân thích có thể có mấy cái. Đã có thể như vậy một cái còn gọi không đàng hoàng triệu văn thao quán thượng, các nàng cực cực khổ khổ chịu thương chịu khó luyến tiếp ăn luyến tiếp uống, lại gì đều không có, ngươi nói này ông trời giảng không nói lý đi. Mỗi ngày lột ma kia có thể bán mấy cái tiền. Triệu nhị tàu nhìn triệu nhị ca ngồi ở đầu giường đất thượng lột ma liền tới khí. Triệu nhị ca nhíu mày nói, ngươi này lại sao? Ngươi không nói muốn đóng đế giày, ta không nhiều lắm lột điểm ma, ngươi dùng gì xoa dây thừng. Triệu nhị tàu ngực đổ hoảng, ngươi liền trông cậy vào ta kia mấy cái đế giày kia mới có thể mua mấy cái tiền, hắn tam thuốc còn mỗi ngày mua đậu hủ đâu, ngươi đâu, ngươi liền không thể ý tưởng mua điểm gì. Triệu nhị ca tức giận nói, ngươi nói bán gì, ngươi nói đi, ngươi nói bán gì liền bán gì triệu nhị thầu một nghẹn bán gì nàng cũng không biết bán gì a bán đậu hù kia tuyệt đối bán bất quá tam chú em bán đậu giá nàng đi hỏi đại cô từ kia đậu giá lợi nhuận cũng không cao triệu văn thao chủ yếu là bán thịt mà vào thịt con đường là triệu văn thao chính mình nhân tình bọn họ không có nghĩ tới nghĩ lôi căn bản không gì bán kia cũng không thể kêu ta nói a ngươi là nam nhân một nhà chi chủ ngươi cũng đến tưởng a Triệu nhị tàu không nghĩ ra được liền đẩy cho triệu nhị ca thật sự không được, ngươi tìm hắn tiêu thúc ngươi cùng bọn họ cùng nhau xe thể thao, làm điểm gì a Ngươi đánh đổ đi, xe là lão lục tam đại anh em vợ ra tiền mua, lão lục còn dính nhân gia quang đâu, ngươi đi theo nhân gia cùng nhau xe thể thao, ngươi lấy gì cùng a ngươi có tiền sao? Bọn họ nhập hàng đó là yêu cầu chính mình lót tiền. Triệu nhị ca một ngụm cự tuyệt. Nếu là hắn đại cữu ca còn kém không nhiều lắm, hắn đệ đệ tam đại anh em vợ, này thân tích liền kém vài tiệt A, hơn nữa chính mình muốn gì không gì, sao liếm mặt há mồm A, đến lúc đó còn không phải kêu đệ đệ khó xử sao. Triệu nhị ca thực vì người khác suy nghĩ. Triệu nhị tàu cũng nhận đồng triệu nhị ca nói, chỉ là nhận đồng không đại biểu có thể tiếp thu. Này cũng không được kia cũng không được, chẳng lẽ liền như vậy nhìn nhân ra kiếm tiền sao. Triệu nhị tàu tới khí, đề cao giọng. Được rồi, ngươi nhưng đừng hạt thu xếp, đứng đắn sự còn làm bất qua tới đâu, còn tưởng khác đâu. Mình cái liền đến phiên chúng ta ra công, ngươi còn không chưng lương khô, đừng chỉnh đến cuối năm tử, nửa đêm nửa đêm bận việc nhân lúc còn sớm chỉnh nhanh nhẹn. Còn có A, ngươi không nói còn có mấy đôi giày không có làm thượng sao, nhân già ăn Tết chờ xuyên đâu, đến lúc đó ngươi làm không thượng sao chỉnh. Triệu nhị ca bùm bùm mắng cho một trận. Triệu nhị tàu vô lực phản bác nàng đảo đã quên ngày mai đến phiên bọn họ ra công, này một gia công chính là hai ngày, chờ thêm hoàn công còn muốn phao cây đậu, đúng rồi, còn có kia mấy đôi giày, vô luận như thế nào cũng đến cho nhân gia làm thượng, kia chính là tiền A. Bắt đầu mùa đông sau cũng là các thôn gia công lương thực thời điểm, lương thực tiến thương nhưng vô pháp trực tiếp ăn, kia yêu cầu đi ra, trước kia đều là đi nghiền nói dùng cối say đầy hiện tại có xưởng gia công, đại bộ phận lương thực đi xưởng gia công gia công tốn chút gia công phí, một năm ăn gạo và mì một hai ngày liền hoàn thành, dùng cối xay đầy muốn tới sang năm xuân mệt chết cá nhân. nhưng xưởng gia công toàn huyện liền hai cạnh yêu cầu xếp hàng, bỏ lỡ đi liền không biết bài gì lúc. đương nhiên cũng có người không đi xưởng gia công, luyến tiếc lấy điểm tiền cũng cảm thấy phiền toái, dùng cối xay đầy còn tỉnh tiền, lại ở thôn đầu mệt điểm cũng đáng đến. Chỉ là dùng cối xay cũng muốn xếp hàng, bởi vì mọi người thói quen sử dụng cối xay đầy mặt chính là đem mễ ma thành mặt, lại trương lương khô ăn tết trương lương khô hiểu rõ. Về điểm này đồ vật không cần thiết phi chạy tới trong huyện xưởng gia công gia công cho nên vừa đến lúc này dùng cối xay cũng muốn cắt lượt. Mặt khác chính là có người cảm thấy cối xay đẩy ra gạo và mì, so máy móc gia công ra tới ăn ngon, trong đó triệu tam ca chính là như vậy cho rằng. chương 85 rất tiền trong mắt. Triệu tam ca làm đậu hù tất cả đều là thủ công chế tác hắn đem trong đội một cái tiểu ma mượn tới, đã kêu triệu tam thầu dùng tiểu ma ma đậu nành. Làm đậu hù cũng không phải là cách nhẹ nhàng sống, liền tính sử dụng máy móc ra công đều rất mệt càng đừng nói còn toàn bộ hành trình thủ công. Cây đậu phao sau, dùng tiểu ma mài ra tới, nấu chín, điểm nước chát áp tương từ từ một loạt xuống dưới, muốn một cái buổi sáng hoàn thành, người ngẫm lại kia mệt thành gì dạng đi, trên cơ bản 3 giờ sáng nhiều liền phải lên, vẫn luôn vội đến 6-7 giờ hiện tại muốn ăn tết yêu cầu đậu hủ cũng nhiều triệu tam ca làm đậu hủ ăn ngon cung không đủ cầu triệu tam ca liền tưởng nhiều làm điểm kết quả triệu tam tàu liền bi kịch nàng đến ma cây đậu a kết quả hai cái cánh tay mệt đến sưng lên liền nấu cơm đều làm không được ta không ma ngươi đi xưởng ra công ra công đi triệu tam tàu đau nhè răng trợn mắt đối triệu tam ca nói ta còn không biết đi xưởng ra công ra công kia thêm ra tới cây đậu mặt có thể cùng chính mình mài ra tới giống nhau sao kia nhiều thô ngươi không biết, Triệu Tam ca có khí lại cấp nhà ta đậu hù vì sao có thể bán như vậy hảo, chính là bởi vì là tay ma. Người kia tính cái gì bệnh rồi bọ lực cái đá hậu sự, mặt điểm hoa hồng du, vậy làm đi, đây là kiếm tiền a. Triệu Tam Tẩu khí đều mau khóc ngươi rồi bọ lực cái đá hậu không có việc gì ngươi đi ma đi. Triệu Tam ca thao khởi cây chổi liền phải đánh, ngươi còn phản thiên đâu, ngươi nói ngươi ma không ma đi. Triệu Tam Tẩu vừa thấy, khóc kêu đi tìm bà bà phân xử đi triệu mẫu đang ở bao bánh nhân đậu phân ra liền hai vợ chồng già trưng một nồi là đủ rồi không giống năm rồi mười nồi tám nồi trưng lại đến mấy cái lão tỷ nhóm hỗ trợ thuận tiện giật nhẹ việc nhà nhẹ nhàng thực nương hài tử hắn cha muốn đánh ta triệu tam thầu khóc kì nước tiểu hào mà tiến vào đại gia hoàng sợ diệp mẫu vội buông bao tốt bánh nhân đậu hỏi sao hồi sự đây là làm gì a Triệu tam tẩu đem chính mình xưng cánh tay cấp bà bà cùng những người khác xem, nhìn xem ta cánh tay đều xưng như vậy, hắn còn gọi ta ma cây đậu ta không ma liền đánh ta. Tới bao bánh nhân đậu còn có lão dương bà, nhìn triệu tam tẩu cánh tay lập tức nha một tiếng, này sao xưng thành như vậy a? Triệu tam tẩu cánh tay xưng tỏa sáng, nhìn dọa người cực kỳ. Đây đều là ma cây đậu ma. Triệu tam tẩu nói liền khóc, triệu mẫu khí không được người thiếu tâm nhãn a hắn kêu ngươi ma ngươi liền ma chính mình cánh tay đều thành gì dạng không biết a nói xong đi tìm hoa hồng du đúng vậy thân thể của mình cũng không thể như vậy đạp hư a ngươi này còn trẻ đến già rồi chịu tội a một cái khác ba tử nói lúc này triệu tam ca vào được nhìn triệu tam tàu liền nói ngươi tại đây trốn tai cũng vô dụng kia gây đậu còn phải ma Lão Dương bà tử nhìn không được ỷ vào chính mình là trưởng bối, cờ mắng, ta nói triệu lão tam, ngươi không thấy ngươi thức phụ gì dạng, còn gọi nàng ma, ngươi đây là muốn tiền, không muốn mạng a Triệu tam ca không kiên nhẫn nói, nào như vậy nghiêm trọng, ma cái cây đậu liền không muốn sống nữa. Vậy ngươi sao không ma, ta còn phải điểm đậu hù, ta còn phải áp thương, nàng làm gì, nàng liền ma cái cây đậu. Triệu tam tẩu nói, người nói lời này có lương tâm sao, ta là chỉ ma cây đậu sao, ta không áp tương sao, kia áp tương là một người có khả năng đến sao. Hảo, đừng nói nhao nhao. Triệu mẫu cầm hoa hồng du lại đây, cấp thức phụ bôi lên, đối triệu tam ca nói, đều như vậy còn ma gì cây đậu, mình cái người nhị ca đi ra công lương thực, người đi theo ra công cây đậu đi, nhiều hơn công điểm, này đến dưỡng dưỡng. Nương, ngày mai buổi sáng ta còn phải bán đậu hủ đâu, ngày mai ra công cây đậu ta tìm gì bán a Triệu tam ca vội la lên. Một ngày không bán đậu hù có thể đói chết không? Triệu mẫu trừng mắt như thử nói kia tiền lại hảo cũng so không được người quan trọng muốn ma chính người ma đi. Triệu tam ca thở phì phì mà ngồi dưới đất ghế không nói. Hắn cũng rất mệt tuy rằng làm đậu hủ là triệu tam thầu hỗ trợ, nhưng đánh xe kéo đến huyện thành bán lại trở về, phải buổi chiều, nói cách khác 3 giờ sáng nhiều lên, đến buổi chiều 2-3 điểm mới có thể nghỉ ngơi một chút, mỗi ngày đều như vậy lặp lại, giấc ngủ nghiêm trọng không đủ, hơn nữa lại luyến tiếp ăn luyến tiếp uống, cả người gầy không thành bộ dáng cũng mỏi mệt không thành bộ dáng Triệu mẫu nhìn như tử như vậy cũng thực đau lòng, ngữ khí hòa hoãn hạ nói, đừng ở chỗ này ngồi, về phòng hào hào ngủ một giấc, ngày mai coi như nghỉ một ngày. Nhật tử không phải một ngày quá tiền cũng không phải một ngày kiếm gì cấp A, mệt ra cách tốt xấu tới tiêu tiền không nói còn chịu tội cái nào nhiều cái nào thiếu A. Chính là A triệu lão tam A tiền quan trọng thân thể càng quan trọng nghe ngươi nương chạy nhanh trở về ngủ một giấc đi. Dương bà tử cũng khuyên nhủ, ngươi nhìn xem các ngươi hai vợ chồng đều mệt gì dạng lại tuổi trẻ cũng không chịu nổi như vậy đạp hư A. Một ngày không kiếm tiền cũng nghèo không được ngươi sợ gì, mau đi ngủ đi cũng kêu ngươi tức phụ nghỉ ngơi một chút. Đại gia ngươi khuyên một câu ta khuyên một câu, triệu tam ca cũng cảm thấy mỏi mệt, hung hăng chừng mắt nhìn triệu tam tàu liếc mắt một cái, đứng dậy đi rồi. Triệu mẫu cấp con dâu cánh tay thượng mặt xong rồi hoa hồng ru nói, trở về nằm sẽ đi, hiện tại phóng nghỉ đông, kêu nhị nha nấu cơm, mã đàn làm việc như vậy lớn, gì không thể làm, ngươi đừng động thủ, nghỉ mấy ngày, chờ cánh tay tiêu lại nói. Nương ta liền tại đây ngồi biết trở về hắn lại nên gọi ta ma cây đậu. Triệu tam tẩu dựa vào đầu rừng đặt xa lò sưởi bị đống, một bộ cực mệt bộ dáng. Ta nói các người bán đậu hù kiếm bao nhiêu tiền, mệt thành như vậy. Lão Dương bà hỏi, triệu tam tẩu cười khổ, nói các người đều không tin ta cũng không biết bán đậu hù kiếm bao nhiêu tiền. Đánh đổ đi, người có thể không biết sao ta nhưng không tin. Lão Dương bà nói, chính là các người hai vợ chồng, kiếm bao nhiêu tiền không biết. Một cái khác bà tử nói. Ta thật không biết, hắn chưa bao giờ cùng nói, chỉ nói kiếm lời ta hỏi kiếm nhiều ít, hắn liền nói ngươi đừng hỏi, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi phải hảo hảo ma ngươi cây đậu đi. Nói triệu tam tàu nhịn không được mặt nổi lên nước mắt từ làm đậu hù về sau, ta liền cảm giác ta giống hắn châu ngựa, mỗi ngày chính là ma cây đậu, hắn đều rất tiền trong mắt đi. Triệu mẫu tức giận nói, nói gì lời nói đâu. Hắn liền tính không nói cho ngươi kiếm bao nhiêu tiền, tương lai tiêu tiền cũng có ngươi một phần, còn châu ngựa ngươi xem cái nào châu ngựa hoa chủ nhân tiền. Lão Dương bà ha ha cười, nghe một chút ngươi bà bà không vui đi. Triệu Tam Thầu cũng không tức giận, nói, nương ta không phải cái kia ý tứ ta chính là giác, ở trong mắt hắn tiền so với ta quan trọng nhiều. Triệu Mẫu nói, có một nói một tay mài ra tới cây đậu làm đậu hủ là ăn ngon, so máy móc ra công ra tới nổi. Đó là ta ăn qua máy móc ra công. Lão Dương bà nói có người tìm ta xem bệnh liền bắt hắn lại cho ta một khối đậu hủ ăn một lần chính là máy móc ra không ra tới cây đậu ma thô ép tới lại quá tàn nhẫn ăn lại thô lại ngạnh không ta nhà mình làm ăn ngon. Đó là a máy móc kia ngoạn ý chính là mau mà cái kia mẹ a không sai biệt lắm đều cho ngươi ma không có do so chúng ta cối say đẩy ra thiếu thật nhiều toàn đạp hư. Một cái bà tử nói. chương 86 ngã bệnh. Cũng không phải là sao ta liền nói cho ta ra đứa con này, kêu ra công thời điểm thô điểm thêm, nhưng đừng hảo hảo lương thực đều thêm thành chấu, cấp gà heo ăn kia không phải tạo nghiệt sao. Hiện tại người này a nhật từ quá đến thật tốt quá, ta tuổi trẻ kia hội, ăn chấu đều không có, bã đậu đó là lương thực, rau dại vào cây thảo dùng thủy nấu. Vậy ngươi còn hành đâu, còn có củi nấu đâu, nhà ta kia cũng chưa củi ta, nhớ rõ ta đói, xem gì đều tưởng đi lên gặm hai khẩu kia nhật từ a ai thật là ăn không ăn thiêu không thiêu nhìn xem hiện tại này thật tốt a ăn lương thực đều dùng máy móc ra công a mấy cái bà từ ngươi một lời ta một ngữ nhớ khổ tư ngọt lên nói một hồi triệu mẫu đối triệu tam tẩu nói hiện tại cùng qua đi không giống nhau các ngươi muốn bán đậu hù kiếm tiền nên dùng máy móc còn phải dùng máy móc không giống chính mình ra ăn không nhiều ít bán kia không phải càng nhiều càng tốt sao cái này chướng các ngươi hẳn là tính lại đây triệu tam tẩu gật gật đầu ta xem hắn tính lại đây hắn chính là không tính dù sao sai xử chính là ta Triệu mẫu lời đến nói, đều như vậy đại nhân, đương cha mẹ tổng cũng không thể tay cầm tay giáo. Triệu tam tầu ngồi vào bà bà đem bánh nhân đậu bao xong liền đã trở lại kết quả liền nhìn đến triệu tam ca chính mình ma cây đậu đâu. Mà xong rồi, triệu tam ca đi triệu nhị ca kia nói thanh minh thiên gia công cho hắn mang túi cây đậu ra công, đem ra công phí cấp triệu nhị ca, ngày hôm sau vẫn như cũ dậy sớm nấu sữa đậu nành áp thương thời điểm đem hai cái hoa kêu lên hỗ trợ áp xong rồi đậu hù, liền trang xe đi huyện thành toàn bộ hành trình không có lại kêu triệu tam thầu. Triệu tam thầu cũng không để ý đến hắn, nên ngủ liền ngủ, nàng đào muốn nhìn triệu tam ca có thể kiên trì mấy ngày. Cây đậu gia công đã trở lại, triệu tam ca vẫn như cũ tay ma một chút cây đậu, sau đó phân biệt ngao tương, làm ra hai dạng đậu hù, giống nhau là máy móc gia công, giống nhau là tay ma, giống nhau nhiều giống nhau thiếu, đương nhiên giá cũng không giống nhau, máy móc gia công giá gốc tay ma muốn quý 5 phần. Ta thức phụ tay để ma cánh tay đều mệt sưng lên, vô pháp giống như trước ma như vậy nhiều chỉ có thể làm ra này đó. Ta quá đau lòng ta thức phụ nàng quá mệt mỏi, liền đề ra 5 phần cho nàng mua điểm dược cùng dinh dưỡng phẩm gì. Cái này là máy móc ra không cây đậu giá gốc. Ta làm buôn bán thật thành, chưa bao giờ lừa gạt người, nên sao thích liền sao thích ngươi xem muốn giống nhau đậu hủ. Triệu tam ca đối mua đậu hủ khách nhân nói. Triệu tam ca đầu đích sắc hảo sự thấy được tay đẩy ma vấn đề nơi, liền kịp thời điều chỉnh sinh sản, khai ra thủ công đậu hủ đường tàu riêng. Vật lấy hy vi quý, phạm là có điểm mua bán đầu óc người đều hiểu đạo lý này. Hắn đương nhiên cũng biết, liền cấp thủ công đậu hù để giới còn nói tức phụ mệt đến không được lý do thoái thác. Dù sao chưa nói dối, tức phụ xác thật mệt cánh tay sưng lên, đến nỗi hắn đau lòng gì, cấp tức phụ mua thuốc cùng dinh dưỡng phẩm, ai lại đi chứng thực đâu. Tới bán đậu hù người đại đa số đều là nãi nãi mụ mụ phụ nữ, nghe Triệu Tam ca nói như vậy, Lập tức đối triệu tam ca có hào cảm, bất quá là quý năm phần tiền, vẫn là có thể gánh vác khởi, lại nói đậu hù cũng ăn ngon, liền xôi nổi tiêu tiền mua, so thường lui tới còn muốn thống khoái. Ngươi này tiểu từ hào, biết đau tức phụ. Đại nương nhiều mua ngươi một khối đậu hù, ngươi cho ngươi tức phụ nhiều mua điểm ăn ngon a? Một cái lão thái thái thực hào tâm địa đảo, Triệu tam ca cảm kích nói, đại nương, nam nhân không biết đau tức phụ kia còn gọi nam nhân sao. Cảm ơn người A, đại nương ta mua xong đậu hủ liền đi cho ta tức phụ mua đồ ăn ngon đi. Cứ như vậy, liền tính máy móc ra công ra tới làm đậu hủ cũng đều rất thống khoái mà bán đi, sau đó triệu tam ca sủy tiền vội vàng xe về nhà cấp thức phụ mua đồ ăn ngon mua thuốc đó là không tồn tại. Đau tức phụ, hắn đương nhiên đau, không thấy hiện tại hắn đều chính mình ma cây đậu sao kia còn sao đau, này tiền kiếm nhưng không dễ dàng, không thể tùy tiện hoa. Trở về còn cố ý cùng triệu tam tẩu khoe khoang chính mình kia một bộ lý do thoái thác đem triệu tam tẩu khí không được vốn dĩ xem chính hắn vội vội lại nhải có điểm mềm lòng, sau khi nghe xong lập tức lại ngạnh. Triệu tam ca cũng không thèm để ý, đã kêu hài từ hỗ trợ làm đậu hù, nhưng cứ như vậy hắn thời gian nghỉ ngơi liền càng thiếu, hơn nữa ăn không tốt không mấy ngày liền bị bệnh. Ta không sống a làm ta đã chết tính a tiền của ta à, triệu tam ca một bên hừ hừ một bên nói. So với sinh bệnh hắn càng để ý chính là tổn thất tiền. Triệu tam tẩu thật là có khí lại khổ sở, bưng tùy cùng dược lại đây nói, mau đem dược ăn, đây là tiền mua, không thể đạp hư. Triệu tam ca hiện tại liền nghe không được tiêu tiền, không kiếm tiền còn tiêu tiền, đây là muốn hắn mệnh a? Phá của đàn bà ta cùng người đã nói không cần đi mua thuốc, người càng không nghe, này đến bao nhiêu tiền. Triệu tam ca đem dược ăn hữu khí vô lực mà của trách tức phụ. Triệu tam tẩu lười đến cùng hắn so đo thấy hắn ăn rực bưng chén đi rồi. Ta cùng ngươi nói, ta bị bệnh, ngươi làm đậu hủ a kia còn có ra công cây đậu đâu, ngươi ngao một nồi kêu mã đàn bọn họ giúp ngươi áp ngươi đóng xe đi mua đi khụ khụ khụ Triệu tam ca nói không đến vài câu liền ho khan lên. Lời này từ triệu tam ca bị bệnh lúc sau liền vẫn luôn nói, triệu tam tàu toàn đương gió thoảng bên tay, ngồi ở lòng bếp trước dùng hoa hồng du cho chính mình xoa cánh tay. Ta nói ngươi có nghe thấy không a Khủ khụ triệu tam ca thanh âm cao lên. Triệu tam tàu thật là vô pháp tức giận mà ứng thanh nghe thấy được. Lúc này triệu nhị tàu tới, hắn tam thầm, hắn tam thúc hảo điểm sao. Nhị tàu tới, hảo điểm đi, buổi tối không như vậy ho khan. Triệu tam tàu đứng lên làm vào nhà. Mùa đông vì tỉnh xài, đều là thiêu một dọn giường. Buổi tối cả nhà già trẻ ngủ, ban ngày tới khách nhân xuyến môn cũng đều tại đây phòng. Ở nông thôn không có phòng ngủ phòng khách công năng phân chia. Nhị tàu tới. Triệu Tam ca hừ hừ nói. Triệu nhị tàu nhìn đến Triệu Tam ca bộ dáng cũng có chút kinh ngạc mấy ngày không thấy người đều thoát tướng. Này sao bệnh như vậy a? Triệu nhị tàu ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi giường đất duyên thượng. Đại phu nói là mệt đến hơn nữa này cha cảm mạo lợi hại quán thượng. Triệu Tam tàu đổ chén nước ấm cấp Triệu nhị tàu. Triệu nhị tàu cầm ấm xuống tay nói ta nói hắn Tam thúc a người đây là kiếm tiền không muốn sống a sao có thể như vậy làm đâu? Triệu tam tàu ngồi ở bên cạnh trên ghế, nói, đúng vậy, ta cũng nói như vậy, nhưng hắn nghe sao. Triệu tam ca thờ hồng hộc nói, ta này không phải nghĩ ăn Tết nhiều kiếm điểm sao. Cũng liền lúc này không vội bán điểm đậu hù, chờ vội làm sao có thời giờ chỉnh A. khụ khụ liền tính lúc này có thể kiếm điểm, khá vậy, không thể đem thân thể đáp thượng A, ngươi nhìn xem ngươi này một bệnh, này tổn thất lớn hơn nữa. Triệu nhị tàu nói, cái nào nhiều cái nào thiếu A. Triệu tam tẩu nói tiếp chính là a ta cũng nói như vậy, ta cánh tay sưng lên thời điểm liền nói với hắn, làm hắn ra không cây đậu, hắn đều không nghe chính mình lộng cái này hảo, đậu hù cũng bán không được còn xài tiền cũng không biết này đầu óc sao tưởng, Đều là người cái này phá của đàn bà, không có người ta còn bệnh không được đâu. Triệu tam ca nghe tới khí, chương 87 phạm ghê tờm. Triệu tam tẩu vừa muốn cãi lại triệu nhị tẩu kéo nàng một chút, hắn tam thúc a, ngươi lời này liền không đúng rồi, nếu là hắn tam thầm lại mệt bị bệnh các ngươi sao chỉnh? Hài từ sao chỉnh? Người liền như vậy đại năng lực lại không phải máy móc, làm bao lâu thời gian đều không mệt liền tính máy móc kia còn có linh kiện máy mòn đâu. Ta xem ngươi trận này bệnh sinh cũng khá tốt coi như nghỉ ngơi. Ngươi nhưng đừng suy nghĩ vớ vẩn, hảo hảo dưỡng đi, nhanh lên hảo cũng có thể làm đậu hù. Triệu tam ca giọng nói khó chịu cũng không muốn nhiều lời lời nói, liền ừ một tiếng. Triệu nhị tẩu lại nói vài câu, đứng dậy đi rồi, lúc gần đi chờ để lại mấy khối đường phèn cùng mấy cái đông lạnh lê. Đem lê dùng nước lạnh nhổ xuống băng, phóng điểm đường phèn cho hắn nấu nhạc liền canh mang nước uống, thứ này ăn không ngon cũng ăn không xấu. Triệu nhị tẩu nói, hành kêu nhị tẩu ngươi lo lắng, phí gì tâm, ngươi đừng ra tới tiểu tâm lại cảm mạo. Triệu nhị tẩu đi rồi. Triệu tam ca nàng là một chút đều không thích nhưng triệu tam tàu người không tồi, nhiều năm như vậy vẫn luôn kính nàng cái này nhị tàu, xem ở triệu tam tàu mặt mũi, nàng mới lấy điểm đồ vật lại đây nhìn xem. Triệu nhị tàu đều lại đây nhìn, triệu tứ tàu cảm thấy chính mình không nhìn xem không thích hợp nhưng nhìn xem cũng không thể lấy đôi mắt xem a Người nói lấy điểm gì, triệu tứ tàu hỏi triệu tứ ca, lấy hai chén bạch diện đi, triệu tứ ca không chút suy nghĩ nói, người bệnh ăn chút tốt. Triệu tứ tàu nghe liền tưởng trợn trắng mắt còn lấy hai chén bạch diện tổng cộng trong nhà mới mấy chén, người ăn Tết không ăn bạch diện ra sùi cào. Triệu tứ ca nói ăn Tết còn sớm đâu, lại nói ăn kiều mặt sùi cào không cũng giống nhau sao. Triệu tứ tàu lười đến cùng cái này chày gỗ nam nhân nói, đi tạp gian phiên một chút phiên nửa ngày cũng không nhảy ra lấy ra tay, chẳng lẽ còn thật muốn lấy hai chén bạch diện. Nhưng nhìn nhà mình về điểm này bạch diện cuối cùng vẫn là không bỏ được rối rắm nửa ngày cầm mấy chén toái mế từ đưa đi qua. Toái mế tử chính là đập vụn gạo kê, dùng để ngao cháo. Tam tẩu, ngươi xem ta tam ca bị bệnh, ta cũng không gì thứ tốt, điểm này toái mễ tử là năm nay tân phân gạo kê áp ta dùng cối say đẩy ra, ăn nhưng thơm, ngươi cho ta tam ca ngao điểm cháo đi. Triệu tứ tẩu nói, nàng tứ thẩm ngươi lại đây nhìn xem liền nhìn xem đi, còn lấy gì đồ vật a Triệu tam tẩu là cái người thành thật, mặc kệ đồ vật nhiều ít, đều thực cảm kích. Triệu tứ tẩu vào nhà cùng triệu tam ca nói nói mấy câu, liền đi ra ngoài, vừa đi vừa lơ đãng mà đề ra một câu, nàng lục thẩm không có tới nhìn xem a Không có ta vài thiên cũng chưa nhìn đến nàng, nghe nói nàng tam tẩu đã trở lại, mấy ngày nay thường xuyên về nhà mẹ đẻ. Triệu tứ tẩu cười cười, này tẩu tử đã trở lại, cô em chồng liền chạy nhà mẹ đẻ có tốt như vậy sao? Khá tốt đi, nàng tẩu tử khi hai ngày còn tới đâu? hắn lục thuốc cùng hắn lục thẩm tam ca không phải kết phường chạy mua bán sao? nói không chừng có việc. đúng vậy ta đảo đã quên nhân gia chạy mua bán kiếm đồng tiền lớn đâu. tam tàu ngươi nói bọn họ còn mua cái xe hẳn là kiếm không ít tiền đi. hắn tứ thẩm ngươi còn nói nhân gia đâu? ngươi cùng nhị tàu bán giày gì hẳn là cũng bán không ít tiền đi. triệu tam tàu cũng không có cố ý dỗi ý tứ nàng chỉ là nghĩ sao nói vậy triệu tứ thầu cười khan vài tiếng, nào kiếm gì tiền a kia vài phần mấy mau có thể làm gì, so không được nhân gia a. nàng tứ thẩm ta đi trở về, ngươi vội đi a, nói bước nhanh đi. triệu tam thầu cũng hồi quá vị tới, lắc lắc đầu, vừa hỏi kiếm tiền cứ như vậy, vài phần mấy mau có thể làm gì, nàng tứ thẩm như vậy, nàng nam nhân cũng như vậy, không một cái lời nói thật. Diệp sờ sờ lúc này cũng ở chuẩn bị xem triệu tam ca đồ vật bốn chén bạch diện, cắt chính mình trồng trọt một phen cọng hoa tỏi non, lại cầm điều năm hoa thịt heo, nàng trong khoảng thời gian này cũng không biết làm sao vậy ăn không quen thịt heo, nghe đều không nghĩ nghe, nhìn liền cảm thấy nhị. Nàng cảm thấy chính mình nhất định là sinh hoạt thật tốt quá, ăn quá nhiều từ nam nhân buôn bán thịt heo tới nay, trong nhà liền không chặt đứt thịt heo, cũng không có nghĩ nhiều, cũng không cùng nam nhân nói, vừa lúc cầm này khối thịt ba chỉ Vân An triệu tam ca. Tam tẩu ta tam ca bệnh hảo điểm sao? Diệp sờ sờ vào triệu tam ca nhà ở. Triệu tam tẩu từ trong phòng ra tới vừa thấy diệp sờ sờ trong tay lấy đồ vật kinh ngạc nói, nàng lục thẩm, ngươi đây là làm gì? Sao lấy nhiều như vậy đồ vật? Ta tam ca bị bệnh cho hắn làm điểm ăn ngon. Diệp sờ sờ đem đồ vật đưa qua đi. Này cũng quá nhiều, không được ngươi lấy về đi thôi. Tam tẩu ta đều lấy tới, sao có thể lại lấy về đi đâu? Đừng đẩy, lại đẩy liền giải. Triệu Tam Thầu lúc này mới tiếp nhận đi, ngươi cũng thật là cầm nhiều như vậy đồ vật. Này cọng hoa tỏi non là ngươi tài, là ta bắt đầu mùa đông thời điểm tài tài hai đại cây dương thượng phì, lớn lên khá tốt này đó hẳn là đủ các ngươi ăn một đốn. Nhiều như vậy một đốn nào ăn xong, Triệu Tam tàu bảo bối giống nhau lấy vào phòng. Diệp sờ sờ vào nhà dò hỏi vài câu triệu tam ca liền ra tới, nàng cùng triệu tứ tẩu giống nhau, vợ của huynh đệ không hào cùng anh chồng nói quá nhiều, không giống triệu nhị tẩu, làm tẩu từ chẳng những có thể nói còn có thể gian dạy Diệp sờ sờ bên ngoài phòng cùng triệu tam tẩu nói vài câu, nhìn đến triệu tam tẩu lòng bếp trước một đốn toái củi, bỗng nhiên có điểm ghê tởm. Nôn, hắn lục thẩm ngươi không sao chứ. Triệu tam tẩu vội nói, không có việc gì không có việc gì ta giống như có điểm buồn nôn. Diệp Sở Sở vỗ về ngực nói: "A, Triệu Tam Thầu khó hiểu." Chính là nôn Diệp Sở Sở vội chạy tới bên ngoài, lúc này mới cảm giác hảo chút. Triệu Tam Thầu nghĩ tới cái gì, cùng ra tới thấp giọng nói: "Hắn Lục Thẩm, ngươi không phải có đi." Diệp Sở Sở mờ mịt có gì? Triệu Tam Thầu sừng sốt bị đậu đến ha ha nở nụ cười, "Ngươi nói có gì a, hài tử a, còn có thể có gì?" Diệp Sở Sở mặt còn có điểm ngốc, "Hài tử, nàng có hài tử lạc." "Không phải đâu." Hắn lục thầm, người tháng này có phải hay không không có tới cách kia. Triệu tam tẩu nói xong lại lắc đầu, sẽ không a người loại này phản ứng sao cũng đến 2-3 tháng. Triệu tam tẩu nói 2-3 tháng nhắc nhở Diệp sờ sờ, giống như nàng hơn 2 tháng không có tới cách kia, nàng trong khoảng thời gian này một lòng một dạ mà thiết kế quần áo, còn muốn luyện tập vẽ tranh, xem nhẹ. Nếu là thực sự có hài từ Diệp sờ sờ trong mắt bộc phát ra vui sướng, thủ hạ ý thức mà sờ sờ bụng, một loại nói không nên lời khác thường. Triệu Tam Thầu thấy nàng như vậy nói, hắn lục thầm a, Minh cái ngươi chạy nhanh đi trong huyện bệnh viện nhìn xem, nếu là có, ngươi này đệ nhất thai cũng không thể đại ý. Diệp Sở Sở gật đầu, hành Tam Thầu ta ngày mai đi xem, cũng có thể là ta ăn uống không tốt, buồn nôn đâu. Triệu Tam Thầu cười nói, tính xuống dưới các ngươi cũng nên có. Diệp Sở Sở không cấm có điểm áp lực này muốn không có nhưng sao chỉnh. Mau trở về đi thôi, buổi tối hắn tiêu thúc trở về nói với hắn, kêu hắn ngày mai mang ngươi đi trong huyện bệnh viện hảo hảo kiểm tra một chút. Triệu tam tẩu nói, Diệp Sở Sở vội đáp lời đi trở về. Triệu tam tẩu về phòng cùng triệu tam ca nói, hắn lục thẩm hình như là có hoa. Lại không phải ngươi có hoa ngươi kích động cái gì. Triệu tam ca tức giận nói, nàng lấy gì. chương 88 nhi từ nữ nhi. Triệu tam tẩu khí không được liền ngươi như vậy gì thứ tốt cho ngươi đều bạch mù. Triệu tam ca hư một tiếng, lão lục như vậy có thể kiếm tiền, ta cái này ca ca bị bệnh, hắn còn không ra lấy điểm thứ tốt tới. Màu nói, nàng lấy gì? Nói chuyện triệu tam ca thế nhưng ngồi dậy triệu tam tàu thấy hắn như vậy có tinh thần, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Sau đó đem dịp sở sở lấy đồ vật cho hắn xem. thì Triệu tam ca mắt một cái liền theo dõi thịt đừng nhìn hắn chưa bao giờ bán thịt nhưng này không đại biểu hắn không yêu ăn trên thực tế hắn đều thèm đã chết chỉ là luyến tiếc chút tiền ấy hiện tại có ăn không trả tiền thịt chạy nhanh nói mau cho ta hạ chén mì tiếp điểm thịt ta muốn ăn bạch diện điều A còn có phóng điểm cái này cọng hoa tỏi non. Triệu tam tàu trợn mắt há hốc mồm này đâu giống cái người bệnh rõ ràng chính là cái thèm quỷ bên này diệp sở sở trở về bắt đầu hồi ức lần trước giải quyết nhật tử giống như đại khái hơn ba tháng đi nàng không phải thực xác định mà lúc này cái loại này ghê tởm nôn mửa cảm giác lại không có này rốt cuộc là có vẫn là không có a triệu lão lục ở nhà sao cửa hậu viện truyền đến một thanh âm diệp sở sở vội đi ra ngoài xem lại là trong thôn lý đại nương đại nương mau vào phòng diệp sở sở hô Lý đại nương cười vẻ mặt cúc hoa dạng, "Sở Sở a, ta không vào nhà ta tới mua điểm rau xanh." Diệp Sở Sở kinh ngạc, "Mua rau xanh? Đừng nhìn Triệu Văn thao chuyển lâu như vậy rau xanh, trong thôn chính là không một người mua, người nhà quê mùa đông ăn rau xanh tạo nghiệp a, bất quá Lý đại nương có mua đồ ăn thực lực chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy bỏ được." Lý đại nương là ai? Trong thôn danh nhân Lý người què mẫu thân, mang thai ăn gà mã quả phụ bà bà, nhân gia là dưỡng gà hộ chuyên nghiệp, mua điểm rau xanh kia không phải chút lòng thành sao? Diệp Sở Sở ngẩn ra hạ, nghĩ tới phía trước nghe được mã quả phụ ăn gà sự hay là Đại nương, là đại tẩu nằm xuống đi. Diệp Sở Sở cười hỏi, bên này nằm xuống chỉ chính là sinh hoa. Lý đại nương lập tức mừng rỡ không khép miệng được liên tục gật đầu, là tối hôm qua thượng sinh cái đại béo tiểu tử. Chúc mừng ngươi a đại nương. Diệp Sở Sở vội vàng chúc mừng, cùng vui cùng vui, Lý đại nương cao hứng nói, đây là ông trời chiếu ứng a, cái thứ nhất liền cho ta tới cái đại béo tôn tử ngươi đại tàu miệng không tư vị liền muốn ăn điểm rau xanh này trong thôn cũng chỉ có nhà ngươi có rau xanh hành đại nương ngươi chờ ta cho ngươi cầm đi diệp sở sở xoay người trở về hạ hầm mỗi dạng cầm một chút. Triệu văn thao trong khoảng thời gian này tiến rau xanh lượng thiếu, bất quá mỗi lần đều sẽ chừa chút chính mình ăn, diệp sở sở lấy chính là lưu trữ chính mình ăn rau xanh, nếu là mặt khác đồ vật nàng cũng liền không cần tiền, nhưng rau xanh ở thời điểm này thực quý giá, nam nhân lại như vậy vất vả, không cần tiền liền không thích hợp, bất quá thiếu muốn một ít. Lý đại nương vì tôn tử cũng xá đi ra ngoài, mỗi dạng rau xanh đều cầm một ít tổng cộng hoa năm khối nhiều tiền, đôi mắt đều không mang theo chớp. 3 ngày lúc sau tới ăn hỉ mặt A. Lý Đại Nương mời Diệp sở sở, nơi này giống nhau sinh hoa lúc sau ba ngày, hoặc là bảy ngày, chủ nhân sẽ bãi rượu chúc mừng một chút, bạn bè thân thích tứ phương quê nhà mang theo lễ mọn tới cửa chúc mừng. Hành, Đại Nương, ba ngày lúc sau ta nhất định đi. Diệp sở sở nói, Lý Đại Nương vui dạo rực mà ôm rau xanh đi rồi. Lúc này ôm một cái bình triệu tứ tầu từ trong viện ra tới, hỏi, nàng lục thẩm ngươi này cùng ai nói lời nói đâu? Tứ tầu, ngươi đây là làm gì đi à? Diệp sở sở xoay người thấy Triệu tứ tẩu trong lòng ngực bình. Triệu tứ tẩu nói: Ngươi nói cũng không biết sao. Mấy ngày nay ta liền muốn ăn cái toan, Ta đi trước phố lão tôn giả yếu điểm chua cay ớt đi. Kia lão tôn bà im chua cay ớt ăn rất ngon. Nàng lục thẩm ngươi muốn sao? Muốn ta cho ngươi cũng muốn điểm. Ta không ăn tứ tẩu, ngươi lưu chữ ăn đi. Diệp sở sở cười nói: Vừa rồi là Lý đại nương, nàng con dâu nằm xuống, sinh cái đại béo tiểu tử tới ta này mua điểm rau xanh gì cái kia mã quả phụ sinh còn sinh cái đại béo tiểu tử triệu tứ tẩu giật mình nói gì thời điểm sự a ta sao không biết diệp sở sở không nín được muốn cười cái này tứ tẩu thật đúng là có ý tư tối hôm qua thượng sinh ta nói đi tối hôm qua thượng sinh a triệu tứ tẩu ai nha một tiếng lại nở nụ cười ai ra này lý người què cũng thật là hảo mệnh a có nhi tử a đúng vậy có nhi tử tứ tẩu đến lúc đó ăn hỉ mặt đi a kia đến đi ăn, dính dính như thử không khí vui mừng. Triệu tứ tẩu nói tiến lên nói, nàng lục thầm A, người có biết hay không, này toan nhi cây nữ thực dùng được. Lúc trước mã quả phụ mang thai thời điểm liền thích ăn cái kia toan, gì toan ăn gì, ai ra ta hiện tại A, cũng thích ăn cái kia toan, gì toan ăn gì, đáng tiếc lúc này ăn cái toan buồn ngủ quá khó. Diệp sờ sờ cũng phản ứng lại đây triệu tứ tẩu nói ý gì, tứ tẩu, hay là ngươi có. Triệu tứ tẩu ngạo kiều mà ngăn đầu cái gì kêu hay là A. A hay là chính là Diệp Sở Sở chấp hạ đôi mắt là khẳng định Triệu thứ Tẩu mặt mày phi dương nói cùng ngươi nói đi ta đều đã hơn hai tháng này một thai hảo a một chút cũng chưa lăn lộn ta nên ăn thì ăn nên uống thì uống không giống kia hai cái nha đầu kia đem ta chỉnh mỗi ngày phun nhân gia lão nhân nói tiểu tử đau lòng nương ta này một thai khẳng định là tiểu tử. Hẳn là cô nương đau lòng nương đi, nếu không như thế nào có cô nương là tiểu áo bông nói đâu, đương nhiên Diệp sở sở cũng lý giải triệu tứ tẩu, đằng trước có hai cái nha đầu, một lòng ngóng trông tới đứa con trai. Tứ tẩu nói chính là tiểu tử đau lòng nương, lúc này đây khẳng định là tiểu tử. Diệp sở sở phụ họa địa đảo, triệu tứ tẩu tâm tình càng thêm mà hảo, đỉnh đỉnh bụng, nàng lục thẩm ngươi nhìn xem ta bụng có phải hay không tiêm. Ta cùng ngươi nói tiêm chính là tiểu tử, viên chính là nha đầu. Diệp sở sở hãn một chút này ngày mùa đông xuyên tròn trịa nào nhìn ra được tới bụng là gì dạng. Tứ tẩu ta nhìn không ra tới. Ngươi không phải muốn đi lão tôn ra sao, mau đi đi ta về phòng quá lạnh. Diệp sở sờ, sờ cười nói. Triệu tứ tàu cũng không thèm để ý, này tháng còn nhỏ, chờ 6-7 tháng là có thể đã nhìn ra. Hành, ngươi về phòng đi ta đi. Ôm bình hư tiểu khúc đi rồi. Diệp Sở Sở nhìn Triệu Thứ Tàu kia nhẹ nhàng bóng dáng cười khẽ hạ tiếp theo lại có điểm sầu, mã quả phụ sinh, Triệu Thứ Thảo 2 tháng, nàng này còn không xác định, theo đạo lý nàng cũng nên có mang a. Buổi tối Triệu Văn Thao trở về, vợ chồng son đếm xong rồi tiền, Diệp Sở Sở nói chính mình ban ngày nôn mửa sự, nghĩ ngày mai đi trong huyện bệnh viện kiểm tra một chút. Triệu Văn Thao lập tức kích động lên, tức phụ a, ngươi có a. Diệp Sở Sở chừng hắn một cái, hiện tại gì cũng không biết đâu, có cái gì a? Nhất định là có, bằng không ngươi sao tưởng phun đâu. Triệu Văn Thao nhận định đây là có, có điểm không biết làm gì, tức phụ A, ngươi muốn ăn điểm gì. Diệp sờ sờ tức giận nói, cùng ngươi nói chính sự đâu, ngày mai ngươi lại không có không, có thể mang ta đi trong huyện bệnh viện sao. chương 89 hơn một tháng, lần trước đi trong huyện đem đi bệnh viện kiểm tra tiền ăn vào trong bụng, lần này cũng không thể như vậy. Kia sao không rảnh đâu, không rảnh cũng muốn có rảnh A, gì cũng chưa tức phụ quan trọng triệu văn thao nói gắt gao ôm tức phụ nói tức phụ lần này chúng ta nhất định có thể sinh cái đại béo tiểu tử diệp sở sở dương mắt nhìn hắn nói kia nếu là nha đầu đâu nha đầu cũng đúng a triệu văn thao không hề có do dự nói cùng tức phụ ngươi giống nhau xinh đẹp sẽ nấu cơm đường chúng ta tiểu áo bông nha đầu càng tốt chi kỷ diệp sở sở hờn dỗi mà ninh hắn một chút nói năng ngọt sớt Triệu Văn Thao hắc hắc cười hôn khẩu tức phụ vốn đang tưởng tiếp tục có thể tưởng tượng đến tức phụ bụng hài tử lập tức đình trệ tức phụ người nói có phải hay không có liền không thể lại kia gì a Diệp Sở Sở xem hắn kia rối rắm dạng buồn cười thực trịnh trọng nói đúng vậy không thể bằng không sẽ ảnh hưởng hài tử Triệu Văn Thao mở to hai mắt nhìn ta thiên a kia đến bao lâu thời gian mới được a sinh hạ tới lúc sau a tức phụ chúng ta đây làm sao a Triệu Văn Thao một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, nhìn người kia không tiền đồ dạng ngủ. Diệp Sở Sở điểm một chút hắn cái chán. Ngày hôm sau Diệp Sở Sở dọn dẹp một chút đi theo Triệu Văn Thao đi trong huyện bệnh viện kiểm tra rồi. Trước khi đi cùng Triệu Mẫu nói một tiếng, nhìn Triệu Mẫu tha thiết chờ đợi ánh mắt Diệp Sở Sở áp lực lớn hơn nữa. Này nếu là không phải nhưng sao chỉnh? Tức phụ không có việc gì có càng tốt, không có chúng ta tiếp theo nỗ lực. Triệu Văn Thao dẫm lên xe đạp. Ngươi có phải hay không lại hy vọng đã không có." Diệp Sở Sở nhớ tới nam nhân tối hôm qua thượng kia không tiền đồ dạng, chụp hắn phía sau lưng một chút. "Sao có thể chứ?" Triệu Văn Thao hắc hắc cười, "Ta hy vọng chúng ta sinh cái đại béo nhi tử." "Kia không có đâu, ngươi có phải hay không thực thất vọng." Diệp Sở Sở ngay sau đó nói. Triệu Văn Thao ngạc nhiên, tức phụ sao đây là, như vậy không nói lý. Diệp Sở Sở lại không có ý thức được, một mình nghĩ có vẫn là không có tâm sự. Rốt cuộc tới rồi huyện bệnh viện, lúc này bệnh viện tuy rằng điều kiện đơn sơ, chính là lại không giống đời sau như vậy chen trúc, khai đơn xét nghiệm kiểm tra thực mau liền ra kết quả, Diệp Sở Sở mang thai hơn một tháng. Người này nữ đồng chí, cũng quá không chú ý thân thể của mình, chính mình mang thai hơn một tháng cũng không biết sao. Nữ đại phu huấn cái bản đối diện Diệp Sở Sở từ giờ trở đi, ba tháng nội là dễ dàng nhất sinh non thời điểm. Diệp Sở Sở còn ở vào nàng thực sự có hài từ chuyện này thượng căn bản không nghe được đại phu nói. Còn có ngươi, vị này nam đồng chí, ngươi như thế nào một chút đều không quan tâm ngươi thê tử, nàng mang thai chuyện lớn như vậy, ngươi cũng một chút không biết sao. Nữ đại phu thấy dịp sở sở vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, quay đầu gian dậy triệu văn thao. Triệu văn thao hiện tại liền biết đứng ở kia liệt miệng ngây ngô cười, tùy ý đại phu răn dậy. Nữ đại phu thấy vợ chồng son như vậy, có điểm bất đắc dĩ ta nói cho các ngươi a đây là đệ nhất thai, rất quan trọng, các ngươi phải chú ý. Diệp sờ sờ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đại phu kia đều phải chú ý gì? Triệu văn thao cũng vội vàng hỏi, đại phu đều yêu cầu ăn gì? Diệp sờ sờ tà hắn liếc mắt một cái, sao chỉ biết ăn đâu? Nữ đại phu nhìn ra được tới này tuổi trẻ vợ chồng son cảm tình không tồi cười, chú ý gì a? Đừng mệt, đừng làm đại động tác hào hào dưỡng, chờ 4 năm tháng, hài từ ngồi ở thì tốt rồi. Ăn gì, dựa theo chính mình trong nhà điều kiện tới, muốn ăn điểm gì liền ăn chút gì, nếu là ghê tởm nôn mửa cũng là bình thường có thai phản ứng, không cần lo lắng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, bảo trì tâm tình vui sướng a. Hảo hào, là là, vợ chồng son đều là cùng nhau gật đầu, giống học sinh tiểu học giống nhau nghiêm túc nghe. Nữ đại phu lại dặn dò một ít, đã kêu bọn họ đi trở về, cuối cùng còn không quên nhắc nhở một câu, không thể hành phòng a. Triệu văn thao quay đầu lại bảo đảm nói, đại phu ngươi yên tâm, nhất định không được. Diệp sờ sờ mặt xoát đỏ, vội vàng cảm tạ đại phu, lôi kéo triệu văn thao chạy nhanh rời đi, hào mất mặt. Tức phụ ngươi chậm một chút, đại phu nói, không thể làm đại động tác ngươi đi nhanh như vậy làm gì. Triệu văn thao vội vàng lôi kéo tức phụ, bảo bối cái gì dường như. Diệp sờ sờ chừng hắn một cái ta nếu không đi mau ngươi không chừng còn muốn cùng đại phu nói cái gì đâu. Triệu Văn Thao nở nụ cười, nàng là đại phu, nói gì nàng cũng sẽ không chê cười chúng ta. Ngươi sợ gì? Tức phụ, ngươi mau nói, ngươi muốn ăn gì? Diệp Sở Sở ngẫm lại nam nhân nói cũng có đạo lý, liền bỏ qua chuyện này, nghĩ ăn gì? Ta lập tức cũng không biết muốn ăn gì. Chúng ta đi đại tỷ gia vẫn là đi ngũ tỷ gia. Diệp Sở Sở hỏi, bọn họ tới huyện thành khẳng định muốn đi hai cái tỷ tỷ gia nhìn xem. Triệu Văn Thao còn mang theo chút rau xanh cùng thịt, đây đều là chuẩn bị cấp hai cái tỷ tỷ. Người muốn đi nhà ai? Triệu văn thao hiện tại là hết thầy đều nghe tức phụ. Diệp sở sở nhìn xem thiên, lúc này ngũ thì còn không có tan tầm, chúng ta đi trước đại tỷ ra đi, chờ trở về thời điểm đi ngũ tỷ ra. Hành ta đi trước đại tỷ ra, triệu văn thao cười đỡ thức phụ lên xe, dẫm lên xe đi triệu đại tỷ ra. Chỉ có triệu đại tỷ một người ở nhà công công đi thành phố làm việc, bà bà đi theo đi thăm thân thích, hải tử cũng mang đi, nam nhân ở đơn vị trực ban, muốn buổi tối mới có thể trở về nha sờ sờ tới, mau vào phòng. Triệu đại tỷ tiếp đón hai người vào nhà, pha trà đổ nước. Đại tỷ, ngươi mau không vội sống, lại không phải người ngoài. Diệp sờ sờ vội nói. Triệu đại tỷ đổ nước trà nhìn xem triệu văn thao nói, như vậy lãnh thiên, sao mang theo sờ sờ tới. Triệu văn thao liệt miệng cười, diệp sờ sờ gương mặt có điểm ửng đỏ. Đại tỷ ta mang sờ sờ tới huyện bệnh viện kiểm tra một chút. Triệu đại tỷ sắc mặt biến đổi, ngay sau đó lại lộ ra vui mừng, là có. Có, triệu văn thao đỉnh đặc nói, hơn một tháng. Triệu đại tỷ vỗ đùi, đây chính là đại hỷ sự a. Sờ sờ, đại phu đều sao nói. Diệp sờ sờ ngượng ngùng mà đem đại phu nói một lần. Triệu đại tỷ vừa nghe, này hai người mới biết được mang thai cũng không cấm nói rơi xuống vài câu. Các người thật đúng là, đây là đùa giỡn sao, đầu ba tháng đúng là thời khắc mấu chốt a. Đại tỷ ta ở nhà cũng không làm gì, chính là làm làm cơm, không có việc gì. Diệp sờ sờ tuy rằng cũng có chút nghĩ mà sợ khá vậy, không muốn khuếch đại, gọi người lo lắng, đúng rồi, đại tỷ tứ tàu cũng có ta nghe nàng nói, đã hơn hai tháng. Phải không, kia thật sự là quá tốt, nhà chúng ta lập tức liền thêm hai hoa. Triệu đại tỷ thật cao hứng nói, các ngươi tháng không sai biệt lắm, đến lúc đó cũng là một chiếc một sau nằm xuống, ta nhiều cho các ngươi thích góp điểm trứng gà. Đại tỷ, trứng gà trong thôn là có thể mua được. Triệu văn thao nói, đại tỷ, ngươi nếu là có biện pháp nhiều cho chúng ta lộng điểm vài dệt hào cấp hài tử làm quần áo. Diệp sờ sờ kéo hắn một chút nào có như vậy, chủ động muốn đồ vật liền tính thân tỷ tỷ cũng không hảo a. Triệu đại tỷ nhìn buồn cười, đứa nhỏ này còn không có ra tới đâu, ngươi liền nhọc lòng quần áo sự, một cái tiểu hài tử xuyên gì không được chủ yếu đại nhân ăn, đại nhân ăn được mới có nãi uy hài tử, hài tử mới có thể hào. Trường 90 không thể làm 7, đại tỷ trong nhà hiện tại thật đúng là không thiếu ăn. Diệp sở sở nói nhìn mắt nam nhân, văn thao hắn trong khoảng thời gian này chạy mua bán, thay đổi không ít bạch diện, còn có mì sợi, rau xanh, thịt đều đủ chúng ta ăn. Chủ yếu là ta ăn, nàng hiện tại còn ăn bất quá ta. Triệu văn thao tiếp lời nói, triệu đại tỷ xem này vợ chồng son ngọt ngọt ngào ngào bộ dáng, đánh tâm nhãn thế đệ đệ cao hứng, chỉ cần hai người quá đến tốt đẹp, so cái gì đều cường. Được rồi, ta chuẩn bị gì các ngươi cũng đừng quản. Sở sở khó khăn tới một lần, chúng ta bao nhân thịt sùi cào ăn. Triệu đại thì nói xong liền đi bận việc đi. Diệp sở sở có điểm cấp nàng gần nhất ăn thịt heo có điểm buồn nôn, nếu là triệu đại thì bao nhân thịt heo sùi cào, nàng phun ra nhiều không hảo a nhưng lại ngượng ngùng nói chính mình không thể ăn thịt heo. Sao tức phụ, triệu văn thao hiện tại sở hữu tâm tư đều đặt ở tức phụ trên người, thấy tức phụ biểu tình không đúng, hỏi. Diệp sở sở do dự hạ, vẫn là nhỏ giọng nói, nếu là triệu đại tỷ bao ra tới đang nói không thể ăn sẽ càng không tốt. Này bao lớn điểm sự A, ngươi chờ ta cùng đại tỷ nói đi. Triệu văn thao lập tức ra tới cùng triệu đại tỷ vừa nói. Triệu đại tỷ thấy nhiều không trách nói, nàng đây là bình thường phản ứng, không có việc gì. Ta bao không phải thịt heo, là thịt dê ta lại bao điểm tố nhân. Nói xong, Triệu Đại Tỷ lại thấp giọng dặn dò nói: "Ta cùng ngươi nói a, nữ nhân này mang thai tâm liền biến kiều, có đôi khi không chớp mắt việc nhỏ cũng sẽ cân nhắc nửa ngày, tính tình cũng sẽ biến đại. Nữ nhân mang thai không dễ dàng, sinh hài từ càng là quá quỷ môn quan, ngươi cần phải nhường nàng điểm chờ sinh xong hài tử thì tốt rồi." Triệu Văn Thao nghiêm túc mà nghe tâm tình có điểm trầm trọng, "Đại Tỷ, sở hữu nữ nhân sinh hài tử đều như vậy sao?" Triệu đại thì không biết cái này đệ đệ muốn nói cái gì, liền nói, đúng vậy, đều như vậy. Kiên nương cũng quá khổ, triệu văn thao nhẹ giọng nói. Triệu đại thì sừng sốt còn rất ít có người nghe được nữ nhân sinh hài từ không dễ dàng sẽ nghĩ đến chính mình nương, không nghĩ tới cái này cả lơ phất phơ đệ đệ nghĩ tới, rất là vui mừng. Đúng vậy, thiên hạ đương nương đều thực khổ cho nên đương nhi nữ phải hào hào hiếu thuận nương mới là... Triệu đại thì nhân cơ hội nói, ngươi hiện tại liền đem ngươi thức phụ chiếu cố hảo cấp nương sinh cái đại béo tôn tử, nàng khẳng định cao hứng. Triệu văn thao lại tinh thần lên, yên tâm đi, đại tỷ ta khẳng định có thể đem sở sở chiếu cố hảo cấp nương sinh cái đại béo tôn tử. Giữa trưa triệu đại thì bao thịt dê rau cần nhân cùng rau hẹ trứng gà nhân hai dạng sùi cào. Rau hẹ là triệu văn thao mang đến, lại quây cái đường giấm củ cải ti, liền tỏi giã ăn thật là hương cực kỳ. Diệp Sở Sở đừng nhìn nghe không quen thịt heo vị, nhưng thịt dê vẫn là thích ăn, không biết có phải hay không có hài tử duyên cớ ăn hai đại chén, một chén thịt dê nhân rau cần, một chén rau hẹ trứng gà nhân, còn uống lên nửa chén canh, xem Triệu Văn Thao liên tiếp ngẩng đầu, rất là lo lắng tức phụ trống. Có thể ăn có thể uống hảo a. Triệu Đại tỷ cười nói: Sở Sở a, mang thai việc này ngươi không thể không để trong lòng, cũng không thể quá đương hồi sự. Dù sao chính là gì cũng đừng nghĩ. Muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ. Vạn sự đừng quá tâm, thực dễ dàng liền đi qua. Triệu Đại tỷ đây chính là kinh nghiệm lời tuyên bố. Diệp Sở Sở rất là tin phục hảo. Đại tỷ ta nghe ngươi. Triệu đại thì gật đầu, còn có A, này mang thai cũng phân người, có gì phản ứng đều không có tựa như không có việc gì giống nhau, có liền không được ăn gì phun gì, phản ứng lợi hại cho nên ngươi không cần nghe người khác liền dựa theo thân thể của mình tới. Vân ta biết, Diệp sờ sờ cười kỳ thật lòng ta cũng rất đại, tháng trước không có tới sự ta cũng chưa chú ý. Tâm đại điểm cũng hảo tưởng như vậy nhiều làm gì, người thật xấu đều là nghĩ ra được. Người liền nghĩ ăn chút gì uống điểm gì, ngẫm lại mỹ sự, nhưng đừng giống có người cả ngày lo lắng cái kia, khóc lóc nỉ non kia đều không tốt. Triệu đại thì nói, còn có, này cái thứ nhất nhà đầu tiểu tử cũng chưa gì, người nhưng có khác tâm lý gánh nặng, còn có người, văn thao, cũng đừng một lòng đem hòa muốn tiểu tử, nhà đầu cũng giống nhau. Đối nói như vậy để triệu văn thao cắm không thượng miệng chỉ có nghe phân thẳng đến lúc này điểm hắn danh mới nói, đại tỷ, ngươi yên tâm đi, ta liền như vậy nói, liền tính là tới cái nhà đầu kia cũng là ta hoa ta cũng đau nàng. Vân, như vậy thưởng là được rồi. Cha mẹ đối với các ngươi này một cái hài từ cũng sẽ không quá để ý, các ngươi cũng không cần lo lắng. Triệu đại thì hiểu biết cha mẹ nàng là lão đại, cha mẹ đối nàng cũng không tồi, chính là tứ đệ chỉ có hai cái nha đầu, cha mẹ cũng chưa nói gì nhàn thoại nói linh tinh, nhưng thật ra tứ đệ thức phụ tưởng nhi từ thư tưởng điên rồi giống nhau. Cơm nước xong lại nói hội thoại, triệu đại thì nhìn xem sắc trời đã kêu bọn họ đi xem triệu mũ tỷ. Xem xong liền về đi, hôm nay cũng không còn sớm, trên đường cẩn thận một chút. Triệu đại thì dặn dò, đại thì ta biết ngươi mau vào phòng đi. Triệu Văn Thao lần này dẫm xe đạp ồn nhiều, không giống trước kia không cái chính hình. Tức phụ người nếu là không thoải mái liền nói a. Triệu Văn Thao một bên lái xe một bên nói, người không cần như vậy cẩn thận, mới hơn một tháng có gì không thoải mái. Diệp Sở Sở không thèm để ý địa đạo. Triệu Văn Thao nhịn không được nói cái kia ta xem người ăn rất nhiều. Diệp Sở Sở mặt đỏ lên, đánh hắn một cái thát ta đói bụng. Là là là ta tức phụ đói bụng nhưng ngươi trước kia không ăn qua như vậy nhiều triệu văn thao cười giải thích. Ta trong bụng còn có một cái đâu, hiện tại là hai người ăn. Diệp sờ sờ tức giận địa đào. Này không phải là có phản ứng sao triệu văn thao cảm giác ra tới, đừng nhìn mới hơn một tháng. Tức phụ phản ứng kỳ thật cũng rất đại, tính tình cùng lượng cơm ăn đều có điều tăng trưởng a Chỉ là lời này cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại cười làm lành nói, là tức phụ vất vả, ngươi ngẫm lại buổi tối ăn gì ta cho ngươi làm. Này còn kém không nhiều lắm. Diệp sờ sờ dựa vào nam nhân phía sau lưng nói, buổi tối uống điểm cháo đi, này đều chạy ra một ngày, gì cũng không làm, còn rất mệt, uống điểm cháo đi ngủ sớm một chút. Hành kia ta liền uống cháo, phóng gọi món ăn, thịt gì, người nói đi. Triệu văn thao nói, không bỏ thịt liền phóng đồ ăn, phóng thịt nị. Diệp sờ sờ kiều khí nói, trong nhà còn có thịt dê đâu đi ta nhớ rõ lần trước lấy về tới một khối. Triệu văn thao cho rằng tức phụ không muốn ăn thịt heo, liền nhắc nhở nàng nói. Trong lòng còn có điểm đắc ý, nhân ra tức phụ thấy mắt thường tình đều sáng lên, hắn tức phụ ngược lại ăn mị, xem hắn nhiều có bản lĩnh. Giữa trưa mới vừa ăn xong còn ăn, ta không muốn ăn. Diệp sờ sờ không giao động. Triệu văn thao càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình, tức phụ mang thai tính tình xác thật cùng trước kia không giống nhau, hắn về sau cần phải chú ý một chút. Hai người về đến nhà không bao lâu triệu mẫu liền tới rồi, hiển nhiên lão thái thái vẫn luôn nhớ thương kết quả đâu, biết được có mang, hơn một tháng, lão nhân đầy mặt đều là vui mừng. Có hảo A, sở sở A, người nhưng chú ý A, đầu ba tháng mấu chốt nhất qua này ba tháng thì tốt rồi. Lại đối nhi tử nói, người càng phải chú ý A, không cần nháo người tức phụ, đây là cái thứ nhất cũng không thể làm bậy. chương 91 Hỷ Yến Diệp sờ sờ biết bà bà ý tư có điểm ngượng ngùng, triệu văn thao lại đĩnh đặc nói, nương ta biết ta sẽ không nháo nàng, trời tối liền ngủ. Diệp sờ sờ mặt đỏ âm thầm trừng hắn, gia hỏa này liền không có e lệ thời điểm. Triệu mẫu vừa thấy như từ này ngóc dạng, cười mắng vài câu đi trở về. Như thế nào, là có sao, triệu mẫu mới vừa tiến vào triệu phụ liền chạy nhanh hỏi. Đừng nhìn lão ra từ cũng không hỏi cái này chút kỳ thật cũng rất là nhớ thương. Triệu mẫu cười gật đầu, hơn một tháng. Triệu phụ thư khẩu khí cuối cùng là có. Triệu mẫu biết tâm tư của hắn ta liền nói sao, không cần phải gấp gáp, bọn họ còn trẻ, này không phải có. Triệu phụ không thừa nhận ta gì thời điểm nóng này, là ngươi sốt ruột đi cũng không phải ai nói kết hôn thời gian dài như vậy sao còn không có. Triệu mẫu liên tục nói là là ta sốt ruột. Ta này không phải nghĩ thừa dịp chúng ta thân thể còn hảo giúp đỡ bọn họ nhiều lôi kéo khởi mấy cái hài từ sao. Còn nhiều lôi kéo mấy cái đâu ta nghe nói, ồn ào kế hoạch hóa gia đình đâu, ta xem a đứa nhỏ này nhiều không được sẽ không giống chúng ta khi đó vài cái sinh. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, người nói một chút này sinh hài từ sao còn quản đâu. Triệu mẫu có điểm lo lắng, lão thứ thức phụ cũng có, lần này cần là cái tiểu từ còn hảo, nếu là cái nha đầu nhưng sao chỉnh. Kia sao chỉnh, mệnh vô nhi chớ cưỡng cầu, không có nhi thử mệnh liền nhận đi. Triệu phụ tưởng thực khai, rốt cuộc có tôn tử, nhà họ triệu không tuyệt tử, hắn cũng không sợ đi gặp tổ tông. Người nói nhẹ nhàng, không nhi tử kia có thể hành. Triệu mẫu thở dài, chỉ mong lần này là cái tiểu tử đi. Triệu phụ ngẫm lại chỉ có lão tứ một cái không nhi tử, xác thật không phải như vậy hồi sự, nhưng này sinh nam sinh nữ cũng không phải là chính mình nói tính, không nhận mệnh còn có thể sao, lúc này chỉ nghe triệu mẫu nói, ta nghe nói, bệnh viện có thể kiểm tra ra sinh nam sinh nữ, nếu không gọi bọn hắn đi xem. Triệu phụ sững sốt nói, bệnh viện còn cấp kiểm tra cái này. Nghe nói ta cũng không biết à. Triệu mẫu nói, vậy ngươi đi hỏi thăm một chút đi. Triệu phụ không ôm cái gì hy vọng. Bên này triệu văn thao cùng Diệp sở sở nằm trong ổ chăn, tế tệ ai ai, lại cái gì đều không thể làm, làm cho hắn cả người không dễ chịu. Tức phụ à có phải hay không ba tháng lúc sau là được. Triệu văn thao ủy khuất lay mà nói, không được đi, muốn sinh mới được đi. Diệp sở sở nghẹn cười nói. Thật muốn sinh mới được sao? Ta đây làm sao a Triệu Văn Thao thở ngắn than dài. Người ngẫm lại nhi tử liền biết làm sao bây giờ. Diệp sờ sờ an ủi nói. Nói đến nhi tử Triệu Văn Thao nhớ tới cái gì? Tức phụ ta nghe nói, bệnh viện có thể điều tra ra là nam hay nữ. Nghe nói cha người còn rất nhiều. Người nói bọn họ không phải ăn no căng sao? Cha ra nha đầu tiểu tử có thể sao mà không phải làm theo đến sinh sao? Còn phí tiền nghe nói muốn thật nhiều tiền đâu? À cái này cũng có thể điều tra ra. Diệp sờ sờ kinh ngạc, nghe nói có thể cụ thể như thế nào ta cũng không biết, ta lại không đi tra quá, chỉ biết thực thần. Triệu Văn Thao rời đi lực chú ý dễ chịu chút, gia hòa này lại bắt đầu nói hưu nói vượn, Diệp sờ sờ trong lòng buồn cười, ngoài miệng lại nói nếu là nha đầu đâu, ngươi không cần sao? Đây mới là vấn đề mấu chốt, đương nhiên muốn nha đầu cũng là chúng ta hài từ. Triệu Văn Thao còn không có nghe ra tới, chỉ là hỏi gì đáp nấy. Thật sự, Diệp sở sở theo sát hỏi lại. Triệu Văn Thao lúc này mới cảm giác tức phụ ngữ khí có điểm không đúng, vội tiểu tâm nói, đương nhiên thật sự, ta gì thời điểm đã lừa gạt ngươi a. Diệp Sở Sở khẽ hừ một tiếng, kỳ thật ngươi vẫn là muốn nhi tử. Ta là muốn nhi tử, nhưng khuê nữ cũng hảo a, ngươi xem ta đại tỷ còn có ta ngũ tỷ, các nàng nhưng hiếu thuận ta cha mẹ. Tức phụ a, chỉ cần là ngươi sinh ta đều thích. Triệu Văn Thao vội nói, này còn kém không nhiều lắm. Diệp Sở Sở vừa lòng, ngáp một cái, ngủ đi. Hảo tức phụ mệt nhọc vậy ngủ. Triệu văn thao cẩn thận cấp thức phụ dịch dịch chăn. Lý người quẻ hài từ ba ngày hỉ mặt tới rồi, Diệp sờ sờ cầm hai từ mì sợi cùng sáu cái trứng gà, là nàng hỏi qua tàu tử nhóm. Tàu tử nhóm lấy nhiều ít nàng đi theo lấy nhiều ít dùng một cái khay trà trang, bên ngoài bao một cái vải đỏ, đánh cái kết dùng tay một sách. Triệu thứ tàu cầm hai chén bạch diện, 6 cái trứng gà, một bao đường đỏ triệu nhị tàu cùng triệu tam tàu không sai biệt lắm cũng là cầm này mấy thứ, lúc này mọi nhà đều nghèo thứ tốt hữu hạn, nhiều ít là cái tâm ý, không ai chọn. Lý người què ra ở tại trước phố đại tây đầu tam gian thổ phòng, sân trước đoàn sau trường, vừa lúc hậu viện dưỡng gà cái tiểu kê lều tiền viện tả hữu gạch mộc đáp xương phòng, phóng tạp vật cùng trong thôn nhà khác không sai biệt lắm lý người quẻ là cái biết sinh sống người, đừng nhìn bên ngoài rất nghèo, kỳ thật một chút đều không nghèo, bằng không mã quả phụ cũng sẽ không mang thai ăn gà. diệp sở sở cùng tàu tử nhóm cùng nhau tiến vào, lý gia đã có khách nhân tới cửa, không phải phụ nữ chính là hài tử tự nhiên ăn tân sinh nhi hỉ mặt loại sự tình này các lão gia liền không có phương tiện tới. đại nương chúc mừng a, diệp sở sở chờ mấy cái tàu tử nói, lý đại nương chính gia tới lượng cái tã cũng chính là trẻ con tã. Lúc này nhưng không có dùng một lần tã giấy, tã giấy, dùng chính là không mặc thu y quần mùa thu, cất thành từng khối, hoặc là mềm mại vải bông. Không cần phải nói, Từ hài từ sinh hạ đi vào sẽ kéo nước tiểu tẩy tã chính là một cái to lớn công trình, lúc này hầu hạ cái hoa cũng không phải là dễ dàng như vậy sự. Cùng vui cùng vui, Lý đại nương lượng hảo cái tã, ném đỏ bừng tay tiếp đón đại gia vào nhà. Trung gian là nhà chính cũng là nấu cơm địa phương, lý ra bàn chính là nam giường đất cho nên vào cửa chính là nồi và bếp bởi vì lý người què cùng mã quả phụ chính mình quá, liền ở tại đông phòng, dịp sở sờ, sờ các nàng đem đồ vật đặt ở nhà chính bãi trên bàn, vào đông phòng xem tân sinh nhi. Lúc này là mùa đông, ở cữ người sợ chịu phong, trong phòng trên cửa sổ treo miên rèm cửa, giường đất bên cạnh mặt cũng treo miên rèm cửa, mã quả phụ liền ngồi ở đầu giường đất thượng, cái hai điều đại chăn bông, trên đầu mang theo mũ bông tử, trên trán lại chát một cái mặt khăn lông, trên người còn ăn mặc đại áo bông, có thể nói che kín mít. Mã quả phụ khí sắp thoạt nhìn không tồi, đại khái là ăn gà ăn, bạch béo bạch béo, này cũng khiến cho trên mặt lấm tấm càng vì rõ ràng. Chúng ta tới cấp ngươi sau mì nước. Triệu nhị tàu làm triệu ra tức phụ đại biểu nói. Hạ mì nước chính là cấp tân sinh nhi chúc mừng. Mã quả phụ cười, một bộ có nhi tử thực thỏa mãn bộ dáng kêu các ngươi nghĩ. Mau ngồi, nhìn xem ta nhi tử đi. Tiểu oa nhi liền ở mã quả phụ bên người nằm, nhắm hai mắt, đang ngủ, ba ngày trẻ con có điểm xấu, còn là nhìn ra được tới, hài tử lớn lên rất đại. Nha, này đại béo tiểu tử thật hiếm lạ người a. Triệu tứ tàu nhìn không chớp mắt mà nhìn, liền kém hơn tay ôm. Triệu tam tẩu hỏi mã quả phụ sinh hạ tới nhiều ít cân A. 7 cân nhiều, mã quả phụ cười nói, còn rất béo trăng. Đúng vậy, ta sinh mã đàn thời điểm mới 6 cân tới. Triệu tam tẩu nói, triệu nhị tàu nói, nhà ta thiết đàn khi đó còn không đến 5 cân đâu, giống cái chuột. Triệu tứ tàu nghe hai cái tàu tử đề đều là nhi tử, chính mình cũng không nhi tử, chỉ có hai cái nha đầu, không khỏi có điểm bực mình, chờ chờ nàng nhi tử sinh hạ nhất định tới cây 8 cân. Trường 92 đối nữ từ bất công, Diệp sở sở còn không bằng triệu thứ tẩu, nàng một cái còn không có sinh, đối hoa đề tài cắm không thượng miệng, liền cười không nói lời nào. Lúc này một cái hơn 50 tuổi hắc gầy nữ nhân tiến vào, nhìn các nàng này mấy cái sốc mảnh nói chuyện, liền nói, được rồi, các ngươi chạy nhanh buông mảnh, đừng kêu đại nhân hài từ bị phong. Nương, không có việc gì. Mã quả phụ vội nói, lại đối triệu nhị tẩu vài người nói, đây là ta nương, tới hầu hạ ta ở cữu. Diệp sở sở nhìn này hắc gầy nữ nhân, điếu đôi mắt cao sương gò má, vừa thấy liền không dễ chọc lôi kéo triệu nhị tẩu, triệu nhị tẩu hiểu ý cười nói, rốt cuộc là nhà mẹ đẻ mẹ, đau lòng chính mình khuê nữ. Chúng ta đi kia phòng chỗ ngồi, mã quả phụ lão nương nói, chính mình sinh sao, đương nhiên đau. Đi kia phòng chỗ ngồi đi, đều chuẩn bị tốt, hành, triệu nhị tẩu lại đối mã quả phụ nói, ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta đi qua. Hành, các ngươi ăn nhiều một chút a. mã quả phụ nói. Đại gia gia tới đi vào tây phòng, tây phòng trên giường đất giường đất vạt áo hai bàn, đều là trong thôn phụ nữ cùng hài tử, lẫn nhau chào hỏi qua, ngồi xuống. Lý người què sách theo một con gà hỷ khí dương dương mà tiến vào, nhìn xem mãn nhà ở nữ nhân cười nói, cảm tạ các ngươi tới cổ động A ta cho các ngươi hầm gà ăn, nhìn xem này đều sát hào. Nhà, Lý người què, người mới sát gà A chúng ta này đều ngồi trên tịch này đến gì thời điểm có thể ăn thưởng. Triệu nhị tẩu nói giỡn nói. Một cái khác phụ nữ cười nói, triệu gia tàu tử này ngươi cũng không biết, này cũng không phải là cấp chúng ta ăn, đây là cho nhân gia tức phụ ăn A. Lý người què, ngươi đây là sinh hài từ trước ăn gà sinh xong hài từ lúc sau lại ăn gà tiểu tử ngươi hành A, đã phát A. Triệu tứ tàu cũng đi theo trêu ghẹo này mấy cái lên tiếng đều là so lý người què tuổi đại, dựa theo bài tư luận bối, là tàu tử cho nên dám nói, giống dịp sờ sờ như vậy kêu ca, liền không thể nói giỡn, chỉ có thể cười xem náo nhiệt. Lý người quẻ tự nhiên không sợ cái này trường hợp ha ha cười nói, các ngươi đã nhìn ra, đối cái này gà là cho ta thức phụ ăn, không các ngươi phân, đây là tới thèm của các ngươi Lý người quẻ, người tiểu tử này dám chơi diễn chúng ta tin hay không chúng ta đem người quần lột quải đi ra ngoài. Một cái phụ nữ loát cánh tay vãn tay áo liền phải động thủ. Đúng đúng, lột hắn quần ném bên ngoài đóng băng côn. Một cái khác phụ nữ cũng đi theo ồn ào. Lý người què cười hì hì nói các người lợi hại, tàu tử nhóm ta không thể chêu vào, gà đã sớm hầm thượng, tối hôm qua thượng liền hầm, một hồi liền đi lên A. Này còn kém không nhiều lắm, triệu nhị tàu cười ha hà địa đảo mọi người đều vừa lòng, đợi lát nữa mọi người đều ăn nhiều một chút A, lại uống nhiều điểm, rượu quản đủ. Lý người què hào sảng mà cầm gà đi rồi, này lý người què đây là có nhi vạn sự đủ A. Đúng vậy, ngươi nhìn xem ra hòa này nhạc chân què lợi hại hơn. Ha ha, hai nữ nhân một đại diễn, huống chi nhiều như vậy nữ nhân, ngươi một lời ta một ngữ, náo nhiệt không được. Đồ ăn thượng tề, đại gia túm lên chiếc đũa ăn lên, đừng nói lấy đồ vật chính là không lấy đồ vật cũng là hung hăng mà ăn a, không có biện pháp, trong bụng cũng chưa nước luộc, cũng liền còn như vậy trường hợp thượng đỡ thèm. Bàn tiệc chỉnh cũng không tệ lắm, dưa chua hầm thịt luộc, cải trắng hầm thịt khô, rau cải anh tử hầm thịt ba chỉ, đậu hủ hầm trứng gà, rau cải sợi hầm thịt cuối cùng là tiểu kê hầm nấm, 6 cái đồ ăn toàn mang thịt có thể nói là thành ý tràn đầy. Cơm là gạo cây cơm khô, rượu là 50 độ hàng rời rượu trắng, đều là quản đủ. Đại gia ăn uống, máy hát liền mở ra, đàm luận lý người què cuộc sống này quá đến sao tốt như vậy, chính mình cũng phải học điểm, sau đó liền nói nổi lên nhi tử sự. Nghe nói này sinh nhi sinh nữ là có thể nhìn ra tới. Một cái phụ nữ mắt say lờ đờ mông lung mà nói. Triệu tứ tẩu lỗ tai tức khắc liền chi lăng đi lên. Đã sớm nghe nói toan nhi cái nữ tiểu tử bụng là tiêm, nha đầu bụng là viên, này còn dùng ngươi nói sao? Một cái khác phụ nữ nói, cũng không dùng được ta khi đó hỏi ta đại nha đầu thời điểm, vậy thích an toan, bụng cũng là tiêm, đều nói là tiểu tử kết quả sinh hạ tới cái nha đầu. Bất quá có một chút đỉnh chuẩn, đó chính là nếu là nha đầu hoài giống Xuân thực. Cái này Xuân chỉ chính là có thai bộ dáng khó coi. Đình đình, các ngươi biết gì à? Ta nói có thể nhìn ra tới nha đầu tiểu tử là đi bệnh viện, làm cái gì siêu, ngươi xem ta đã quên, dù sao một siêu liền nhìn ra tới là nha đầu tiểu tử. Lúc trước cái kia phụ nữ nói, gì ngoạn ý, như vậy Linh sao? Triệu thứ tẩu nhịn không được hỏi. Đúng vậy, nhưng Linh lạc. Bất quá A, nhân già không dễ dàng cho ngươi siêu, phải bỏ tiền, còn muốn tìm người đâu. Kia phụ nữ thần bí nói, nếu không ai chính là vượt qua người tới ra đều không nói cho ngươi. Vì sao A, triệu tứ tàu khó hiểu, này có thể vì sao còn không phải sợ ngươi biết là nha đầu từ bỏ bái. Còn có thể không cần, triệu tứ tàu cũng là cái đơn thuần kinh ngạc vạn phần. Sao không thể không cần A, nạo thai, bệnh viện nhiều lắm đâu. Diệp sở sở nghe xong liền cảm thấy trong lòng căng thẳng, không khỏi nghĩ đến cũng dùng lạc từ canh sao. Triệu tứ tẩu hoảng sợ ai nha má ơi, còn có thể nhân công, sinh non, kia đến nhiều đau à. Vì muốn tiểu tử về điểm này đau tính gì? Kia phụ nữ thấy tất cả mọi người đang nghe, cố ý khoe khoang lên, ta có cái thân tích liên tiếp khí tới ba nha đầu, lại có mang, liền nhờ người tiêu tiền đi bệnh viện siêu, một siêu, nha đầu kia sao chỉnh, sinh như vậy nhiều bồi tiền hóa làm gì, liền từ bỏ trực tiếp xóa sạch. Triệu nhị tẩu nói, hải tử mấy tháng, ba cái tháng sau tháng xem thường không ra nha đầu tiểu tử tháng đại vậy đánh không xong, liền ba cái tháng sau tả hữu đi cụ thể nhiều ít ta cũng không rõ lắm. Kia đến hoa không ít tiền đi, triệu tứ tẩu tiểu tâm hỏi, xài bao nhiêu tiền ta cũng không biết hẳn là không ít người ngẫm lại đây là gì sự a? Kia phụ nhân ăn một ngụm lát thịt tử đánh cái no cách nói, này còn phải là tìm người đâu, không người quen nhân ra không cho ngươi làm bao nhiêu tiền đều không được. Diệp sờ sở nhịn không được nói, mà kệ nha đầu vẫn là tiểu tử cũng là nàng cốt nhục sao liền nhẫn tâm từ bỏ đâu kia cũng quá quá kia gì. Nàng vốn định nói thiếu đạo đức nhưng nhìn xem nhiều người như vậy, nói như vậy một cái không quen biết người không tốt lắm, liền nuốt xuống đi. Vì muốn nhi từ gì đều nhẫn tâm, kia phụ nữ nói, hại từ còn không có thành hình, không có liền không có, người còn không có xem đâu, sinh hạ tới chính là nha đầu trực tiếp chết chìm kia thảm hại hơn. Diệp sờ sờ không nói, như vậy sự nàng cũng nghe nói qua chỉ là khi đó nàng còn không có hài từ, không nhiều ít cảm giác hiện tại nàng có mang, lại nghe được như vậy sự liền cảm thấy khó chịu. Nguyên lai thế giới này cùng nàng thế giới kia đều là giống nhau, đều đối nữ hài như vậy tàn khốc. Ta tuyệt không sẽ như vậy đối ta hài từ. Diệp sờ sờ nói, liền tính là nha đầu ta cũng muốn hảo hảo đem nàng nuôi lớn. chương 93 siêu một chút, triệu nhị tàu cười cười hắn lục thẩm ngươi này hỏi đâu như vậy sự nhưng đừng để trong lòng a tới tới chúng ta ha ha ngày đại hỉ nói điểm cao hứng sự đúng đúng đại gia nói điểm cao hứng này bữa cơm ăn đều thực vừa lòng rượu đổ cơm no ai về nhà nấy bốn cái chị em dâu cùng nhau trở về đi triệu tam tàu nói nhị tàu ngươi thấy được đi kia mã quả phụ nhà mẹ đẻ mẹ cũng không phải là cái thiện cha a triệu nhị tàu cười nói cũng không phải là sao nhìn xem như vậy sẽ biết kia lý bà từ này một tháng nhưng có bị Đúng vậy, này bữa cơm tất cả đều là lý người què cùng hắn nương thu xếp, kia mã quả phụ nương cũng chưa hạ giường đất, ta đi thịnh cơm thời điểm, còn đĩnh nàng ở trong phòng nói, đem đồ ăn bưng lên, ta tại đây ăn, người nói một chút lại không phải nàng ở cữ, nàng còn không xuống dưới ăn đâu. Triệu tam tầu bất bình nói, kia lý người què cũng là cái đồ đê tiện, liền tung ta tung tăng bưng lên đi, nếu là ta không ăn đánh đổ. Triệu nhị tàu nở nụ cười kia còn lợi hại, nhân ra khuê nữ chính là sinh nhi tử công thần A, hiện tại không run gì thời điểm run. Người cũng đừng đáng thương lý lão bà tử, mã quả phụ đây là sinh nhi tử, nếu là sinh nha đầu, ngươi nhìn xem nàng tới hầu hạ không. Lúc trước lý người quẻ phân ra đi qua, nàng liền không vui, nói cái gì ta khi đó chính là kêu bà bà sai xử nửa đời người, hiện tại cũng nên đến phiên ta sai xử con dâu, sao có thể phân ra đi đâu. Nếu không phải lý người què què chân, tức phụ khó cưới, có thể gọi bọn hắn sống một mình, đánh đổ đi. Triệu nhị tẩu nói xong biểu môi. Triệu tam tẩu gật gật đầu, nhị tẩu ngươi nói cũng là. Mặt sau triệu tứ tẩu nghe xong, tự nhiên bắt được nàng muốn trọng điểm. Này mã quả phụ có thể như vậy run toàn dựa sinh hại nhi tử A, không cấm liên tưởng đến chính mình. Tuy rằng liên tiếp sinh hai cái nha đầu bà bà chưa nói nàng gì, nhưng nếu là sinh nhi tử khẳng định bất đồng. Lần này nhất định là nhi tử cần thiết là nhi tử. Triệu tứ tàu trong mắt xoay chuyển, cùng Diệp sở sở sóng vai đi tới nói, nàng lục thẩm người cũng có mang đúng không? Diệp sở sở gật gật đầu, đại phu nói hơn một tháng. Triệu tứ tàu thân thiết nói, ta hơn hai tháng, hai ta trước sau chân, vừa lúc làm bạn Diệp sở sở cười nói, đúng vậy, đến lúc đó hai từ cũng có thể chơi đến cùng nhau. Đúng đúng triệu tứ tẩu phù hợp lại nói nàng lục thẩm cái kia ngươi vừa rồi cũng nghe nói đi bệnh viện có thể vượt qua nha đầu tiểu tử tới ngươi muốn hay không đi siêu một chút a diệp sở sở sửng sốt một chút lập tức liền minh bạch triệu tứ tẩu ý tứ tứ tẩu muốn đi triệu tứ tẩu thở dài ta so không được ngươi a ngươi này đầu một cái nha đầu tiểu tử đều được ta đây chính là cái thứ ba nếu là nha đầu ai cái kia sao chỉnh diệp sở sở tiểu tâm nói tứ tẩu nếu là nha đầu ngươi sẽ không không cần đi Sao có thể chứ, mặc kệ nha đầu tiểu tử đều là ta trên người thịt, sao có thể không cần đâu ta chính là muốn biết biết bằng không này trong lòng bất an a Triệu tứ tàu vỗ về bụng nói, nếu đều phải kia còn xem gì, đến lúc đó sinh hạ tới sẽ biết a Diệp sở sở không rõ, kia đã có thể chậm. Triệu tứ tàu ngẫm lại thấp giọng nói, nàng lục thẩm ta không dối gạt ngươi, nếu là trước tiên đã biết là nha đầu ta liền đi ta đại tỷ ra ở cữ. Diệp sờ sờ càng khó hiểu, đây là ý gì? Triệu Tứ Tẩu nói tiếp đến lúc đó sinh hạ tới đã kêu ta đại thì cấp hài từ tìm hảo nhân ra, hiểu tận gốc dễ ta cũng có thể biết hài từ quá đến được không? a Diệp Sở Sở trợn tròn mắt còn có thể như vậy. Triệu Tứ Tẩu lại đáng thương ba ba nói thật nhiều, chỉ có một mục đích muốn kêu Diệp Sở Sở thuyết phục Triệu Văn Thao hỗ trợ đi bệnh viện tìm người, siêu một chút bụng hài từ là nam hay nữ nàng lục thẩm a nàng lục thúc thường xuyên chạy ngoài chiêu số quảng thức người nhiều giúp đỡ bao nhiêu tiền chúng ta đào tuyệt không sẽ kêu các ngươi tiêu tiền triệu tứ tàu khẩn thiết địa đào diệp sở sở không nghĩ đáp ứng nói tứ tàu không phải không hỗ trợ văn thao hắn là thường xuyên đi trong huyện nhưng hắn nào nhận thức bệnh viện người a hắn cũng không đi bệnh viện bán đồ vật a triệu tứ tàu lại không như vậy cho rằng hắn đi trong huyện bán đồ vật sao sẽ chạm vào không thượng trong huyện bệnh viện đại phu đâu ngươi nói có phải hay không Đại phu cũng đến dùng bữa A, nói không chừng liền nhận thức. Chính là không phải đại phu, hộ sĩ cũng đúng, trông cửa cũng đúng A. Người không biết ta cùng ngươi nói, kia địa phương, quét rác bên trên đều có người, không ai là vào không được. Triệu tứ tẩu nhõm nhẽo, diệp sờ sờ có điểm phiền, trực tiếp nói, tứ tàu, ngươi đừng nói nữa ta không làm này thiếu đạo đức sự. Triệu tứ tẩu một nghẹn, lại không tức giận, như cũ nói ta này mới vừa hơn hai tháng, muốn siêu cũng đến ba cái tháng sau, không vội, ngươi nghĩ lại. Diệp sờ sờ cảm thấy chính mình liền không nên cùng triệu tứ tẩu nói nhiều như vậy, lạnh mặt không cần suy nghĩ, tứ tẩu, văn thao cũng sẽ không làm ta đi về trước. Cùng hai cái tẩu từ chào hỏi liền đi rồi, triệu nhị tẩu ở phía trước đi tới, mặt sau triệu tứ tẩu nói lại một câu cũng chưa kéo xuống, đều nghe vào lỗ tai, trong lòng bĩu môi, vừa rồi nhân ra ở trên bàn cơm liền nói rất rõ ràng, người còn gọi nhân ra hỗ trợ siêu, này dài quá gì đầu óc a triệu tam tàu cũng nghe một câu nửa câu trong lòng có chút đồng tình triệu tứ tàu hy vọng tứ tàu lần này có thể sinh nhi nhi tử bằng không nhưng sao chỉnh buổi tối diệp sở sở cùng triệu văn thao nói triệu tứ tàu yêu cầu có chút sinh khí nói người nói tứ tàu sao như vậy mặc kệ nha đầu tiểu tử đều là nàng thân sinh cốt nhục như thế nào liền hai loại đối đãi đâu triệu văn thao nói đừng lý nàng nàng tưởng nhi tử tưởng điên rồi ngươi xem đi nàng càng như vậy tưởng liền càng sinh nha đầu Triệu văn thao lời này cũng không sai, nhưng Diệp sở sở như thế nào nghe như vậy biệt nữ đâu. Bất quá cũng không so đo, mà là hỏi tứ tẩu nếu là đi bệnh viện kiểm tra, vạn nhất là nha đầu, làm sao? Quản nàng đâu, nàng ái làm sao làm sao? Triệu văn thao đối cái này tàu tử không gì hào cảm. Diệp sở sở tự nhiên không thèm để ý triệu tứ tẩu, chỉ là để ý triệu tứ tẩu bụng hài tử, này có thể là bởi vì chính mình mang thai, liền nghe không được loại chuyện này. Triệu Văn Thao thấy Tức Phụ còn ở kia rối rắm, vội nói: "Tức Phụ, không có việc gì a, liền tính nàng đi cũng sẽ không điều tra ra, có người có tiền có quan hệ nhân gia cũng chưa chắc nói cho ngươi." Thật sự, Diệp Sở Sở không quá tin tưởng. "Thật sự ta lừa ngươi làm gì, nếu là ai đều điều tra ra, kia còn có nha đầu sao kia không được đầy đủ là tiểu tử." Đến lúc đó thượng nào tìm Tức Phụ đi à, Diệp Sở Sở bị chọc cười, đánh hắn một chút: "Đi ngươi, nói nói liền không đàng hoàng." Triệu Văn Thao cũng nhẹ nhàng thở ra ôm nàng nói, tức phụ a, ta đừng nhọc lòng người khác sự, được không? Diệp Sở Sở cũng ý thức được chính mình vấn đề, liền nói ta cũng không biết làm sao vậy, từ biết có hài tử liền cùng trước kia không giống nhau. Triệu Văn Thao vỗ vỗ nàng nói, tức phụ, đứa bé đầu tiên đều như vậy, chờ cái thứ hai thì tốt rồi. Diệp Sở Sở ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cái thứ nhất còn không có sinh hạ tới đâu, ngươi liền tưởng cái thứ hai. Chương 94 lão thứ hai khẩu tử Triệu Văn thao cười ta còn tưởng cái thứ ba đâu, chính mình sinh đi. Diệp Sở Sở đỏ mặt khí cười nói. Bên kia Triệu tứ tàu cũng ở cùng Triệu tứ ca nói đi bệnh viện kiểm tra sự. Ngươi nói còn cầu nàng gì, liền nói không được thật là. Triệu tứ tàu nói lạc Diệp Sở Sở thái độ ta xem a chính là nàng tiểu thúc không giúp được mới nói như vậy, còn tưởng rằng ta gì cũng không biết đâu. Triệu tứ ca nhìn nàng một cái chậm rãi nói, ngươi biết còn nói ta. Triệu tứ tẩu đánh cái lăng, thanh âm cao lên, ta đây là vì gì còn không phải là vì ta nhi tử. Người kia nói gì lời nói đâu, liền biết lấy lời nói đỉnh ta, đem nhi tử đỉnh hỏng rồi ngươi liền cao hứng. Mang thai sau triệu tứ tàu tính tình cũng tiệm trường, triệu tứ ca suy xét đến hài tử cũng không dám cùng nàng ngạnh khiêng. Được rồi được rồi, ngươi đừng lớn tiếng như vậy, sợ hãi nhi tử làm sao. Triệu tứ ca vì nhi tử nhẫn nại tính tình nói. Triệu tứ tẩu lại nói vài câu mới xong, bất quá đối đi bệnh viện kiểm tra nam nữ vẫn là thực đề bụng. Người ngày mai liền đi trong huyện bệnh viện hỏi một chút sao kiểm tra nam nữ, điều tra ra trong lòng cũng kiên định. Triệu tứ tẩu nói, người đều sinh hai, còn không có cách chuẩn. Triệu tứ ca cảm thấy hài từ ở ai trong bụng, ai liền biết là nam hay nữ, cái thứ nhất khả năng không kinh nghiệm, nhưng này đều cái thứ ba, còn dùng đi kiểm tra. Triệu tứ tàu cũng không biết nói gì hào, như vậy sự, liền tính sinh mười cái cũng nói không được như vậy chuẩn đi. Nhân ra là dùng máy móc xem, trực tiếp liền nhìn đến trong bụng hài tử ta xem đến sao. Người nói cái kia chuẩn. Triệu tứ ca ngẫm lại cũng có đạo lý, sự tình quan như từ qua loa không được liền gật gật đầu, hành, mình cái ta liền đi trong huyện bệnh viện hỏi một chút. Này còn kém không nhiều lắm. Triệu thứ tàu vừa lòng, vuốt bụng, như là đang sờ kim ngật đáp, nhìn đến bên cạnh hai nha đầu cũng lộ ra từ ái bộ dáng, các ngươi phải có tiểu đệ đệ, đến lúc đó cần phải hào hào hống hắn, biết không? Hai cái nha đang ở lột ma, hai chỉ tay nhỏ đông lạnh hắc hồng hắc hồng, sơ hề hề, nghe xong lời này nhịn không được nói, nương ta buổi tối ăn thịt thịt hảo sao? Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, sao không ăn chết các ngươi hai cái kia khối thịt là để lại cho ngươi đệ đệ ăn? Triệu tứ tàu tức giận nói ta sao liền sinh các ngươi này hai cái phá của ngoạn ý. Lúc trước từ ái như là cái ảo giác, hai cái nhà đối mẫu thân gần nhất loại này hỉ nộ vô thường sớm đã thành thói quen không nói cái gì nữa chỉ là cúi đầu lột ma. Sáng sớm hôm sau triệu tứ ca liền đi trong huyện bệnh viện trở về thời điểm trời đã tối rồi. Trong nhà triệu tứ tàu ngày này chờ đến hảo nôn nóng như là tiểu hài tử mong ăn tết triệu tứ ca tiến phòng liền gấp không chờ nổi hỏi như thế nào bệnh viện sao nói. Triệu tứ ca quang mũ thượng sương tuyết lại rậm rậm dày thượng tuyết động lúc này mới nói, đừng nói nữa, nhân ra nói không kia ngoạn ý. Không có khả năng, triệu tứ tàu nóng này, người tìm ai hỏi. Triệu tứ ca cười dày thượng đầu giường đất lấy cái gối đầu áp thượng chân, run lập cập hôm nay thật là đông chết cá nhân. Người đừng liền như vậy đã trở lại đi. Triệu tứ tàu thanh âm lại cao lên, triệu tứ ca vẫn như cũ thông thả ung dung nói, sao có thể chứ, đây là nhi tử, lại không phải bên sự. Người nghe ta nói, ta đi trước bệnh viện tìm chính là một cái hộ sĩ, nàng nói như vậy, ta lại đi hỏi đại phu, nhân ra cũng nói không có ta xem này hỏi không ra tới, liền đi đại tỷ ra, đại tỷ phu hắn cha tốt xấu cũng là nhà nước người, nhân ra nhận thức người nhiều, khẳng định biết. Đúng đúng đúng, ta sao liền không nhớ tới đâu chuyện này cái thứ nhất nên tìm đại tỷ. Triệu thứ tẩu liên tục gật đầu phù hợp. Triệu tứ ca cũng có chút đắc ý, vừa lúc đại tỷ phu giữa chưa trở về, chúng ta một bên ăn cơm một bên nói, đại tỷ phu nói hắn cấp hỏi một chút. Triệu tứ tẩu trên mặt lộ ra vui mừng, sau đó đâu? Gì thời điểm đi, triệu tứ ca không vui nói, ngươi cấp gì a ta này không phải nói đi sao? Triệu tứ tẩu đành phải nói, vậy ngươi mau nói. Triệu tứ ca lại nói tiếp cơm nước xong đại tỷ phu liền cưỡi xe đạp đi rồi, kêu ta chờ, thật dài thời gian mới trở về, bằng không ta cũng không thể trở về như vậy vãn, liền chờ việc này. Đại tỷ phu trở về nói, cái kia đồ vật kêu gì tới, ngươi nhìn xem ta này không nghe lời sao như vậy, không hảo đâu, kêu gì bức. Siêu, là tên này đi, triệu tứ tàu vội khẳng định, là tên này, chính là siêu sao. Người mau nói, sau đó đâu ta gì thời điểm đi a Triệu tứ ca không dối dám tên, đại tỷ phu nói, đại phu nói ba cái tháng sau thời điểm đi kiểm tra một chút hài từ khỏe mạnh không, thuận tiện kiểm tra nam nữ, bất quá phải bỏ tiền. Xài bao nhiêu tiền đều đến làm, triệu tứ tẩu không cần suy nghĩ địa đảo. Triệu tứ ca cắt một tiếng, xài bao nhiêu tiền đều làm, người biết bao nhiêu tiền sao. Bao nhiêu tiền, triệu tứ tẩu tâm nhắc tới tới. Đại tỷ phu nói sao cũng đến cho nhân gia đưa cái bốn năm chục đi, nhân gia mới nói cho ngươi là nam hay nữ, bằng không không nói cho ngươi. Triệu tứ ca chép chép miệng nói, bốn năm chục a làm điểm gì không tốt liền như vậy cho nhân gia. Bốn năm chục nhiều như vậy a triệu tứ tầu cũng không nghĩ tới sẽ nhiều như vậy, nàng cho rằng nhiều nhất cũng liền năm sáu đồng tiền. Đúng vậy, chúng ta liền tính có thể lấy ra cái này tiền tới cũng không thể như vậy hoa đi. Triệu tứ ca nói ta xem kiểm tra gì a đến lúc đó liền đi người tỷ ra sinh đi, sinh tiểu tử ôm trở về, sinh nha đầu tặng người. Triệu tứ tẩu cũng có chút do dự phân ra một trăm nhiều một chút không nhúc nhích lấy ra cái này tiền, nhưng này liền đi một nửa a quá đau lòng. Nhưng không đi kiểm tra, này tâm luôn là không rơi thật, đừng nhìn nàng đối ngoại nói lần này hoài nhất định là tiểu tử, chính mình cũng cho rằng chính là tiểu tử, nhưng tâm lý vẫn như cũ không đế, nàng bức thiết mà tưởng có người, hoặc là đồ vật nói cho nàng, bụng hoài khẳng định chính là tiểu tử. Nghĩ lại đi, triệu tứ tàu cũng không hoàn toàn từ bỏ, lúc này mới hơn 2 tháng, còn có 1 tháng đâu, đến lúc đó nhìn xem triệu tứ ca vốn định nói đến thời điểm nhìn xem cũng không đi kiểm tra có thể tưởng tượng đến nhi tử lại nuốt xuống đi vẫn là đến lúc đó nhìn xem đi đồng dạng mang thai diệp sở sở lại không giống triệu tứ tẩu như vậy dối rắm nam nha đầu tiểu tử nàng ngồi ở ấm hồ hồ trên giường đất bên người bãi giấy bút còn có các loại vải vụn đầu nàng phải cho chưa sinh ra hài tử thiết kế mấy bộ tiểu y phục còn có dài tưởng tượng đến chính mình hài tử mặc vào chính mình làm quần áo dài trong lòng liền tràn đầy vô hạn hạnh phúc cảm sở sở ngươi ở nhà sao bên ngoài hạ tùng chi thanh âm truyền đến ở nhà diệp sở sở lê dày ra tới đem hạ tùng chi nganh vào nhà người này phòng cũng thật ấm áp hạ tùng chi sao tay áo xúc cổ cầu lũ thân mình vào phòng mới giãn ra khai mau thượng giường đất ta buổi sáng thiêu không ít xài đâu diệp sở sở đi đổ chén nước đường cho nàng tới uống điểm ấm áp thân thể hạ tùng chi thượng giường đất buông trong tay việc bưng chén uống lên lên hôm nay thật là lạnh nhìn dáng vẻ lại muốn hạ tuyết Trường 95 mẹ chồng nàng dâu những cái đó sự. Nhiều hạ mấy chàng tuyết hảo ngày mai năm đầu khẳng định không sai được. Diệp sở sở cũng thượng giường đất người uống xong liền cầm chén phóng đầu giường đặt xa lò sưởi đi. Hạ Tùng chi ừ một tiếng uống xong rồi đem chén phóng tới một bên, nhìn trên giường đất phải vụn đầu còn có giấy bút hỏi, người đây là ở làm gì? Không làm gì chính là không gì sự thưởng cấp hài từ làm điểm gì? Diệp sở sở nói đánh giá một chút Hà Tùng Chi vòng eo cười nói người này đều mau sáu tháng đi mùa đông xuyên hậu đại áo bông đại quần bông không phải thực rõ ràng bất quá mặt minh nhưng thật ra béo một vòng nguyên bản trắng nõn trên mặt cũng mọc ra một ít vàng nâu đốm Hà Tùng Chi gật đầu vẻ mặt thỏa mãn là mau sáu tháng hiện tại hắn đều đá ta Diệp sở sở tò mò nói phải không kia gì cảm giác cảm giác đỉnh hảo ngoạn đến lúc đó ngươi sẽ biết Hà Tùng Chi nói lấy quá một cái gối đầu lót ở phía sau trên eo ta hiện tại liền hy vọng hắn chạy nhanh sinh hạ tới, ngươi nhìn xem ta mặt đều gì dạng A. Diệp sờ sờ đã sớm thấy được ta xem mã quả phụ trên mặt cũng như vậy, nghe ta nhị thầu nói, sinh xong hài từ quá chút thời điểm liền không có. Cái này đảo cũng không gì, còn có 3-4 tháng đâu, đó là bụng lớn nhất thời điểm ta hiện tại thượng WC đều lao lực người nói đến khi đó nhưng sao chỉnh. Hà Tùng Chi có điểm sâu khẳng định có biện pháp bằng không những cái đó có hai từ người làm sao ngươi nhưng đừng nghĩ này đó vô dụng ảnh hưởng hai từ liền không hào Diệp sở sở an ủi nàng nói Hà Tùng Chi phụt cười này có hai từ nói chuyện chính là không giống nhau a ta không hài từ khi đó cũng như vậy Diệp sở sở trắng nàng liếc mắt một cái rỗi tay lấy quá nàng mang đến việc hai đôi giày đế cái dùi đừng ở đế giày thượng dây thừng cùng đại kim tiêm cũng đừng ở mặt trên ngươi liền như vậy lấy tới chát ngươi sao chỉnh Không có việc gì ta ngại phiền toái, còn có một nửa liền nạp xong rồi, mỗi giày ta làm tốt vừa lên là được ta mấy ngày nay lười đến động, lúc này mới kéo dài tới hiện tại, sắp ăn Tết nhân ra còn chờ xuyên đâu, này lại làm không thượng còn không vội mắt a Diệp sở sở vừa thấy đế giày lớn nhỏ liền biết là ai, nhấp miệng cười nói tiểu triệu lão sư hiện tại nhưng luyến tiếc cùng ngươi tức giận cũng không dám cùng ngươi thức giận. Hạ Tùng Chi cũng nở nụ cười, kia đào cũng là, hắn đó là luyến tiếc hài từ cũng không phải là luyến tiếc ta. Diệp sờ sờ trêu ghẹo nói, hài từ ở ngươi trong bụng, luyến tiếc hài từ cũng là luyến tiếc hài từ mẹ ơi. Hà Tùng Chi nở nụ cười, sờ sờ, ngươi này có hài từ gì lời nói đều dám nói a. Diệp sờ sờ mạnh miệng không thừa nhận ta trước kia cũng như vậy. Hai người nói giỡn vài câu, lẫn nhau nói lên vội năm sự. Hiện giờ đúng là từng nhà vội vàng chuẩn bị ăn tết thời điểm, cái này năm muốn từ năm trước hai tháng, vội đến ăn xong kia đốn sồi cảo mới tính xong việc đầu tiên là gia công lương thực, sau đó chính là trưng bánh nhân đậu dài bánh gạo làm đậu hù giết heo tổng vệ sinh giặt quần áo hủy đi chăn từ từ cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé không một cái nhàn rỗi. Ta này không phải có hài từ sao, hắn giúp ta bà bà làm đâu? Hạ Tùng Chi nói, ngươi đâu, là ngươi bà bà làm sao? Không có ta nương cho chúng ta chưng lương khô đâu. Mang thai đầu 3 tháng mang thai rất quan trọng, Diệp Mẫu lo lắng cô nương mệt liền đem ăn Tết này đó sống ôm đồm đi qua, đến lúc đó chuẩn bị cho tốt kêu con rể mang về tới là được dù sao liền vợ chồng son cũng ăn không hết nhiều ít. hà Tùng Chi cảm thán nói có nương thật tốt, kia còn dùng ngươi nói. Diệp sở sở nở nụ cười, bất quá ta bà bà cũng khá tốt giúp đỡ ta tứ tẩu chưng lương khô đâu. Ta bà bà làm ta hảo hảo dưỡng ba tháng, gì sống đều đừng làm kêu văn thao làm. Cũng không phải sở hữu nhà mẹ đẻ mẹ đều hảo tựa như triệu tứ tẩu, nàng kia nhà mẹ đẻ mẹ chỉ biết nhìn chằm chằm cô nương về điểm này đồ vật hỗ trợ cũng đừng trông cậy vào, lại nói tiếp còn không bằng bà bà đâu. Người tứ tẩu mấy tháng A? Vân, hơn hai tháng, này hai hài từ trước sau chân. Diệp sở sở nói, hạ tùng chi cười nói, người bà bà người là không tuổi, bất quá nàng cũng là muốn ôm tôn tử lão nhân đều muốn ôm tôn tử này cũng bình thường. Diệp sở sở thực lý giải lão nhân. Hà Tùng chi thở dài nói lên cái này ta liền lo lắng. Ta bà bà mỗi ngày rong dài làm ta sinh đứa con trai. Ngươi nói này nếu không phải nhi tử nhưng sao chỉnh? Ngươi đây là cái thứ nhất sinh nam sinh nữ có gì? Ngươi bà bà liền như vậy nói một chút đi. Ngươi đừng quá để ở trong lòng. Diệp sở sở nói. Ta biết, nhưng văn chí hắn cũng hy vọng là con trai, hắn hai cái ca ca cái thứ nhất đều là nhi tử, hai cái tàu tử cũng ở kia nhìn đâu. Hơn nữa ta bà bà luôn là như vậy nói, ta có thể không nhiều lắm tưởng sao. Hà Tùng Chi vẻ mặt phiền não, ta xem ngươi thật là chính là nhàn, không hoài thượng thời điểm ngươi sao nói, mặc kệ nhà đầu tiểu tử mau tới một cái đi, hiện tại có mang, lại này kia ngươi sao như vậy không biết đủ đâu. Diệp sở sở nói lạc nàng nói, nhiều suy nghĩ hài từ, đại phu nói, muốn bảo trì tâm tình vui sướng, người tâm tình không hào hài từ cũng sẽ tâm tình không tốt. Ta biết tưởng này đó vô dụng, nhưng chính là quản không được chính mình. Hạ Tùng Chi nói, ta nương đã từng cùng ta nói, bà bà lại hào cũng là bà bà, không cần đương thân mụ đối đãi kính là được ta kết hôn kia sẽ liền kính, đảo cũng khá tốt, văn chí đối ta cũng khá tốt, nhưng từ mang thai sau, cũng không biết làm sao vậy, ta liền quá đến không dễ chịu. Diệp sờ sờ không rõ nàng muốn nói gì, nhìn nàng, ngươi sao? Hạ Tùng Chi nói ta đi cấp mã quả phụ hạ mì nước cảm giác, cảm giác vẫn là chính mình quá chính mình hào. Nàng trước kia cũng không cái này ý thường. Diệp Sở Sở phân ra còn thế bạn tốt lo lắng, sau lại phát hiện Diệp Sở Sở quá đến không tồi, thậm chí so không phân ra còn muốn hảo, hiện giờ nhìn nhìn lại Mã Quả phụ, người trong thôn đưa đồ vật ăn gì uống gì lưu gì đều là Mã Quả phụ nói tính, chính là Mã Quả phụ bà bà muốn điểm gì đều đến Mã Quả phụ đồng ý, sau đó, liền nghĩ tới chính mình trước kia quá nhật tử, cũng không có giống chính mình đã từng cho rằng như vậy hảo. Ngươi là muốn phân ra? Diệp Sở Sở rốt cuộc Minh Bạch nàng ý tứ, chính là lúc này phân ra cũng không phải là thời điểm a. Ta tưởng phân ra à, Hà Tùng Chi rốt cuộc lớn mật biểu đạt ra ý nghĩ của chính mình. Cùng ngươi giống nhau, có cái chính mình phòng nhỏ, tự tại mà quá chính mình nhật tử, mà không phải cả gia đình người tế ở bên nhau, làm điểm gì đều không có phương tiện. Cùng người nói, ta ở nhà chưa bao giờ có ban ngày ban mặt, ngồi ở đầu giường đất thượng đãi một hồi thời điểm, hai chân đông lạnh đến độ phát ngủ chân cũng lạnh lẽo lạnh lẽo. Hà Tùng Chi ủy khuất địa đảo, Diệp sở sờ, sờ kinh ngạc, vì sao à? Nàng nhớ rõ chính mình không phân ra thời điểm cũng không như vậy quá a. Chúng ta trụ đối diện phòng, liền quải cái rèm cửa, bà bà ra ra vào vào, ngươi nào không biết xấu hổ hướng trên giường đất ngồi xuống, ngồi xuống chính là một buổi sáng một buổi trưa a. Hà Tùng Chi nói, ngươi này ở tại mặt sau, ngươi bà bà không có việc gì sẽ không lại đây xem ngươi là ngồi ở trên giường đất vẫn là đứng trên mặt đất. Chương 96 giết heo lạc diệp sở sở ngẫm lại hình như là a bà bà trên mặt đất vội vội lại nhảy ngươi một cái con dâu liền ở đầu giường đất ngồi xác thật không rất giống lời nói nếu là chính mình quá vậy không có việc gì còn có ta kết hôn thời gian dài như vậy ta trước nay không ngủ quá lời giác đều là một cái lên ôm sải nấu cơm ngươi nhìn xem tay của ta hạ tùng chi nói vươn tay tới có chút thô ráp ta này còn mang theo bao tay đâu Diệp sở sở nhìn có điểm ngượng ngùng, tay nàng bạch bạch nộn nộn. So trước kia đương cô nương thời điểm còn muốn hảo cái này là nam nhân công lao. Mỗi ngày buổi sáng triệu văn thao đi thời điểm đều sẽ đem giường đất bếp lò thiêu hảo, lại ở lòng bếp thêm đem củi bảo đảm giường đất trước sau đều là nhiệt kêu thức phụ một giấc ngủ đến hừng đông. Nói thật Diệp sờ sờ thật đúng là không như thế nào dậy sớm quá, càng đừng nói thiên còn hát liền lên, gà tới thời điểm mùa xuân, lên thời điểm thiên đều sáng rồi, tới rồi mùa đông thiên đoàn, lại phân ra, nàng mỗi ngày đều ngủ đến 7 giờ nhiều. Ngươi nhìn xem ngươi tay, liền biết chúng ta hai khác nhau. Hạ Tùng Chi ngắm ngắm Diệp sờ sờ tay lại lần nữa thở dài, tẩy hai người chén đũa cùng tẩy cả gia đình người chén đũa là không giống nhau. Trước kia như thế nào không nghe ngươi nói quá này đó. Diệp Sở Sở nhìn xem nàng, trước kia ngốc bái, Hà Tùng Chi tự diễu mà cười cười, cho rằng đương nhân gia con dâu, làm việc là hẳn là, này không đều là như vậy quá sao. Chính là nhìn đến Diệp Sở Sở cùng Mã quả phụ, nàng lại đột nhiên tỉnh ngộ, nàng quá đến cũng không tốt. Diệp Sở Sở không biết nên nói cái gì hảo, nàng cũng là như vậy cho rằng, thân là nhân gia con dâu làm việc đương nhiên là hẳn là, nhưng nam nhân không như vậy cho rằng, kiên trì phân ra, mới có hiện tại thoải mái tiểu nhật tử. Nghĩ vậy dịp sở sở tính toán buổi tối làm điểm gì, khen thường một chút nam nhân đâu. Ta ngẫm lại trước kia thiên không lượng liền phải lên đi theo ta tàu tử nhóm cùng nhau bái hôi ôm xài nấu cơm. Có một lần ta giải quyết liền đều nằm một hồi, nhưng nghe thấy ta bà bà lên động tĩnh ta đành phải chạy nhanh lên. Buổi tối là không bái hôi, đặc biệt là mùa đông, vì chính là kêu lòng bếp về điểm này hôi bảo trì giường sưởi ấm độ, nhưng buổi sáng nhất định phải rút ra đi, bằng không không hảo nhóm lửa mặt khác, Hạ Tùng Chi nói Diệp Sở Sở cũng có thể thể hội được đến, bà bà đều đi lên, ngươi làm con dâu còn có thể nằm, chính mình đều băn khoăn. Ngươi cùng Triệu lão sư nói sao? Diệp Sở Sở khó mà nói cái gì, liền hỏi nói. Phân ra sao? Không có hiện tại sao nói? Hà Tùng chi lắc đầu, liền tính phân vẫn là ở tại kia có gì dùng, muốn phân liền dọn ra đi. Giống mã quả phụ như vậy, có chính mình sân, tốt nhất cùng bà bà ở cách xa một chút. Nếu là đồ vật viện một đạo tường, bên kia có động tĩnh ngươi còn phải lên ta quá đến vẫn là không được tự nhiên. Diệp sở sở xem nàng như vậy, nhịn không được nở nụ cười. Ngươi được không a cái này kêu ngươi bà bà nghe sẽ sao tưởng? Kêu ngươi chịu lão sư nghe lại sẽ sao tưởng? Hà Tùng Chi cũng đi theo nở nụ cười, này có thể gọi bọn hắn nghe được sao ta mới sẽ không gọi bọn hắn biết đâu. Hai người cùng nhau cười. Việc nhà loại sự tình này chỉ có chính mình có thể giải quyết Hà Tùng Chi chính là tìm người nói hết một chút cũng không phải muốn dịp sở sở cấp cái gì chú ý, nói hết xong rồi liền truyền khai đề tài. Người muốn cái tiểu tử vẫn là nha đầu A. Hà Tùng Chi nói ta nhưng nghe nói, người tứ tẩu nói nàng hoài chính là tiểu tử. Gì đều được nhà đầu tiểu tử đều là ta hài tử. Nói lên hài từ Diệp sở sở trên mặt lộ ra hạnh phúc ý cười. Nghe người ta nói, đi bệnh viện có thể kiểm tra da nam nữ tới chính là phải bỏ tiền tìm quan hệ. Hà Tùng Chi nói, Diệp sở sở lắc đầu ta sẽ không làm cái kia kiểm tra, dù sao đều phải sinh, hoa cái kia tiền làm gì. Nhưng nếu là đằng trước tất cả đều là nha đầu kia xài bao nhiêu tiền đều đến đi kiểm tra rồi. Hạ Tùng Chi nói thấp giọng nói, ngươi biết không, về sao nói chỉ có thể sinh một cái, nhiều không gọi sinh, nếu là có nhi từ còn hành, không nhi từ kia nhưng sao chỉnh. Không cho sinh ai không cho sinh, Diệp Sở Sở giật mình, bên trên A, hắn đi tổng giáo mở họp nghe những cái đó lão sư nói còn không biết thật giả. Nhất định là giả, Diệp Sở Sở nói, nào có sinh mấy cái hài từ còn quản. Ta cũng nói như vậy, nhưng Văn Chí nói, dân cư rất quan trọng, muốn khống chế, nhiều, liền dưỡng không sống. Hà Tùng Chi thần thần bí bí địa đào, Diệp sở sờ, sờ có điểm ngốc còn có này cách nói. Nàng vẫn là không tin, nghĩ chờ ngày nào đó hỏi một chút chu mẫn. Cái này để tài hai người cũng đều không hiểu, cũng không thú vị, liền nói nổi lên khác giao lưu một chút mang thai thể nghiệm còn có chính là trong đội muốn giết heo, mong lâu như vậy rốt cuộc có thể nhìn thấy một năm thịt. Bọn họ đội luôn là như vậy, mỗi năm giết heo đều một kéo lại kéo, khác đội đều xong việc bọn họ còn kéo đâu thật sự kéo bất quá đi, lúc này mới sát. Như vậy đảo cũng có chút chỗ tốt, đó chính là sớm giết heo sớm phân thịt thèm ăn nhân ra cũng liền sớm ăn không có, ăn Tết cũng chưa ăn, bọn họ không cần lo lắng cái này, bởi vì giết heo thời điểm cũng muốn ăn Tết. Âm mấy ngày lại hạ tuyết, hạ hai ngày hai đêm mới đỉnh, tuyết rất đại, tuyết hậu thiên lạnh hơn, đi ra ngoài nói ra nước miếng còn không có rơi xuống đất liền kết băng, thật thật chính là sái thủy thành băng, từ trong đội báo chí thượng hiểu biết đến, như vậy nhiệt độ không khí tới rồi âm 33-4 độ như vậy thiên trừ bỏ miêu đông gì cũng làm không được triệu văn thao vô pháp xe thể thao triệu tam ca đậu hù cũng tạm thời dừng cũng may trong đội thông chi giết heo toàn thôn người đều xôi chào giết heo a rốt cuộc giết heo a cái này cái này cái này năm nay heo lớn lên không tuổi sát cái ba bốn đầu đi đại đội thư ký bưng cái giá nói thư ký là tam đầu vẫn là bốn đầu chủ nhiệm hỏi bốn đầu cũng có chút thiếu đi nếu không lại đến một đầu kế toán thử mà nói Cái này, cái này, giết ngươi này một đầu a Thư ký không mau mà trở về một câu, đánh nhịp bốn đầu. Đi giết heo lão bạch cầm dao giết heo, hừ hừ đối triệu phụ nói cái này, cái này nửa ngày, liền sát bốn đầu, hai trăm tới hồ có thể phân nhủ ít. Bởi vì thư ký nói chuyện luôn là lấy cái này, cái này hai chữ mở đầu cho nên đại gia cũng cho hắn nổi lên cái cái này thư ký ngoại hiểu. Có phân liền không tôi? Triệu phụ cầm dây từng nói, chúng ta chạy nhanh đi, hôm nay quá lạnh, huyết ra tới còn không ngưng a. Hai cái lão nhân lại tiếp đón mấy cái lão nhân, bọn họ là giết heo cùng xử lý hậu kỳ sự. Trừ bỏ bọn họ còn có mấy chục cái bồng tiểu hòa cầm đòn, dây thừng, đây là chảo heo đội ngũ. Mặt khác còn có một ít lão nương nhóm cùng hài tử, sách theo đại bồn tiểu bồn, đây là hỗ trợ lộng giết heo đồ ăn nấu cơm, đương nhiên chính yếu cũng là hỗn ăn đi. Tức phụ A, ngươi ở nhà, như vậy lãnh thiên ngươi cũng đừng đi ta đi cho ngươi mang về tới điểm hào thịt tới. Triệu văn thao toàn bộ võ trang, giết heo như vậy trường hợp sao có thể thiếu được hắn A. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc .com. 97 giết heo đồ ăn một, ta hiện tại lại ăn không quen thịt heo ta đi làm gì. Diệp sở sở lại lấy ra cái da dây áo, ngươi đem cái này lấy thượng ta xem cha liền xuyên cái áo bông, đợi lát nữa khẳng định lãnh. Hành! Triệu văn thao tiếp nhận đi, đến lúc đó ta lộng điểm huyết tràng trở về. Người đừng động ta, người thích ăn gì liền phải điểm gì. Diệp sờ sờ cười nói, bất quá nghe nương nói liền sát bốn đầu heo, phòng trừng phân không bao nhiêu. Cái này cái này, quá keo kiệt. Triệu văn thao biểu môi, đi rồi. Triệu văn thao tới rồi trong đội, đại gia đang ở chảo heo, có hai đầu quá tinh, thình lình chạy ra tới, mặt sau vài cái đại tiểu hỏa đuổi theo, phịch ra một lưu tuyết bọt làm cho người ngã ngựa đổ thật náo nhiệt. Thật là vô dụng, heo đều chảo không được. Triệu văn thao lắc đầu tìm được triệu phụ đem ra dây áo cho hắn. Triệu lão lục ngươi hành ngươi thượng a. Vườn lão tam nghe xong hắn lời này nói. Triệu văn thao rụt rẻ nói ta liền không thượng vẫn là gọi bọn hắn biểu hiện đi. Vườn lão tam cười mắng, ngươi chính là cái lời đến ta còn không biết. Triệu văn thao hắc hắc cười cũng không phản bác. Bên kia truy heo lại gia nhập vài người, cùng heo đại chiến vài lần hợp, rốt cuộc đem heo bắt được bốn vó bó trụ, dùng đòn nâng đã trở lại. Người nói một chút các ngươi, một đám đại tiểu hòa tử, chảo cái heo cái này lao lực. Lão Bạch ngậm thuốc lá túi nồi khinh bỉ nói, này nhưng không trách chúng ta, vào đông liền không ăn no quá, nào có sức lực chảo heo a. Chính là, đều không bằng này heo, hơn 200 cân, ta cũng liền 100 tới cân. Tiếp sau thoát thành heo đi. Đại gia hống nở nụ cười. Lúc này đội sản xuất phân lương ấn dân cư phân, một năm 360 cân, nếu là trong nhà hài tử nhiều, bình quân xuống dưới còn hảo điểm, hài tử không nhiều lắm đại nhân nhiều, đã có thể ăn không đủ no, đại tiểu hòa tử bụng chính là cái động không đáy, hơn nữa không cái nước luộc sao ăn đều không no. Được rồi, đừng nói nhao nhao, sang năm liền chính mình làm lạc, ăn không đủ no chính là ngươi tự mình xử. Kế toán ra tới nói, chạy nhanh, giết heo đi. Bốn đầu heo đòn giá lên, có người bưng tới bốn cái đại bồn đặt ở heo cổ hạ, lão bạch đem thầu hút thuốc thu hồi tới cầm dao giết heo lại đây, đối với heo cổ chính là một đao kia thật là mau chuẩn tàn nhẫn, heo cũng chưa tới kịp hư một tiếng liền đã chết huyết cũng trào ra tới, chảy vào chậu. Còn thừa tam khẩu heo bào chế đúng cách toàn bộ hành trình không vượt qua một phút, rớt khoát lưu loát. Bạch đại ra ngươi này tay nghề tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi a Triệu văn thao đối với lão bạch ngón tay cái lão bạch hắc hắc cười vài tiếng tiểu tử ngươi chạy mấy ngày mua bán sẽ chỉnh từ nhìn chúng ta tay nghề muốn học a triệu văn thao lập tức hoảng đầu ta không thể được ta không sát sinh thiết còn không sát sinh ta xem ngươi nhưng không thiếu tai họa trong núi đồ vật lão bạch lại lần nữa lấy ra tàu hút thuốc trang yên chiều lên kia cũng không phải là ta tai họa đó là chúng nó chính mình đưa tới cửa triệu văn thao biện giải nói lão bạch không lại để ý đến hắn Bên kia sát xong heo chờ huyết lưu không sai biệt lắm, liền bắt đầu khoan khoái lông heo, này đắc dụng nước ấm, dùng đặc thù quát mau công cụ chờ lui xong mau lão bạch lại lần nữa lên sân khấu, dùng dao giết heo cắt đầu cắt bốn vó, sau đó chính là mổ bụng đem nội tạng làm ra tới, giải cốt nhục hắn sống tính làm xong rồi. Mỗi cái thôn đều có cái giết heo người, lão bạch chính là như vậy cá nhân, chẳng những giết heo còn giết dê, dù sao yêu cầu sát sinh đều tìm lão bạch bao gồm một ít nhân ra sát gà. Đừng xem thường sát sinh, này chẳng những yêu cầu kỹ thuật cũng yêu cầu nhất định tâm lý. Cốt nhục giải xong những cái đó đám tiểu từ lại lần nữa lên sân khấu, chặt thịt, xương cân lượng, cấp các gia phân thịt. Ở cái này trong quá trình kia bốn bồn nội tạng cũng đoan vào nhà bắt đầu xử lý, triệu phụ cùng mấy cái lão nhân mỗi ba người tạo thành một tổ. Đầu tiên là đem nội tạng du trích ra tới, cái này rất quan trọng, trích không dễ phá, bên trong phân liền ra tới, tất cả đều đến bạch mù Dù trích ra tới sau, còn muốn đảo ruột chính là đem bên trong phân đảo ra tới, thuận tiện lại đem ruột lật qua tới. Đây cũng là cái kỹ thuật sống, một người cầm ruột kia đầu, một người khác sách theo ruột này đầu, đào thời điểm dùng cao lương côn vây thành hình tam giác, đem ruột một đầu cấp căng ra, sau đó đứng ở chỗ cao đi xuống chờ phân liền, trực tiếp liền đem ruột nhảy ra tới. Phiên hảo rửa sạch đây là phụ nữ sống, dùng nước ấm rửa sạch ba bốn biến đi tẩy hảo rót huyết nấu ra tới chính là huyết tràng. Cũng để ý rót thịt chính là thịt chàng rót huyết chàng cũng là có kỹ thuật rót không hảo sẽ phá Một người không được bởi vì còn cần cái chát dây thừng Triệu văn thao chính là tới chát dây thừng Này sống nhiều nhẹ nhàng Hắn chính là cái lời đến Tới nơi này có ăn có uống Thuận tiện làm điểm nhìn cũng đẹp Tới tới mượn quá mượn quá Triệu văn thao cấp suốt chát hảo dây thừng Đôi tay nâng đưa đến phòng bếp đại trong bồn Chờ đợi lát nữa hạ nổi Triệu tiểu lục nghe nói người đã phát A Xe đều mua a Một cái đang ở tẩy làm cải trắng đại nương nhìn đến hắn cười hỏi. Triệu Văn Thao hắc hắc cười, đại nương ngươi mới biết được a, ta đã sớm đã phát. Chờ sang năm liền mua phi cơ lạp, ngươi cái tiểu hỗn đản, xem đem ngươi có thể còn mua phi cơ, ngươi không mua đại pháo a. Đại nương cười mắng, muốn kia ngoạn ý làm gì, lại khó coi. Triệu Văn Thao nhìn mắt làm cải trắng, đại nương, ngươi nhiều tẩy mấy lần a, đừng đến lúc đó ăn một miệng hạt cát. Cút đi ngươi, đợi lát nữa ta cho ngươi phóng đem hạt cát. Đại Nương nhấc chân đá hắn một chút, "Đại Nương ngươi này chân càng rất lưu loát, cùng kia tuổi trẻ tiểu tức phụ giống nhau a." Triệu Văn thao ha ha cười về phòng, "Này nhãi danh càng ngày càng không đàng hoàng." Đại Nương tuy rằng ngoài miệng mắng, lại không sinh khí, ngược lại còn thực hưởng thụ, nàng chân càng chính là không kém những cái đó tiểu tức phụ. "Này chạy mua bán người chính là có thể nói." Một cái khác đại thẩm nói, "Này Triệu tiểu lục trước kia liền rất có thể nói, hiện tại càng có thể nói." Cũng không phải là sao tiêu tử này liền miệng hảo. Hảo mã ra ở trên đùi, người tốt ra ở ngoài miệng, miệng ăn ngon hương a. Các ngươi nhìn xem, này đó làm cải trắng đủ ăn đi. Thêm nữa điểm đi, đều là đại bụng hắn thịt không đủ toàn dựa đồ ăn đâu. Mấy cái đại nương đại thẩm nhóm nói, tiếp tục làm sống. Triệu văn thao không lớn một hồi lại nâng giót tốt huyết chàng đưa ra tới. Trừ bỏ hắn bên ngoài còn có mấy cái người trẻ tuổi cũng tới hỗ trợ. Phàm là tới nơi này bất luận là hài tử vẫn là đại nhân, đều sẽ chủ động tìm sống, như vậy đợi lát nữa ăn cơm ăn cũng có nắm chắc đỡ phải gọi người nói gì sống không làm ăn cơm hăng hái. Triệu ca, người chạy mua bán nhất định kiếm lời không ít tiền đi, đều mua xe. Mấy cái người trẻ tuổi hỏi Triệu Văn Thao. Triệu Văn Thao cùng bọn họ liền không vui đùa, đứng đắn nói cách kia xe là ta tam đại anh em vợ ra tiền mua, cũng không phải là kiếm tiền mua, đến bây giờ còn không có hồi bổn đâu. Kia kiếm tiền sao? Một cái người trẻ tuổi lại hỏi, này sao nói đi, triệu văn thao ăn ngay nói thật, nếu là liền dựa chân chạy kia khẳng định kiếm tiền, cần phải dựa xe, vậy không tính là kiếm tiền, chỉ là ở hồi bổn chờ hồi xong bổn lại kiếm mới là chính mình, các người nói có phải hay không lý lẽ này. chương 98 giết heo đồ ăn hai mấy cái người trẻ tuổi đều gật đầu, đúng vậy, triệu ca kia vãn nhất hồi không được vốn là không cho làm làm sao. Cũng có đưa ra nghi ngờ, triệu văn thao đôi tay một quán kia làm sao, bồi bái. Triệu ca, người lá gan cũng thật đại Đúng vậy, này muốn bồi chính là vài đại trăm, này đến bao lâu thời gian mới có thể kiếm trở về a Nói không chừng còn muốn mắc nợ kia nhật từ còn sao quá. Mắc nợ vẫn là việc nhỏ, nếu là lại đi vào, giống lý người què như vậy kia nhưng sao chỉnh? Triệu văn thao nghe những người này nói tán đồng nói, các người nói đều đối, này đó xác thật có khả năng, chính là lời nói lại nói đã trở lại, nếu là không này đó vạn nhất đâu, không phải kiếm lời sao. Thì thật ta cảm thấy giống lý người quẻ như vậy hẳn là sẽ không đã xảy ra các ngươi không có việc gì đều đi trong huyện đi dạo treo ở không khí thực không giống nhau. Đương nhiên, buồn bán khẳng định có bồi có kiếm cái này liền xem chính ngươi sao suy nghĩ. Mấy cái người trẻ tuổi đều như suy tư gì, một cái nói triệu ca ngươi sao tưởng. Ta sao tưởng, triệu văn thao cười ta chính là không nghĩ gặp cảnh khốn cùng tưởng mỗi ngày ăn được. Ha ha. Đại gia hống đều cười cấp suốt chích su bà ngoại đầu nhóm ở một bên cũng cười rộ lên. Đây là đại lời nói thật a chính là ai không muốn ăn điểm tốt, ta còn tưởng đốn đốn ăn thịt heo uống đại rượu đâu có thể tưởng tưởng tới sao. Triệu văn thao nói, đại gia chắc hẳn phải vậy là tưởng không tới, đến đi làm. Làm gì, buôn bán, cùng ngươi giống nhau, đưa người bán rong tử, không tiểu tử ngươi ra mặt dày nha, ngẫm lại thịt cùng rượu ra mặt liền dày. Triệu văn thao hì hì cười nói. Hắn một chút đều không tức giận, hiện tại đại đa số người đều khinh thường hắn như vậy người bán rong, nhưng kia lại như thế nào, hắn lại không phải vì kêu những người này để mắt hoàn toàn không cần thiết vì loại này nhàn thoại lãng phí cảm tình. Hữu hạn tinh lực muốn đầu nhập hữu ích sự tình chung, mà hữu ích sự tình chính là kiếm tiền. Hắn đặc biệt thưởng thức những lời này. Đây là Chu Mẫn nói, nhìn xem nhân gia sinh viên cũng chưa khinh thường hắn, hắn còn để ý này đó lão nhân nhóm thôi đi. Cùng bọn họ nói chính là đậu trò cười. Đến nỗi này đó người trẻ tuổi, hắn là cố ý điểm bọn họ, hắn hy vọng bọn họ đi ra ngoài quá thượng nhật từ, như vậy hắn cũng liền không như vậy trói mắt bằng không còn không đều nhìn chằm chằm hắn a Người nhiều làm việc chính là mau, khuyết chàng rót xong rồi, nội tạng gì cũng đều xử lý tốt trừ bỏ du lưu làm lớn đội dùng, mặt khác nên ăn ăn, nên phân phân không lưu. Phòng bếp làm cải trắng rửa sạch sẽ quá một lần nước sôi sau bắt đầu hạ nồi hầm giết heo đồ ăn. Giết heo đồ ăn là phương Bắc một đạo đặc sắc đồ ăn, bên này cơ bản dùng làm cải trắng, có địa phương dùng dưa chua, mặc kệ dùng cái gì, dù sao hơn nữa huyết tràng, thịt luộc, hoặc là thịt ba chỉ chính là giết heo đồ ăn. Giết heo đồ ăn nhất định phải giết heo thời điểm làm mới có cái kia hương vị, bởi vì thịt heo huyết tràng đều là mới mẻ, còn có chính là có nhất định nghi thức cảm ăn giết heo đồ ăn, có loại này một năm vất vả rốt cuộc được đến hồi báo cảm giác. Nhiều như vậy huyết tràng không thể toàn đặt ở giết heo đồ ăn, muốn khác khởi một nồi, một bên nấu, một bên cầm kim đâm huyết tràng, phóng khí bằng không sẽ phá, vậy khó coi. Trừ bỏ nấu huyết tràng ngoại còn muốn nấu thịt thịt luộc thịt ba chỉ, hầm lạn lạn, đợi lát nữa tưới thượng nước tương tỏi giã chính là một mâm ngạnh đồ ăn. Trở lên là chủ đồ ăn còn phải lộng điểm xứng đồ ăn, hầm cái dưa chua miến, đậu hù cải trắng, này đó mùa đông trường thấy đồ ăn. Trung lão niên phụ nữ ở trong phòng bếp bận rộn, nhà mình hài tử thỉnh thoảng chạy vào cỏ ăn, cái này mẹ cấp qua thiết một khối huyết tràng, cái kia nãi nãi cấp qua thêm một ngụm thịt, có người thấy chỉ là cười nói vài câu, đừng đều cho ngươi ra hài tử ăn, đợi lát nữa đại nhân còn ăn đâu, cũng không có người quản, suốt cuộc một năm tới hài tử cũng vì sinh sản xây dựng suốt lực, giết heo hôm nay sao cũng đến ăn chút. Bên ngoài phân thịt còn ở tiếp tục, không biết như thế nào có người nghi ngờ tận lực không đủ, nói nhau nhau đi lên, triệu văn thao qua đi nghe xong một miệng, lắc đầu vào nhà, liền vì mấy lượng thịt cứ như vậy ai, đều là nghèo a Hắn có điểm đồng tình những người này, cũng may mắn chính mình đi ra ngoài, lại sẽ không vì mấy lượng thịt liền cùng người nói nhau nhau. Nói nhau nhau lợi hại, vô pháp tiếp tục phân thịt, đại đội tam đầu sỏ tới cái này thư ký một giọng nói đem người chấn trụ. Cái này cái này, nói nhau nhau gì ngoạn ý. Cái này cái này, nói cho các ngươi, năm này là cuối cùng phân thịt heo, sang năm nhận thầu thổ địa các ngươi muốn ăn thịt heo phải chính mình nuôi heo lạc cái này cái này, liền không này chuyện tốt. Cái này cái này, phân chẳng phân biệt chẳng phân biệt đánh đổ. Cái này thư ký cắm eo, khoác ra dây áo, nói xong nhìn chung quanh một chút mọi người, hừ một tiếng vào nhà. Được rồi được rồi, chạy nhanh phân thịt không nghe thư ký đều nói sao, sang năm liền chẳng phân biệt sao, các ngươi đều phải quý trọng. Chủ nhiệm nói cũng vào phòng. Kế toán cười nói, phân thiếu đợi lát nữa ăn nhiều một chút a. Phân thịt tiếp tục, cơm hào thư ký, hiện tại liền ăn sao. Trong đội đại sư phụ tiến vào hội báo, cái này thư ký ngồi ở giường đất bên cạnh, gật đầu nói cái này thiên cũng không còn sớm ăn đi. Đem tiểu đội đội trưởng cùng nhau kêu lên, đại sư phụ cúi đầu khom lưng mà đi. Chủ nhiệm cũng đứng dậy nói ta đi gọi bọn hắn đi. Thời gian không lớn. Mang lên tứ đại cái bàn, trên giường đất này đây cái này thư ký là chủ đầu đầu não não, giường đất hạ là trong thôn đức cao vọng, trọng lão nhân tỷ như lão bạch như vậy. Mặt khác hai bàn này đây trong thôn phụ nữ chủ nhiệm cầm đầu, một ít có kêu gọi lực chung lão niên phụ nữ cùng cùng nhau xuất lực người trẻ tuổi hài từ đám người, triệu văn thao liền ngồi tại đây một bàn thưởng. Trong đội nhà ở rất lớn, bốn bàn mang lên cũng không chen chúc trên bàn bãi một đại bồn giết heo đồ ăn ba cái tiểu bồn xứng đồ ăn dưa chua hầm thịt cải trắng hầm thịt dưa muối ngật đắp hầm thịt thư ký kia bàn nhiều tam bàn khác đồ ăn chiên huyết tràng thịt ba chỉ tưới nước tương tỏi mạt gan heo tưới nước tương tỏi mạt rượu là bình trang rượu trắng mặt khác bàn đều là hàng rời rượu trắng nhìn qua chú ý một ít chủ nhiệm rất có nhãn lực kiến giải cấp thư ký đầy một ly cười nói thư ký nói hai câu lại ăn đúng đúng thư ký nói hai câu Đúng vậy, thư ký, ngài đến nói nói, nếu không này thịt ăn cũng không hương a. Kế toán cùng mấy cái tiểu đội đội trưởng cũng chạy nhanh phụ họa. Triệu Văn Thao đưa lưng về phía những người này, gắp khẩu thịt ăn tâm nói, một đám vua nịnh nọt. Trên giường đất người đều mở miệng, giường đất hạ nhân cũng không thể nhàn rỗi a, đều sôi nổi khuyên thư ký nói hai câu. Thư ký ha hà cười giơ tay đè xuống, chủ nhiệm vội nói, đều đừng nói nhau nhau, nghe thư ký nói chuyện. Đại gia lập tức câm miệng. Từ ký lại là cười một chút lúc này mới mở miệng nói cái này cái này, ta nói hai câu A, năm nay thu hoạch không tồi, đại gia cũng phân tới rồi không ít lương thực còn giết thứ khẩu heo, dư lại kia 10 khẩu heo muốn bán, làm năm sau trong đội phí tổn dùng. Cái này cái này, sang năm tuy rằng thổ địa nhận thầu, làm một mình, nhưng là không đại biểu liền không tổ chức cái này cái này, các ngươi minh bạch đi. chương 99 giết heo đồ ăn ba. Thư ký, đều là đại quê mùa, không gì văn hóa, hiểu gì a thư ký, vẫn là ngươi cấp giải thích một chút đi. Một cái tiểu đội trưởng nịnh nọt địa đạo thư ký xem hắn nói, cái này cái này, ta giải thích một chút chính là đi tiểu đội giải tán, tiểu đội trưởng cũng không có lạc. Kia tiểu đội trưởng nịnh nọt tươi cười lập tức cứng đờ, sao vuốt mông ngựa chụp đem chính mình chụp không có đâu. Triệu văn thao thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, nên kêu ngươi không phải hảo khoe khoang. Thư ký không để ý tới tiểu đội trưởng khó coi biểu tình, tiếp tục nói cái này cái này, làm một mình sao chính là chính mình làm chính mình, không ai lại tiếp đón các ngươi làm công, đương nhiên liền không cần tiểu đội trưởng. Cái này cái này, người nếu là không làm cũng không ai quản ngươi, cái này cái này, nhưng là đâu, đại đội vẫn là phải có ta cái này, thư ký vẫn là ở, có gì sự, cái này cái này, vẫn là sẽ cho các ngươi giải quyết. Đúng rồi, cái này, chủ nhiệm kế toán, phụ nữ chủ nhiệm đều là có. Điểm đến này ba người lập tức trên mặt cười ra hoa tới, quan lại tiểu cũng là quan, mỗi lớn nhỏ quyền cũng là quyền A. Thư ký ta đây đâu còn có sao? Đại sư phụ đứng ra hỏi. Thư ký cười, ha ha, người lão già này không ngươi chúng ta ăn gì A. Ta đây liền an tâm rồi, năm sau ta tiếp tục cho đại gia hòa nấu cơm, hầu hạ hảo lãnh đạo. Đại sư phụ cũng là thực sẽ đến sự, thư ký ta kính ngươi một ly. Chủ nhiệm cười mắng, ngươi gia hòa này còn đoạt chúng ta trước đâu? Thư ký cười nói, không có việc gì ai trước ai sau ta không chú ý cái này. Cùng đại sư phụ chạm vào một chút, tiếp theo là chủ nhiệm cùng kế toán, đều chạm vào xong rồi, thư ký mới nhớ tới cái gì tiếp đón nói ăn, đại gia ăn, lạnh liền không hào. Đại gia lúc này mới túm lên chiếc đũa buông ra ăn lên. Trên giường đất lớn nhỏ lãnh đạo kính quá rượu sau, giường đất hạ phụ nữ chủ nhiệm chờ cũng đi kính thư ký rượu. Thư ký là ai đến cũng không cự tuyệt, đều là một ngụ làm, không cần lo lắng, lãnh đạo tiểu lượng đều không kém, kém cũng đương không thượng lãnh đạo. Mọi người đều kính, triệu văn thao cũng không thể ngoại lệ, cười ha hà mà đôi tay thác ly cung kính tiểu nói thư ký rất là cao hứng. Người tiểu tử này thật có thể nói, này một ly ta uống thống khoái. Thư ký nói một ngụm làm, sau đó lôi kéo triệu văn thao kêu hắn ngồi ở chính mình bên người, tiểu tử ta hỏi một chút ngươi, nghe nói ngươi kiếm lời không ít tiền a Triệu văn thao hì hì cười thắc thư ký ngài phúc ta cũng không phải là kiếm lời không ít tiền sao. Xe đều mua, ngài không biết a Thiếu tới, kia xe không phải ngươi tam đại anh em vợ sao. Thư ký chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mặc kệ ai, có thể sử dụng chính là hành a Triệu Văn Thao bưng lên rượu cấp thư ký đổ một ly, lại cho chính mình đổ một ly, thư ký a, không nói gạt ngươi, ta còn không có uống qua bình trang rượu đâu, hôm nay chính là dính ngài hết. Thư ký ha ha cười, vỗ hắn nói, uống, ngươi tưởng uống nhiều ít liền nhiều ít. Nói nói, cấp chúng ta già trẻ đàn ông đều nói nói, tiểu tử ngươi như vậy lăn lộn rốt cuộc kiếm lời nhiều ít cũng kêu đại gia hòa học học. Dường đất hà triệu phụ nhìn như từ bị đặt tại kia có điểm lo lắng, thư ký kêu nói ngươi không nói không tốt nhưng này kiếm tiền sự lại là có thể tùy tiện nói được sao. Triệu văn thao lại không hề gánh nặng uống lên một chén rượu, một mặt miệng tùy tiện nói, nếu thư ký để mắt ta ta liền nói vài câu. Ta mua cái xe đạp cái này đại gia hỏa đều biết đúng không, truyền hiện tại trở về bồn lạc. Sau đó ta kia tam đại anh em vợ lại lộng cái xe, chúng ta kết nhóm ta cũng đến gánh nặng một nửa a đúng không? Này xe có thể so xe đạp đắt hơn, vài đại trăm, trước mắt còn không có hồi bổn, phòng chừng đến năm sau. Hiện tại Hà Tuyết Lạp cũng không thể động xe tịch thu vào chờ năm sau hồi bổn lúc sau, chính là tịnh kiếm lời, khi đó ta lại hướng thư ký ngài kỹ càng tỉ mỉ hội báo. Đại gia vốn dĩ đầy cõi lòng chờ mong Triệu Văn Thao kiếm lời bao nhiêu tiền, kết quả nghe được cuối cùng lại Triệu Văn Thao thiếu một đống nợ, không khỏi đều biểu môi, đây là kiếm tiền sao? Năm sau, năm sau gì dạng ai biết a. Thư ký chép chép miệng nói, triệu tiểu lục ta nghe xong nửa ngày, sao cảm thấy ngươi không kiếm tiền còn mắc nợ đâu. Triệu văn thao bưng rượu tự động cấp thư ký chạm vào một chút, sau đó chính mình uống lên, thư ký, ngươi không thể như vậy, tưởng ta hiện tại là hoa ngày mai tiền, kiếm hậu thiên tiền, ta lâu dài xem a không thể thăm trước mắt, thư ký tới ta ra hai lại đi một cái. Thứ này một chút đều không khách khí, chính mình cho chính mình mãn thượng, chạm vào đưa thư nhớ cái ly, một ngụm làm, nhấp nhấp miệng nói, này rượu uống ngon thật. Chủ nhiệm nhìn Triệu Văn Thao, hắc hắc cười, "Tiểu tử ngươi, nói chuyện sao như vậy không đàng hoàng, còn hoa ngày mai tiền, kiếm hậu thiên tiền, này còn không phải là mắc nợ sinh hoạt sao?" "Chính là a, ngươi còn không bằng nói hoa kiếp sau tiền, kiếm kiếp sau sau nữa tiền, càng thích hợp." Một cái tiểu đội đội trưởng cũng đi theo cười nói, "Mọi người đều nở nụ cười, Triệu Văn Thao tiểu tử này kiếm cái dám tiền, bất quá chính là mặt ngoài quang, còn hoa ngày mai tiền kiếm hậu thiên tiền, này đầu đến bị lừa đá thành gì dạng a?" Nhìn nhìn lại Triệu Văn Thao uống rượu như vậy, nếu là thật kiếm đồng tiền lớn còn có thể như vậy uống. Vừa thấy chính là thèm không được, kế toán xoạch một ngụm nhục đảo còn đừng nói tiểu tử người ý tưởng này còn rất mới mẻ độc đáo. Triệu Văn Thao hắc hắc cười, đúng không ta cũng cảm thấy ta ý tưởng này không tồi. Từ ký lại cười mắng, cái này cái này, người ý tưởng không tồi chính là không đáng tin cậy, vạn nhất đến lúc đó hồi không được bổn ngươi nhưng sao chỉnh Này ăn cơm còn có sặc từ đâu, chẳng lẽ không ăn sao? Triệu văn thao trong lòng phì báng một câu, mặt ngoài lại cười hì hì nói, đến lúc đó lại nói tưởng như vậy nhiều làm gì. Đại gia vừa nghe, lời này liền càng không đáng tin cậy. hiện tại mọi người tư duy vẫn như cũ là kinh tế có kế hoạch tính toán rất dài xa, có nguy hiểm sự một mực không làm, làm từng bước an phận thù thường, nhưng triệu văn thao này nói gì lời nói, đến lúc đó lại nói, sinh hoạt là chơi đồ hàng sao, có thể lại nói sao. Cái này cái này, người như vậy tưởng không đúng à. Tư ký lời nói thấm thiên nói, cái này cái này, tiểu lục A, sang năm làm một mình, hào hào trồng trọt nhiều hơn thu hoài thực đây mới là chính đạo A. Triệu văn thao vẻ mặt chính xác tư ký nói chính là ta nhất định hào hào trồng trọt nhiều hơn thu hoài thực. Này liền đúng rồi, thư ký vỗ triệu văn thao bả vai nói, cái này cái này, trồng trọt là đứng đắn sự A, nhà ta cái kia tiểu tử ta không gọi hắn niệm thư, còn thi đại học khảo gì đại học A kia ngoạn ý có gì dùng. Cái này cái này, trồng trọt không ai không được A. Triệu văn thao ngơ ngác mà nhìn cái này thư ký, trong lòng giật mình không được, không phải đâu, khinh thường hắn buôn bán, không đáng tin cậy, hắn lý giải, nhưng nói đọc sách thì đại học vô dụng, đây là sao tưởng A. Thư ký, người nói thật sự, kêu nhà người ta ca trở về trồng trọt. Triệu văn thao tiểu tâm hỏi, cái này cái này, kia còn có giả, hắn còn không muốn, không muốn cũng không được, hắn không trở lại kêu ta lão nhân trồng trọt A. Thư ký đương nhiên địa đảo, chương 100 giết heo đồ ăn bốn. Đúng đúng, thư ký nói rất đúng, trồng trọt không ai không được. Chủ nhiệm cấp thư ký gắp khối huyết tràng. Kế toán cũng nói, thư ký A, người này quyết định thật là quá đúng, trồng trọt thật tốt A kiên định an toàn. Những người khác cũng đều phụ họa, sở hữu ý tứ đều là thư ký người qua anh minh thần võ lạc. Triệu văn thao nghe có điểm hoài nghi bọn người kia có phải hay không cố ý A. Đọc sách vô dụng, đọc sách nếu là vô dụng, ngươi nhìn xem triệu văn chí, vừa nghe chính mình buôn bắn, liền nói hào. Còn có Chu Mẫn, nhân ra là thủ đô sinh viên A, chẳng những ngoài miệng nói tốt còn lấy ra tiền tới duy trì, không phải nói duy trì hắn cách làm chính là đối, mà là nhân ra thật sự có thể nói ra nhất định đạo lý tới, có văn hóa người ta nói lời nói vẫn là tương đối có sức thuyết phục cho nên Triệu Văn Thao càng tin tưởng Triệu Văn chí cùng Chu Mẫn. Chỉ là hắn không nghĩ tới thư ký thế nhưng nói ra đọc sách vô dụng luận tới còn không gọi như từ đọc sách, hắn chính là thư ký A. Không thể không nói, Triệu Văn Thao thực thất vọng, cứ như vậy ánh mắt còn đương thư ký, còn đương dẫn đầu người. Lắc đầu thôi bỏ đi, vẫn là dựa vào chính mình đi. Đại gia ăn uống thực vui vẻ, biết được Triệu Văn Thao chính là hạt gào to càng vui vẻ, mà Triệu Văn Thao cũng là vui tươi hớn hở, giả ngu sung lăng rốt cuộc đầy đủ sắm vai một cái không đàng hoàng, không đáng tin cậy, không làm việc đàng hoàng tiểu thanh niên. Thái dương Tây Hạ, đại gia mới tan đi, triệu văn thao cầm chính mình phân đến kia mấy lượng thịt còn có một đoạn huyết tràng đi theo triệu phụ về nhà đi. Cha, này thịt cho người cùng ta nương ăn đi, huyết tràng ta lưu trữ. Thịt heo trong nhà không thiếu, nhưng huyết tràng một năm liền như vậy một hồi, đến cấp tức phụ nếm thử. Bởi vì phân ra, triệu phụ cũng phân tới rồi mấy lượng thịt cộng thêm một cây mang theo không nhiều lắm thịt xương cốt nhìn đến lão nhi tử như vậy nhớ thương cha mẹ trong lòng rất là hưởng thụ hành ta lấy về đi cho ngươi nương bao đốn sồi cảo đến lúc đó các ngươi tới ăn đi triệu phụ tiếp nhận thịt triệu văn thao sách theo huyết chàng trở về nhà diệp sở sở đã đem cơm chiều làm tốt ngao gạo cây cháo quấy một mâm hàm cải trắng thanh thanh sảng sảng thực thích hợp buổi tối ăn tức phụ ta đã trở về nhìn xem ta cho ngươi mang về tới gì triệu văn thao đem huyết chàng dơ lên diệp sở sở trước mặt diệp sở sở hoảng sợ ánh đèn có điểm ấm nhất thời không thấy rõ đây là gì a Huyết chàng a, Triệu Văn Thao nói, đông lạnh ta nhiệt một chút, đợi lát nữa cắt ngươi nếm thử. Diệp Sở Sở có điểm ghét bỏ, làm cho sạch sẽ sao? Huyết chàng nàng đương nhiên biết là như thế nào làm có điểm hoài nghi. Triệu Văn Thao vỗ bộ ngực bảo đảm yên tâm, tức phụ ta toàn bộ hành trình theo vào còn tự mình động thủ, liền vì tức phụ có thể ăn thượng này khẩu, làm các nàng tẩy đặc biệt sạch sẽ. Lại ba hoa. Diệp sở sở ninh hắn một chút vậy người thiết một nửa đi thừa một nửa chúng ta ngày mai chiên ăn người không thích ăn chiên huyết tràng sao tức phụ người sao tốt như vậy gì đều nghĩ ta triệu văn thao cúi đầu hôn khẩu một bên đi nhiệt huyết tràng một bên nói tức phụ ta hôm nay cùng thư ký làm một bàn bọn họ chiên một mâm huyết tràng ta ăn không ít đâu cái này cho ngươi ăn Diệp sở sở cười lợi hại a còn cùng thư ký ngồi cùng nhau uống lên không ít quán ba một trương miệng tất cả đều là mùi rượu không uống nhiều ít bình trang mới 20 tới độ uống không gì kính ta uống nó liền cùng uống nước lạnh giống nhau hiện tại có hai từ triệu văn thao không cần kỵ rượu lại nói bậy bình trang rượu có thể so hàng rời hảo đến nhiều người chiếm tiện nghi còn không hài lòng diệp sở sở nói thu thập này chén đỗ thượng bàn triệu văn thao cũng đem huyết tràng nhiệt hảo dùng đao cắt thành từng mảnh phân hai phân một phần đợi lát nữa ăn một phần ngày mai chiên ăn thuận tiện đem phân đến thịt cho cha mẹ nói cho tức phụ liền như vậy điểm thịt a nương bọn họ đủ ăn sao diệp sở sở có chút ngoài ý muốn một nhà mới mấy lượng kia hảo làm gì thư ký nói lạc dư lại heo muốn bán đi tiền lưu trữ ngày mai trong đội phí tổn triệu văn thao bưng huyết chàng thượng giường đất bàn thượng giường đất cùng diệp sở sở mặt đối mặt ngồi ta cùng ngươi nói này thư ký không được trước kia không phát hiện hiện tại ta phát hiện thật không được sao diệp sở sở to mò hỏi Tức phụ trước nếm thử huyết tràng, đây là trong đội đại sư phụ làm cho ta ăn rất có vị. Triệu Văn Thao nói, Diệp sờ sờ gắp một mảnh bỏ vào trong miệng còn đừng nói hương vị thật không sai. Huyết chàng không phải đem huyết trực tiếp rót tiến ruột sấy là được ở xúc ruột phía trước muốn thêm kiều mặt tỏi nguyễn, hành thái, bột ngọt hoa tiêu mặt muối còn có du, một bên nạp liệu một bên nhấm nháp cùng xào rau không sai biệt lắm cảm giác được rồi lại xúc ruột. Đừng xem thường này một bước, huyết chàng ăn ngon không toàn dựa như thế nào điều phối, điều phối không hảo đó là một chút đều không thể ăn. Có phải hay không ăn ngon? Triệu văn thao nhìn thức phụ biểu tình, ăn ngon, là ăn rất ngon. Diệp sở sở lại gấp một khối. Người như vậy thích ăn, ta đây ngày mai đi hỏi một chút còn có hay không, lại cho ngươi lộng một khối tới. Triệu văn thao xem thức phụ như vậy thích ăn có điểm hối hận lấy về tới thiếu. Đừng phiền toái ăn chút là được, về sau chúng ta chính mình nuôi heo, muốn ăn nhiều ít không có." Diệp Sở Sở nói, Triệu Văn Thao nói, "Này cũng không phải thịt, không có việc gì, ngươi đừng động." Lúc này mới nói lên thư ký không gọi như từ đọc sách trở về trồng trò sự cái này cái này, trồng trọt không ai không được a. Cuối cùng còn học thư ký một câu, đậu đến Diệp Sở Sở cười lên tiếng, "Ngươi lại ở kia nói bậy." "Ta cũng không phải là nói bậy, lúc ấy thật nhiều người đều nghe đâu." Triệu văn thao biểu môi, hắn còn nói ta không đáng tin cậy đâu ta xem hắn càng không đáng tin cậy. Diệp Sở Sở cũng cảm thấy nói đọc sách vô dụng không đúng, đọc sách sao vô dụng, không nói người khác liền nói tam thầu chu mẫn, nếu là không đọc sách có thể nói ra như vậy nhiều đạo lý tới còn có thể kiếm như vậy nhiều tiền, nói mua xe liền mua xe. Kia khí phái còn không phải đọc sách đọc ra tới, lời này ngươi nhưng đừng đi ra ngoài nói, không đáng đắc tội người kia chúng ta trong lòng biết là được. Diệp sở sở lo lắng, Triệu Văn Thao tới tính tình đi ra ngoài nói. Triệu Văn Thao cười tức phụ ngươi quá coi thường ta. Ta nói kia làm gì? Bọn họ đọc không đọc sách lại không liên quan chuyện của ta. Ta này không phải sợ ngươi trong lòng không thoải mái cùng bọn họ tích cực sao? Diệp sở sở nói trước kia khả năng sẽ hiện tại sẽ không. Triệu Văn Thao ăn khẩu đồ ăn nói ngoài miệng tích cực có ý gì? Nói ra bệnh đậu mùa tới có thể sao mà tiền tiến trong túi mới là thật. Diệp sờ sờ yên lặng nhìn nam nhân, không thể không thừa nhận nam nhân so quá khứ thành thục ổn trọng, cũng càng có mị lực. Triệu văn thao bị tức phụ xem lửa nóng, chạy nhanh ăn khẩu hàm cải trắng hại nhiệt độ tức phụ A, đừng như vậy xem ta, lại xem ta liền nhịn không được. Triệu văn thao đáng thương vô cùng mà nói. Diệp sờ sờ sững sốt mới hiểu được hắn nói ý gì, giả vừa tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hư muốn chết cả ngày đối với nàng không cái đứng đắn. Chính là trong lòng Mỹ tư tư. Điền viện Tây xương Phòng Triệu nhị tàu đem thịt cắt tiểu khối thả lên trong miệng oán trách nói, còn nói năm nay heo lớn lên hảo đâu, hảo liền phân điểm này thịt tất cả đều là gầy, liền phì đều không có, tạc điểm du đều không được. chương 1010 không hướng về hắn, lúc này nhưng không ai nguyện ý muốn thịt nạc đều nguyện ý muốn kia phì phì ăn đã ghiền không nói, còn có thể ép du xào rau dùng. Thấy đủ đi, sang năm lúc này cũng chưa đạt được. Triệu nhị ca ngồi ở trên giường đất nói, nhiều phóng gọi món ăn, ăn Tết cũng có thể bao đốn xùi cảo ăn. Triệu nhị tàu phóng hào thịt thượng giường đất tới hỏi, là một mình định ra tới kia biết một ngụ người phân nhiều ít mà sao. Triệu nhị ca biết thức phụ ý gì, trong nhà hài từ nhiều, nếu là mà phân ăn ít uống đều không đủ. Nghe nói một miệng sao cũng đến 89 mẫu đất đi. Triệu nhị ca nghĩ nghĩ nói, 89 mẫu đất A kia còn kém không nhiều lắm. Triệu nhị tàu tính, nhà ta 5 khẩu người, liền tính 8 mẫu đất còn 40 mẫu đâu. Nói như vậy, vẫn là dân cư nhiều có lời. Đúng vậy, dân cư thiếu có hài. Triệu nhị ca nghĩ tới lục đệ, may mắn lão lục có hài tử, bằng không cũng chỉ có thể dựa theo 2 khẩu người phân. Khi hài tử không ra đời cũng coi như A. Triệu nhị tàu ngữ khí mang theo điểm bất mãn Người lời này nói được hài tử có, vậy đến tính một ngụ người A, bằng gì không cho người mà. Triệu nhị ca nói. Triệu nhị tẩu nói, này đào cũng hợp lý. Đúng rồi, vùng núi ruộng được tưới nước nhưng không giống nhau, người nhưng nhìn chằm chằm khẩn điểm, đừng đến lúc đó khi dễ chúng ta thành thật phân tất cả đều là vùng núi. Vùng núi toàn dựa ông trời hãnh diện, phong điều nước mưa mới có thể có thu hoạch ruộng được tưới nước tốt xấu hạn thời điểm có thể tưới nước nhân vi khống chế một chút tự nhiên mọi người đều nguyện ý muốn ruộng được tưới nước. Cái này không cần ngươi nhọc lòng, ai cũng không ngốc. Phân mà muốn tới năm mùa xuân, hiện tại để cái này còn sớm, triệu nhị ca liền truyền khai đề tài, này cái giết heo lão lục đi ta phân thịt thời điểm bò môn nhìn mắt lão lục ngồi ở thư ký trước mặt cùng thư ký uống rượu đâu. Triệu nhị tẩu đợi sẽ không thấy bên dưới, ra tiếng nói, sao cùng thư ký uống rượu còn không tốt. Cùng thư ký uống rượu đương nhiên hảo, chính là đi, bọn họ hỏi lão lục kiếm bao nhiêu tiền. Triệu nhị ca thở dài, triệu nhị tẩu nói, hắn tiểu thúc không nói, thư ký không cao hứng không phải lão lục nói hiện tại là hoa ngày mai tiền kiếm hậu thiên tiền triệu nhị ca nói này ý gì triệu nhị tàu còn không có phản ứng lại đây này ý gì này còn không phải là mắc nợ sao cái kia xe còn không có hồi bổn này lại tuyết rơi không thể ra xe ngươi nói này không phải hồ chỉnh sao triệu nhị ca lo lắng sốt ruột này lão lục a ngươi nói lan lộn gì a hảo hảo sinh hoạt không được sao ngươi nhìn xem kéo như vậy nhiều nạn đói nhưng sao còn a Triệu nhị tầu không biết vì cái gì có điểm vui vẻ, nhưng nàng lập tức lại khắc chế loại cảm giác này, an ủi nói, hắn tiêu thúc đầu hào sử, không đến mức giống như ngươi nghĩ như vậy. Lại nói kia không phải hắn tam đại anh em vợ mua xe sao. Liền tính bồi, hắn tam đại anh em vợ còn có thể tới cửa ép trả nợ a. Đến lúc đó chậm rãi còn bái, hai người đều tuổi trẻ, sang năm lại làm một mình, hào hào loại mấy năm mà tỉnh điểm lời nói, liền không có việc gì. Triệu nhị tàu dừng một chút lại nói kỳ thật nếu là bồi cũng là chuyện tốt, hắn tiêu thúc vẫn luôn chơi cái kia huyền, bồi liền biết nhật tử vẫn là muốn thành thật kiên định quá. Triệu nhị ca gật gật đầu, cảm thấy triệu nhị tàu nói rất có đạo lý, người nói cũng là, đây cũng là cái giáo huấn, hắn cũng có thể thu hồi tâm. Triệu nhị tàu phụ họa trong lòng nghĩ, nàng liền nói sao kia tiền kia như vậy hảo kiếm A, còn hoa ngày mai tiền kiếm hậu thiên tiền, cái này kêu gì lời nói A, nàng đều không nín được cười. Lúc này triệu tam ca cũng ở oán giận phân thịt heo, đều nói năm nay heo lớn lên hảo sao, liền phân như vậy điểm, còn có như vậy nhiều heo cũng không giết chờ hạ nhãi con sao. Năm rồi cũng chưa nhiều như vậy, triệu tam tẩu sách sách thịt cũng có năm sáu lượng đâu, ăn tết bao đốn xùi cào ăn đi. Nương, chúng ta hiện tại liền ăn chút đi, mã đàn thèm không được đều chúng ta hôm nay còn ma cây đậu đâu. Hạ tuyết vô pháp bán đậu hù, nhưng triệu tam ca cũng không có nhàn dỗi, mang theo bọn nhỏ vẫn như cũ ma cây đậu làm đậu hù, sau đó đặt ở trong viện đông lạnh chuẩn bị đến lúc đó bán đậu phụ đông, đậu phụ đông hương vị cũng không tồi chủ yếu cũng là đậu hù không đông lạnh lưu không được. Nhị nha cũng nhịn không được nói, hôm nay giết heo tiểu hài từ đều đi trong đội, bọn họ nhất định ăn thịt còn ăn huyết chàng, chúng ta cũng chưa ăn. Triệu tam tàu đi theo nói, chính là A ta nói gọi bọn hắn đi, người thế nào cũng phải gọi bọn hắn ở nhà ma cây đậu. Triệu tam ca cũng có chút hối hận, trong đội thịt không ăn bạch không ăn, hắn lúc ấy sao tưởng đâu, sao liền không kêu hài tử đi ăn nhiều một chút, ai tính kế sai rồi à. Vậy càng không thể ăn, điểm này thịt còn giữ ăn tết làm vằn thắn đâu. Các người hảo hảo ma cây đậu chờ đem đậu hù bán đi cho các ngươi xưng mấy chục cân thịt kêu các người ăn cái đủ. Triệu tam ca hướng bọn nhỏ bảo đảm nói. Kết quả hải tử đều là một quay đầu, mã đàn nói, lời này ngươi đều nói bao nhiêu lần. Chính là một lần cũng chưa mua ai tin a Nhị nha nói, nhãi danh phản thiên lạc, triệu tam ca chút nào không thèm để ý, mắng ta không mua thịt còn không phải là vì các ngươi tích góp tiền cho các ngươi hoa, ha ha chỉ biết ăn, ăn không có đến lúc đó uống gió tây bắc đi. Hai hải tử không nói, bọn họ là vĩnh viễn nói bất quá bọn họ cha cho nên đều đem ánh mắt đầu hướng mẫu thân. Triệu Tam Tẩu đau lòng hài từ liền nói: Ta cán điểm kiều mì sợi, tiếp điểm thịt cho các ngươi đánh lỗ tử ăn, dư lại chúng ta ăn tết làm văn thánh. Bọn nhỏ đều nhảy dựng lên, nương ngươi thật tốt. Triệu Tam ca như là cắt chính mình thịt ngươi cái phá của đàn bà khó khăn phân điểm thịt ngươi này liền ăn. Triệu Tam Tẩu lười đến cùng hắn kỳ kỳ cầm thịt liền đi cắt một khối, sau đó băm thành thịt đinh, lại cắt cây dưa chua cùng đậu hủ làm lỗ tử. Ngươi sao còn thiết thượng đậu hủ kia nhưng đều là tiền a. Triệu Tam ca đau vô pháp vô pháp, Triệu Tam tẩu không quen nhìn hắn như vậy, này cũng luyến tiếc ăn kia cũng luyến tiếc ăn, có bản lĩnh ngươi véo cổ a, gì đều tỉnh. Uống gió tây bắc cũng đúng, hiện tại bên ngoài tất cả đều là tây bắc phong. Mã đàn hát đệm, không cần tương lai uống gió tây bắc, hiện tại uống là được. Nhị nha cũng nói, Triệu Tam ca khí chừng mắt, hắn chính là một nhà chi chủ, vẫn là trong nhà chủ yếu sức lao động kiếm tiền dưỡng ra đâu, sao một đám không hướng về hắn đâu? Triệu Tam tàu cười nói, Hải Tử nói rất đúng. Đợi lát nữa chúng ta ăn cơm, ngươi liền thượng bên ngoài uống gió tây bắc như vậy còn có thể tỉnh một bữa cơm đâu. Triệu Tam ca đương nhiên không có khả năng đi uống gió tây bắc hơn nữa ăn cơm thời điểm, còn liên tiếp phớt tam đại chén kiều mì sợi rót tràn đầy lỗ tử ăn theo mặt chảy hãn thỏa mãn không được. Triệu tứ tàu thiết triệu tứ ca phân trở về thịt trong miệng oán giận liền như vậy điểm sao đù ta nhi thử ăn a chắp và ăn đi có điểm liền không tồi. Triệu tứ ca nói. Triệu tứ tàu nhìn điểm này thịt phân hơn phân nửa đặt ở bình, dư lại một chút cắt thành tinh tế ti lại cắt hai cây dưa chua, xào một mâm đồ ăn cơm là hạt cao lương cơm. Kia giết heo đồ ăn đâu, năm trước còn có giết heo đồ ăn đâu, năm nay sao không có. Triệu tứ tẩu bất mãn địa đảo, chương 102 chán ghét, năm trước không phải không phân thịt sao, liền cấp điểm giết heo đồ ăn, năm nay phân thịt liền không cho. Triệu tứ ca thường khai, sang năm liền chẳng phân biệt đây là cuối cùng một năm. Kia heo đều là đoàn người uy thịt cũng là đoàn người, chẳng phân biệt để lại cho ai a Triệu tứ tẩu nhỏ giọng nói thầm, cũng không biết kêu cái nào thiên diết phớt hả. Triệu tứ ca không nói chuyện, triệu tứ tẩu lại nhảy nói nửa ngày, đem đồ ăn làm tốt bưng lên, hai cái nha nhìn thịt chảy dòng nước miếng. Nương ta liền ăn một cái thịt ti được không? Nương ta cũng ăn một cái thịt ti. Hai cái nha đáng thương vô cùng mà nhìn mẫu thân. Đi trong đội cỏ thịt đều là gia tiểu tử tiểu nha đầu hài ra mặt mỏng, ngựa mùng, liền tính không biết xấu hổ cũng tranh bất quá gia tiểu tử càng đừng nói các nàng như vậy điểm tiểu nha đầu cho nên chỉ có đi cũng không dám đi. Đây là các người ăn sao, đây là cấp đệ để ăn. Triệu tứ tẩu ngao lao một giọng nói. Sợ tới mức hai cái nha chạy nhanh cúi đầu lai cơm, liền đồ ăn cũng không dám động. Triệu tứ ca xem bất quá đi, làm gì a làm ta sợ nhảy dựng nhà đầu chết tiệt kia phiến tử gì sống cũng không làm chỉ biết ăn đâu triệu tứ tàu gắp một chiếc đũa thịt bò vào trong miệng nhi tử a chạy nhanh ăn a ăn mập mạp a triệu tứ ca nhìn tức phụ liếc mắt một cái lại nhìn xem hai cái tiểu nha rũi chiếc đũa gắp mấy cây thịt ti đặt ở tiểu nha trong chén triệu tứ tàu trừng mắt triệu tứ ca nói đại phu nhưng nói lặp mang thai không thể phát hỏa phát hỏa liền biến nha đầu triệu tứ tàu thiếu chút nữa nghẹn chỉ là cái nào đại phu nói ngươi quản cái nào đại phu đâu, nhanh ăn đi. Triệu tứ ca gấp một chiếc đũa đồ ăn liền hạt cao lương cơm ăn lên. Triệu tứ tẩu nhìn hai cái nha liếc mắt một cái, chịu đựng cả giận ăn chút thịt là được, đừng lại ăn, liền dùng bữa đi. Hai cái nha liên tục gật đầu đi gấp đồ ăn, đồ ăn cũng ăn ngon có thịt vị. hắn tiểu thúc phân nhiều ít thịt, Triệu tứ tẩu nhớ tới cái gì, không biết ta đi phân thịt thời điểm lão lục cùng thư ký uống rượu đâu. Triệu tứ ca nói. Cùng thư ký uống rượu kia khẳng định phân so chúng ta nhiều đi, có thể nhiều hơn bao nhiêu, liền giết bốn đầu, triệu tứ ca cũng có chút bất mãn, cũng không biết trong đội sao tưởng, không có giết thời điểm mỗi ngày nói nhau nhau năm nay năm đầu hảo, heo cũng hảo, kết quả liền giết bốn đầu, như vậy nhiều người lại ăn một đốn, còn có thể dư lại gì. Ta cho người đi ăn ngươi còn không đi, người xem hắn tiểu thúc nhiều sẽ a cùng thư ký cùng nhau uống rượu kia thịt khẳng định không ít ăn. Ta chính là có nhi tử ta mới không đi, bằng không ta phân đi không thể, hung hăng ăn một đốn. Triệu tứ tẩu nói, triệu tứ ca trầm mặc sẽ nói, ngươi cho rằng kia đốn thịt liền như vậy ăn ngon. Lão lục đi ăn còn không phải gọi người nhặt chê cười. Sao hồi sự a triệu tứ tẩu lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta cũng là nghe người khác nói, ta lại chưa đi đến phòng. Triệu tứ ca đem triệu văn thao nói hoa ngày mai tiền kiếm hậu thiên tiền nói. Triệu tứ tẩu nở nụ cười ta liền nói hắn kiếm không được như vậy nhiều tiền, ngươi còn không tin. vừa mới bắt đầu liền chỉnh trở về một chiếc xe đạp, lúc này mới bao lâu lại mua xe? là kia xe không phải hắn ra tiền, nhưng ai ra tiền kết nhóm hắn không được ra một nửa a. chính là một thiếu nửa cũng là tiền a. nghe ý tứ này kia xe đạp cũng chưa hồi bồn, hơn nữa cả ngày ăn được có thể kiếm gì tiền a? ai nha, lúc trước hắn tiểu thúc nói gì khởi phòng ở a, liền này liền này còn khởi phòng ở đâu? trật trật trật. Triệu thứ tẩu nói xong một hồi chậc lưỡi. Triệu thứ ca đầu cũng không nâng mà liền tới rồi một câu, người nọ già ít nhất cũng không mệt bụng đâu giống ngươi, hài từ ăn chút thịt ti đều không được. Người triệu thứ tẩu bị khí cái ngã ngửa. Bên này triệu phủ cũng trở về cùng triệu mẫu nói tiểu nhi từ bị cười sự tình. Triệu mẫu biểu môi nói, có bản lĩnh đa phần điểm thịt A, liền biết nói đến ai khác ta đứa con này lại không ra sao cũng mỗi ngày ăn thịt đốn đốn ăn mì, bọn họ có sao. Triệu phụ không nói chuyện. Triệu mẫu nói, người sẽ không thật đem bọn họ nói thật sự đi. Người Nhi tử lại không ngốc, thư ký hỏi kiếm bao nhiêu tiền, người kêu hắn sao nói. Ta cấp tính một chút, sao tính vốn cũng không trở về. Triệu phụ thấp giọng nói, triệu mẫu vốn định đi hỏi một chút tiểu nhị tử, có thể tưởng tượng đến trước vài lần đều là bọn họ hạt nhọc lòng, cũng liền thu đi hỏi tâm tư. Ta tin tưởng ta Nhi tử, người tin hay không tùy thích đi. Triệu mẫu nói xong liền cầm thịt đi xử lý mặc kệ những người khác tâm tư như thế nào triệu văn thao như cũng quá chính mình tiểu nhật tử hầu hạ con thỏ hầu hạ tức phụ chờ thiên tình mấy ngày trên đường tuyết không sai biệt lắm áp ra vết bánh xe liền cùng diệp minh bắc lại lần nữa chạy nổi lên xe lúc này năm gần mọi nhà đầy cối say trương lương khô cũng hạ màn nên làm đậu hù. lúc này mọi người đều là tự cấp tự túc chỉ cần chính mình có thể làm tuyệt đối không tiêu tiền mua làm đậu hù cũng là phao thượng mười mấy cân cây đậu làm một lu đậu hù có thể ăn đã đến năm đầu xuân Trừ bỏ làm đầu hùm ngoại, còn muốn giặt quần áo tổng vệ sinh chuẩn bị câu đối quải tiền gì. Triệu nhị ca phụ trách trong nhà quải tiền, mỗi năm đều là hắn khắc một bộ chính mình làm thiểu công cụ, mua điểm đủ mọi màu sắc giấy, đóng sách cùng nhau, đình ở tấm ván gỗ thượng mấy ngày là có thể khắc ra tới. Năm nay phân ra triệu tam ca chính mình khắc triệu tứ ca cùng triệu văn thao mua quải tiền giấy cấp triệu nhị ca. Đối tử đều là triệu văn chí cùng hắn cha cùng nhau viết liền bọn họ ra hai là người làm công tác văn hóa, bút lông tự viết đến không tồi, có lấy hồng giấy đi tìm ra hai cắt viết, cũng có cắt hảo đi viết. Diệp sở sở sẽ viết bút lông tự, viết đến cũng không tệ lắm, nghĩ chính mình viết triệu văn thao kinh ngạc, tức phụ sẽ vẽ tranh còn sẽ viết bút lông tự, lợi hại như vậy sao? Chính là tức phụ vì sao như vậy xem chính mình, đó là gì ánh mắt, hành tức phụ nói sao liền sao? Hồng giấy ta mua đã trở lại, không đủ vậy ngươi nói ta lại mua. Triệu văn thao cảm thấy tức phụ muốn viết đối tử nhất định là mang thai duyên cớ chạy nhanh hống nói. Diệp sở sở dựa vào nam nhân, nghĩ chính mình thi họa đều là người nam nhân này giáo, mà người nam nhân này lại gì cũng không nhớ rõ, có chút thương cảm. Tức phụ a ngươi đừng như vậy dựa vào ta có điểm chịu không nổi. Triệu văn thao trên người lại bắt đầu lửa nóng đi lên. Diệp sờ sờ về điểm này thương cảm thức khắc bị hắn những lời này cấp lộng không có tức giận nói thật là chán ghét mau vội ngươi đi thôi. Thật là chán ghét nói triệu văn thao trong lòng lại bắt đầu cháy tâm nói nàng tam thầu khẳng định lại tới nữa, gia hòa này đem hắn tức phụ ảnh hưởng, nói chuyện càng thêm mà Đà Lạc. chu mẫn là phương nam người, nói chuyện ôn ôn nhu nhu, đặc biệt là dùng phương nam khẩu âm nói phương bắc nói kia nhỏ giọng miễn bàn thật tốt nghe xong. Diệp Sở Sở mang thai, không có phương tiện về nhà mẹ đẻ, chỉ cần Triệu Văn Thao không ở nhà, Chu Mẫn liền thường thường lại đây bồi Diệp Sở Sở, sở hữu Triệu Văn Thao cảm thấy tức phụ hiện tại nói chuyện thanh đều thay đổi, là bị Chu Mẫn ảnh hưởng. Diệp sở sở mới mặc kệ nam nhân sao tưởng, đem người đuổi đi, chính mình cắt hồng giấy, lấy ra bút mực đương đề bút thời điểm, hoàng hốt gian, phảng phất xuyên qua thời không, lại về tới kia cổ kính trong thư phòng, vừa nhấc đầu liền nhìn đến ngoài cửa sổ tuyết trung hàn mai, nộ phóng tinh thần, còn có nàng thế từ cùng đám bạn thân uống rượu uống trà, không cấm hạ bút viết xuống, thượng khách thường mãn, ly trung rượu không làm. chương 103 kiếm tiền ăn Tết Năm càng ngày càng gần, năm trước cuối cùng một cái chợ được xưng là người làm biếng tử tập ý thứ chính là cần mẫn người nên mua hàng tết đều mua chỉ có người làm biếng tử mới kéo dài tới cuối cùng một cái chợ bởi vì người làm biếng tử thiếu cho nên cuối cùng một cái chợ cơ hồ không gì đồ vật, đã quên mua gì gì đồ vật, năm rồi cũng liền cứ thế, năm nay có cái triệu văn thao cái này nhưng tìm được địa phương, thiếu gì đều tới hỏi. Triệu tiểu lục A, người này có hàm mối sao? Triệu lục ca người có hoa tiêu mặt? Triệu gia tiểu tử, người này tiến hồng giấy sao? Có pháo nổ hai lần sao? Bím tóc đâu? Người này có hồng dây buộc tóc sao? Ta này khuyết điểm giấy vàng có sao? Cái kia ôm cá lớn béo tiểu từ có sao? Hảo ra hỏa đem triệu văn thao nơi này trở thành khai chợ Triệu văn thao đều là vui tươi hớn hở tiếp đãi. Trên cơ bản trong thôn muốn đồ vật hắn nơi này đều có. Hắn chính là làm cái này. Trong thôn những người này muốn hóa lại không được đầy đủ còn làm gì mua bán à hắn sợ nháo tức phụ liền đem hóa dọn tới rồi diệp phụ diệp mẫu này phòng người tới cũng đến nơi đây tiếp đãi người làm biếng từ tập trước sau hắn liền kiếm lời một trăm nhiều trừ bỏ trong thôn còn có thôn bên rốt cục nơi này so chợ gần thiên lãnh lộ hoạt tới nơi này còn có thể nướng nướng bếp lò kéo kéo việc nhà ngồi ở nhiệt trên giường đất chậm rãi chọn đồ vật kia chợ chính là lộ thiên mà mua đồ vật chịu tội a triệu phụ triệu mẫu mấy ngày nay cơm đều ăn không không ngừng nghỉ Không ngừng mà người tới, Triệu Văn Thao ở liền không cần bọn họ, hắn giới thiệu hóa, nhưng Triệu Văn Thao có đôi khi còn muốn đưa hóa kia bọn họ phải nhìn. Bắt đầu Triệu Văn Thao lưu tại trong nhà nhiều như vậy hóa, hai vợ chồng già còn lo lắng bán không ra đi, hiện tại nhìn xem đều lưu thiếu. Ngày mai liền ăn Tết, đêm đó Thượng Triệu Văn Thao đem dư lại hóa sách trở về chính mình phòng nhỏ cùng tức phụ cùng nhau tính sổ. Đây là cấp chúng ta lưu tranh Tết, đại béo tiêu tử. Triệu Văn Thao triển khai hai chương tranh Tết, mặt trên họa đại béo hoa hoa ôm một cái cá lớn, nhan sắc rất sáng, cũng thực vui mừng. Diệp Sở sở mở ra một khác chương, kinh ngạc nói, ngươi sao để lại hai chương giống nhau như đúc A. Phải không, ta nhìn xem, Triệu Văn Thao vừa thấy cũng không phải là sao, cũng không biết ai chọn họa chọn cho ta thứ hai chương giống nhau như đúc. Diệp sờ sờ cười, nhìn xem mặt khác còn có gì. Triệu văn thao đem đồ vật bãi ở trên giường đất vừa thấy có điểm há hốc mồm, này cũng không gì đồ vật à. Lòng trắng trứng thịt dư lại một túi, rong biển thừa một quyền, hai bàn pháo nổ hai lần, một quải tiểu tiên cộng thêm hai túi hàm muối cùng hai hộp hoa tiêu mặt. Đều bán, diệp sờ sờ cũng giật mình, nàng chính là nhìn đến nam nhân cầm nhiều ít hóa đâu. Triệu văn thao nhịn không được oán trách cha mẹ ta còn cùng bọn họ nói, chính mình chưa chút ăn tết dùng, bọn họ khen ngược toàn mua đừng nói như vậy cha mẹ cha mẹ cũng là vì ngươi hào. Diệp sở sở vội nói ta biết nhưng chúng ta ăn tết ăn gì a. Triệu Văn Thao còn nghĩ cái này năm chỉnh phong phú điểm đâu kết quả đều bán lộng gì phong phú a. đừng được tiện nghi khoe mẽ a. mau đếm đếm tiền đi. Diệp sở sở chừng hắn một cái. Triệu văn thao nghe tức phụ nói như vậy nở nụ cười, cũng cảm thấy chính mình làm kêu, lấy ra tiền hai người bắt đầu đếm tiền, không số không biết một số dọa nhảy dựng suốt kiếm lời 160 khối linh năm mau ba phần. Nhiều như vậy sao? Diệp Sở Sở không thể tin được lại đếm một lần, không sai. Tức phụ chúng ta phát lạp ha ha. Triệu văn thao vui sướng không thôi, phùng diệp Sở Sở mặt liền gặm một ngủ. Diệp Sở Sở cười nhìn mắt chính mình nam nhân, là chúng ta phát lạp. Này chỉ là mấy ngày nay kiếm còn có phía trước đâu, triệu văn thao trong lòng lửa nóng, tức phụ, đem sổ tiết kiệm lấy ra tới, ta nhìn xem tổng cộng tồn nhiều ít. Diệp sở sở đem cháp mở ra từ bên trong lấy ra sổ tiết kiệm, mặt trên tổng cộng tồn tam bút, một bút là phân ra kia 100, một bút là mua xe trước sau kiếm, 100, cuối cùng một bút là hạ tuyết phía trước tồn 100, hơn nữa hiện tại này 100, suốt 400. Hai người liếc nhau, đều lộ ra kinh hỉ trách không được đều nói không buôn bán không phú đâu, thật đúng là như vậy. Diệp sờ sờ cảm khái nói, lúc này mới bao lâu thời gian, liền nhiều như vậy à. Triệu văn thao nhìn này một đống tiểu tiền hào cùng sổ tiết kiệm thượng con số, sinh ra một loại tràn đầy tự hào cảm cùng cảm giác thành tựu ta đã sớm nói qua, mua bán nhất kiếm tiền, nhưng bọn họ chính là không tin. Diệp sờ sờ cười nói, chúng ta cũng là đuổi kịp hào lúc nếu là mấy năm trước, đừng nói kiếm tiền còn không đem ngươi nhốt lại. Tựa như lý người què như vậy, triệu văn thao gật gật đầu trước kia khi đó sẽ không lại có. Diệp sở sở thu thập tiền nói, chờ dự chữ sở mở cửa liền đem tiền tồn thưởng. Còn có A, không được phiêu. Tức phụ người quá coi thường người nam nhân, như vậy điểm tiền là có thể kêu ta phiêu sao? Triệu văn thao một bộ thực bị thương bộ dáng, sao cũng đến hơn nữa hai cái linh đi. Kia cũng không cho phiêu. Diệp sở sở đem tiền cùng sổ tiết kiệm đều thu hảo nói, ta tam thầu nói, không có tiền muốn điệu thấp bằng không bị người cười, có tiền càng muốn điệu thấp bằng không đã bị người đố, sẽ sinh sự người tam tẩu thật đúng là một bộ một bộ nghe tức phụ không phiêu tuyệt đối không phiêu. Triệu Văn Thao nhấc tay bảo đảm. Triệu Văn Thao không biết phiêu gì dạng, có tiền không có tiền giống như đều giống nhau, không có tiền thời điểm cân nhắc như thế nào kiếm tiền, có tiền thời điểm cân nhắc vẫn là như thế nào kiếm tiền. Không có tiền thời điểm cả lơ phất phơ, có tiền thời điểm cũng không có chính hình, nói như vậy lên, giống như trước sau bay kia cũng liền không phải phiêu, dù sao đại gia hỏa đều cho rằng hắn chính là cái không đàng hoàng không đáng tin cậy chưa bao giờ thay đổi quá. Ngày hôm sau ăn Tết, dựa theo triệu gia ăn Tết thói quen, buổi sáng ăn hoành thánh, thịt viên nhân, mở miệng, ngậm miệng hoành thánh cùng nhau bao, dùng hành thái bạo hạ nổi, nước nấu sôi sau, phóng hoành thánh, nấu không sai biệt lắm, phóng điểm đậu hủ miến, thịt ti, rong biển, cải trắng ti, sau đó liền canh mang thủy thống khoái mà ăn một chén, ăn trên người nóng hầm hập, bắt đầu cuối cùng một ngày vội năm. Chỉ cần không ăn trừ tịch sùi cảo cái này năm liền vĩnh viễn vội không xong. Hôm nay ăn Tết liền tính là bùn xỉn kêu kiệt triệu tam ca triệu thứ tàu cũng hào phóng lên, hoành thánh phóng thịt hành thái bạo nồi thời điểm du cũng thả không ít miến đậu hủ đồ ăn thịt ti phóng thực đầy đủ hết, bọn nhỏ ăn đều thực thỏa mãn, xong việc không hẹn mà cùng mà nói, nếu là mỗi ngày ăn Tết liền được rồi. Ăn xong rồi, các nữ nhân mang theo nhà đầu bắt đầu chuẩn bị giữa trưa cơm, các nam nhân liền mang theo tiểu tử nhóm gián đối từ quài tiền cùng một ít kết thúc sống. Triệu Văn Thao cùng tức phụ cười hì hì nói tức phụ A, người đem người viết đối tử lấy ra tới đi. Ta nhìn xem ngươi phủi đi gì giảng, người mới là phủi đi đâu. Diệp sờ sờ tức giận mà chừng hắn một cái từ trong ngăn tủ lấy ra chính mình viết tốt đối tử cho hắn. Triệu Văn Thao không hiểu này ngoạn ý, nhưng vẫn là thực nề tình mà cẩn thận nhìn nhìn, liền thấy mặt trên tự so Triệu Văn Chí viết đều dương nhanh múa vuốt trong lòng nhịn không được nghĩ quả nhiên chính là phủi đi A. Trường 104 các lộ tiên gia tức phụ a viết thật tốt, bất quá lần sau ta có thể viết tinh tế một chút sao? này chỉnh hắn nhìn nửa ngày một cái đều không quen biết, người biết cái này kêu gì thể sao? Diệp sở sở đi theo hắn cùng nhau xem nói, gì thể tức phụ thể? triệu văn thao thuận miệng nói, đi ngươi đừng nói bậy. Diệp sở sở khí cười cái này kêu thể chữ nhan hành thảo, quá tức phụ ngươi quá lợi hại. Triệu văn thao không biết thể chữ nhan là cái gì, nhưng giả không ảnh hưởng hắn khích lệ thức phụ gật đầu nói ta hiểu được cái này gì thể hành thảo chính là không gọi người hào hào viết chữ. Người như thế nào như vậy phiền nhân, không bao giờ theo như người nói. Đi dán đối tử đi. Diệp sờ Sở đẩy hắn một phen. Triệu văn thao hắc hắc cười đi. Hai cái cửa phòng các một bộ đối tử, nhà chính cửa một bộ đối tử, hậu viện cổng lớn một bộ đối tử còn có bốn chương hoành phi, cộng thêm quải tiền, cửa phòng khẩu quải tiền dán bốn chương, nhà chính cửa dán 6 chương, sân cửa dán 8 chương hoặc là 10 chương, đây là lấy bốn mùa bình an, 66 đại thuận 8 phúc lâm môn, thập toàn thập mỹ hảo dấu hiệu. Trừ bỏ cái này, con thỏ oa còn muốn dán hai treo tiền, có đôi có cặp sao, đối tử liền không dán, dán chương, đây là gì? Ngẩng đầu thấy hỉ, không đúng. Triệu Văn Thao nhìn nửa ngày tức phụ viết cuối cùng cũng không nhận ra một chữ. Tức phụ a này con thọ oa này chưa ngươi viết gì a ta sao không quen biết? Mỗi chương đối tử mặt sau đều viết gián địa phương cho nên Triệu Văn Thao mới hỏi như vậy. Cúi đầu nhặt tiền, Diệp Sở Sở ra tới, đứng ở cửa đối với nam nhân cười thích sao? Triệu Văn Thao nhạc liệt khai miệng thích cái này hảo cúi đầu nhặt tiền, tức phụ ngươi hảo có tài. Diệp sở sở đắc ý mà ngưỡng hạ cầm về phòng đi, nàng liền biết nam nhân thích ân, nàng cũng thích. mới vừa dán xong đối từ triệu mẫu tới, nàng cũng không hiểu tự viết tốt xấu, thậm chí cũng chưa nhìn đến đối từ thượng tự cùng bọn họ dán không giống nhau, nhìn đến dán lên là được. Táo vương gia đối từ đâu còn có các lộ tiên gia đều dán hảo đi. Diệp sở sở sững sốt nhìn về phía nam nhân, triệu văn thao nói đã quên nương, không cần dán đi các ngươi dán là được, liền nói bậy. Triệu Mẫu đánh nhi tử một chút, lại chắp tay trước ngực xoay quanh đã bái bái, trong miệng nhắc mãi một phen đắc tội đắc tội, thỉnh các lộ tiên gia tha thứ khoan thứ gì, sau đó nói, ngươi hiện tại chính mình sinh hoạt gì đều phải có một bộ, này cái thứ nhất năm tiên gia tới vừa thấy không vị trí kia còn không được sinh khí. Diệp Sở sở thấy bà bà nói rất giống như vậy hồi sự, nhịn không được muốn cười. Triệu Văn Thao nói, nương, kia đều là mê tín. Đừng nói bậy, trước kia ta đều vụng trộm cung đâu. Triệu mẫu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, gì mê tín à, phù hộ ngươi là được ngươi chạy mua bán, không thể đắc tội tiên ra à. Nghe nương nói, đi câu trên trí kia tìm hắn cha viết cái đối tử, này cũng không phải là đùa giỡn. Diệp sở sở nói, văn thao trong nhà còn có hồng giấy, ngươi cầm đi thôi. Tin hay không khác nói, chủ yếu là bà bà có ý tốt tết nhất không hảo vi phạm. Triệu văn thao ừ một tiếng, hành ta đi viết nương, ngươi bên kia dán xong rồi sao? Ta đợi lát nữa giúp ngươi dán đi. đã sớm dán xong rồi, ngươi mau đi, đừng chậm trễ. Buổi tối thỉnh năm thời điểm còn muốn thượng cống đâu? Triệu mẫu nói ta liền biết các ngươi đã quên ít nhiều ta lại đây, bằng không nhưng sao chỉnh? Triệu mẫu nhìn Triệu Văn thao cầm hồng giấy đi. Triệu Văn trí ra mới trở về. Triệu gia lúc này cũng rất bận, các nữ nhân trừ bỏ dưỡng thai hạ tùng chi làm điểm thoải mái sống, đều trên mặt đất bận rộn giữa trưa này bữa cơm. Các nam nhân chính là dán đối tử Triệu Văn Chí cùng hắn cha hai người một phòng một cái cho nhân ra viết đối tử, có người ra là có thể kéo, không kéo dài tới cuối cùng không viết, cũng có một ít dán thời điểm quát hỏng rồi, trọng viết hoặc là thiếu tới bổ viết. Văn Thao tới, viết đối tử A. Triệu Văn Chí nương nhìn đến Triệu Văn Thao tiến vào tiếp đón. Là, đại nương ta tới viết mấy phó tiên gia đối tử. Triệu văn thao nói, kia đông phòng đi, người thuốc chính cho nhân ra viết đâu. Triệu văn chí nương nói câu lại đi bận việc. Triệu văn thao vào đông phòng, trên mặt đất chi một chương bàn tròn, triệu văn chí cha ngồi ở kia, mang theo kính viễn thị tay cầm bút lông đang ở viết chỉ là dùng giấy là màu vàng, giường đất bên cạnh ngồi trong thôn lão mạnh đầu, trên giường đất còn phóng một vài bức màu đỏ câu đối. Này lão mạnh đầu mỗi lần đều là lúc này tới viết lôi đà bất động. Triệu Văn Thao cùng lão mạnh đầu chào hỏi qua, liền đứng ở trước bàn xem Triệu Văn Chí cha viết chữ. Hắn vẫn là cảm giác Triệu Văn Chí cha viết so với chính mình tức phụ hảo, bởi vì hắn nhận thức Triệu lão gia từ viết xong, buông bút lông, đem giấy đặt ở một bên máy may thượng phơi khô đối Triệu Văn Thao nói tiểu tử ngươi sao lúc này mới đến viết a? Ta liền viết mấy chương thiên gia câu đối. Triệu Văn Thao đem hồng giấy đặt lên bàn còn có táo vương ra, mặt khác đều viết ai viết a? Trong thôn chỉ có hắn cùng nhi tử sẽ viết này triệu văn thao tìm ai viết a Ta tức phụ, triệu văn thao vui tươi hớn ở địa đảo. Người tức phụ còn sẽ viết đối tử. Triệu lão ra từ nghiêng hắn kính viễn thị sau ánh mắt mang theo xem kỹ. Triệu văn thao hắc hắc cười, hạt phổi đi bái, nàng muốn viết ta cũng không có biện pháp. Lão ra từ cười, không hề hỏi, lấy qua triệu văn thao mang đến hỏng giấy bắt đầu cắt nếp gấp nhà người có tiên ra bài vị sao. Không có. Triệu Văn Thao ngẫm lại lắc đầu nói, lão mạnh đầu đáp lời nói, không có kia đến viết cái bài vị mới có thể cung đâu. Kia hành thúc ngươi giúp đỡ viết một cái, ta cũng không hiểu cái này. Triệu Văn Thao nói, các ngươi những người trẻ tuổi này a, một chút kính sợ chi tâm đều không có, này nhưng không tốt. Lão gia tử nói từ trong ngăn tủ ngăn kéo lấy ra một chồng tử giấy vàng, lại hỏi, ngươi cung phụng đều là cái gì tiên a? Triệu văn thao nghĩ nghĩ năm rồi đều hắn nương đều cung phụng cái gì tiên, đáng tiếc hắn cũng không chú ý này đó, cấp đã quên, liền tự cho là thông minh mà nói câu, đều cung phụng. Lão mạnh đầu kinh ngạc, nhà các ngươi đều cung phụng sao? Chúng ta phân ra, ta cung phụng. Triệu văn thao mặt không hồng tâm, không nhảy nói, ta buôn bán, hy vọng các lộ thần tiên đều phù hộ phù hộ. Lão ra từ cười, lấy ra bốn chương giấy vàng, hình chữ nhật mặt trên hai cái rác sau này gấp một chút, làm sao phô ở trên bàn, để bút viết lên, hoành hai bên rác hạ các một chữ cung phụng trung gian dựng viết bảo ra hồ tiên chi vị. Dư lại tam trương cũng là chỉ là đem hồ tiên viết lại vì trường tiên, hoàng tiên. Đây là tiên gia bài vị, tiếp theo là đối tử các lộ tiên gia đối tử đều bất đồng. Viết xong này đó, lại viết nam hải quan thế âm bồ tát chi vị cùng đối tử cuối cùng là táo vương gia ở thiên ngôn chuyện tốt hạ giới bảo bình an. Triệu Văn Thao niệm gật đầu nói, cái này ta nhớ rõ, đây là Táo Vương gia đối tử. Lão gia từ hồi phong thu bút đúng vậy, đây là Táo Vương gia đối tử, trở về hỏi trước hỏi ngươi nương lại dán a, này không phải hạt dán. Chương 105 đương gia vất vả. Triệu Văn Thao vội đáp ứng, lại hỏi, hiện tại dán cái này mặc kệ đi. Hai cái lão nhân đều nở nụ cười. Quản gì đều quản, mê tín sao, đều phải tin tưởng khoa học nhưng cứ như vậy khoa học không phải cũng là một loại mê tín. Triệu lão gia tử ha hà cười nói, một bộ thực cơ chí bộ dáng. Triệu văn thao chờ mặc làm cũng không vội mà đi tiếp tục nói triệu thúc ngươi tin tưởng sao. Ta đều sống lớn như vậy số tuổi tin hay không liền như vậy, nhưng thật ra các ngươi người trẻ tuổi phải tin điểm đồ vật. Triệu lão gia tử nói ít nhất phải tin lương tâm, không cần làm kia thiếu đạo đức sự cả đời trường đâu. Lão mạnh đầu nói, chính là bởi vì người có đôi khi không tin lương tâm, mới có này đó tiên ra đâu quản thúc ngươi đừng làm chuyện xấu, nếu là gì sự đều làm kia còn phải hiểu rõ. Trên đầu ba thước có thần minh A, triệu văn thao nghe mơ hồ trăng, hắn tự nhiên là không tin này đó, nhưng cũng cảm thấy hai cái lão nhân giảng có đạo lý, người phải tin lương tâm, không thể làm thiếu đạo đức sự cái này tự nhiên là đúng nói hội thoại mặc làm triệu văn thao thu hồi tới đi tây phòng cùng đang ở viết đối từ triệu văn chí chào hỏi liền đi trở về ở triệu mẫu chỉ điểm hạ vợ chồng son đem thiên gia bài vị đối từ an chí thỏa đáng lại thả trương bàn tử, mặt trên phân biệt thả chén nhỏ trang gạo kê cắm dâng hương chờ buổi tối phát thần giấy thời điểm lại phóng cống phẩm giữa trưa triệu gia món chính là gạo kê cơm xào mấy cái hảo đồ ăn có quan hệ ăn tết hôm nay ăn gì quy củ là triệu mẫu mang đến triệu mẫu ra cảnh hảo Phú nông xuất thân áo cơm không thiếu tự nhiên liền chú ý triệu phụ là nghèo khổ nhân ra ăn uống no đủ đều làm không được nào còn có chú ý à. Nếu không phải đuổi kịp đặc thù niên đại hai người dòng dõi tranh lệch lớn như vậy cũng kết hợp không được. Năm rồi không phân ra cả gia đình người ngồi ở cùng nhau triệu mẫu đều sẽ nghĩ cách thấu đồ ăn từ thời điểm khó khăn nhất một mâm dưa muối phân hai mâm trang. Đến sau lại bốn cái đồ ăn, sáu cái đồ ăn, tốt nhất thời điểm lộng tám đồ ăn, đương nhiên, đậu phộng cũng coi như một cái đồ ăn, mùa hè phơi nắng cây táo hồng làm cũng là một cái, nhưng cho dù như vậy đại gia cũng thật cao hứng, rốt cuộc một năm dường như một năm. Năm này phân ra, mọi người đều ai lo phận nấy, triệu mẫu cảm giác có điểm quạnh quẽ. Ngày thường ở bên nhau lại nha lại nhảy, này tách ra còn khuyết điểm gì đâu. Triệu mẫu nhìn trên bàn hai bàn đồ ăn nói. Hai vợ chồng già ăn không nhiều lắm thiếu, bốn cái đồ ăn đều nhiều, dưa chua hầm thịt, làm nấm hầm thịt, đường giấm củ cải ti, hành lá quấy đậu hũ. Triệu phụ nhéo trong rượu ăn khẩu đồ ăn nói, ngươi liền tưởng những cái đó vô dụng, đã quên khí ngươi thời điểm lạc. Mau ăn, đều vội một buổi sáng, đợi lát nữa còn phải cọ rửa đâu. Triệu mẫu bởi vì tin Phật, cung phụng lại là Bồ Tát trừ tịch muốn ăn chay, cho nên giữa trưa này bữa cơm ăn xong sau muốn đem sở hữu nồi chén gáo bồn toàn bộ cọ rửa sạch sẽ. Triệu mấu cảm khái một chút ăn chính mình tích dưa chua, chính mình nhặt nấm, loại cụ cải cùng hành lá, cùng lão tam hiếu kính đậu hủ, lão lục hiếu kính thịt chậm rãi, tâm tình rộng rãi đi lên, nhật từ là hảo, bận việc một năm, có thể ăn khẩu giống dạng đồ ăn, còn tưởng như vậy nhiều làm gì à. Triệu mấu tưởng khai, cũng cho chính mình đổ một chung, cùng triệu phụ chạm vào uống lên, cảm thấy thoải mái cực kỳ. Triệu nhị ca gia cũng là bốn cái đồ ăn, đều mang thịt tố một mực không cần, bình thường gì cũng luyến tiếc ăn, ăn Tết còn không giống điểm dạng Triệu nhị tầu cũng thực bỏ được nhìn ba cái hai từ tiểu lão hổ giống nhau ăn, trong lòng thỏa mãn thực. Triệu tam ca cũng không đau lòng, rộng mở ăn, ăn thực yên tâm thoải mái, bất quá cũng là bốn cái đồ ăn. Triệu tứ tàu không hề mắng hai cái nha đầu, một bộ từ mẫu dạng, phá lệ chỉnh sáu cái đồ ăn, dùng nàng nói, đây là vì như từ nhiều chỉnh hai, tuy rằng không phải cái gì hảo đồ ăn, có thể đếm được lượng rốt cuộc tăng lên, cái này giữa trưa cơm thực có nghi thức cảm nhất giống dạng đương nhiên chính là đồ tham ăn triệu văn thao tự mình xuống bếp thằng nhãi này sẽ ăn cũng sẽ làm chính là quá lời ăn tết cao hứng cũng sợ tức phụ mệt lúc này mới thân thủ thao đao chỉnh ra bốn cái đồ ăn xào tam ti cà tím ti sợi ớt thịt ti mộc nhĩ xào thịt mướp xào trứng gà đùi gà hầm nấm chụp dưa chuột quấy rong biển ti tuy rằng rau xanh không sai biệt lắm đều bán không có chỉ trừ điểm này nhưng cũng là rau xanh a này ngày mùa đông ăn khẩu rau xanh nhưng không dễ dàng huống chi còn muốn thịt đâu tức phụ tới uống cái này triệu văn thao cái tức phụ đổ ly hạnh nhân nhũ ta dùng nước sôi năng một chút đều không lạnh giữa trưa này bữa cơm đều là nam nhân làm diệp sở sở chính là xử lý hạ rau xanh nhìn nam nhân săn sóc tỉ mỉ diệp sở sở cũng cầm lấy bầu rượu cho hắn đổ một chén rượu đương ra ta làm một ly năm nay ngươi vất vả đối tượng chính mình tức phụ kia ý cười xinh đẹp mắt triệu văn thao ngực an ủi cực kỳ bừng lên tức phụ đảo rượu dơ lên cùng tức phụ nhi một chạm vào tức phụ người cũng vất vả Vợ chồng son ngươi một ngụm rượu, ta một ngụm hạnh nhân nhũ, liền đồ ăn ăn rất là hương. Tuy nói là hai người ăn, nhưng thực tế thượng là ba người, đừng quên dịp sở sờ, sờ trong bụng còn có một cái, cái này không lớn, nhưng thực có thể ăn thêm lên, không thể so triệu văn thao ăn thiếu, hơn nữa tuổi trẻ, này bữa cơm ăn xong, đồ ăn làm bóng loáng, cơm cũng ăn sạch sẽ. Cơm nước xong Triệu Văn Thao vén tay áo lên bắt đầu cọ rửa nồi chén gáo bồn, phân ra, nhưng bọn hắn vẫn là dựa theo phía trước quý cụ tới, buổi tối kia đốn sùi cảo ăn chay. Diệp sờ sờ cảm giác có điểm mệt liền nằm ở trên giường đất ngủ một giấc một giấc này liền ngủ tới rồi thiên sát hắc tỉnh lại thấy Triệu Văn Thao nằm ở chính mình bên người ngủ hương, hai người đều che lại điều chăn. Buổi tối muốn đón giao thừa ít nhất đến không điểm lúc sau mới ngủ, buổi chiều đại nhân hài tử đều sẽ nghỉ ngơi một chút dưỡng đủ tinh thần quá trừ tịch nàng không có đánh thức nam nhân tiểu tâm mà lên chat phía trên khăn đi ra ngoài phương tiện hạ trở về thời điểm thấy triệu tứ tẩu ở chính mình cửa phòng khẩu sao xuống tay đứng tứ tẩu ngươi sao tại đây đứng vào nhà a diệp sở sở nói triệu tứ tẩu vội nói ta đi vào xem nàng tiểu thúc ngủ ngươi không ở liền ra tới ta tới là muốn hỏi một chút ngươi còn có đại béo tiểu tử họa sao tứ tẩu ngươi không phải mua sao Diệp sờ sờ buồn bực, đại béo tiểu tử họa triệu tứ tẩu vẫn luôn ồn ào mua, này sao còn tới hỏi đâu. Triệu tứ tẩu ai ra một tiếng, miễn bàn lạc, người tứ ca đó chính là cái kém năng lực, ta kêu hắn mua đại béo tiểu tử, hắn nói mua, nhưng kết quả là cái nhà đầu, người nói một chút hắn, nhà đầu tiểu tử đều phân không rõ. Diệp sờ sờ cười, tứ tẩu, vậy ngươi không hào hào xem xem. Triệu tứ tàu ngượng ngùng cười ta nhìn, không thấy ra tới, vừa rồi dán lên mới phát hiện này sao còn chát hai cái bím tóc nhỏ đâu. Này cũng không trách ta, người nói vẽ tranh người đi họa tiểu tử cũng đừng họa tóc lạp, hắn khen ngược chẳng những họa tóc còn họa cái bím tóc chính là cái quần áo cũng là giống nhau, đều mang cái hồng yếm, nào nhìn ra được tới a Nàng lục thẩm, người phải có nhất định bán ta một chương, nhân gia nói lập đầu giường đất gián đại béo tiêu tử, nhất định có thể sinh ra đại béo tiểu tử, bao nhiêu tiền ta cho ngươi ta đem tiền đều mang đến. Chương 106 nông ra chuyện này, triệu tứ tàu nói liền lấy ra mấy chương tiền hào, sự tình quan nhi tử cũng không dám đại ý. Diệp sờ sờ trong lòng thở dài, cái này tứ tẩu tưởng nhi tử tưởng đều mê muội tứ tẩu ta liền dư lại hai chân giống nhau như đúc vẽ ta đưa cho ngươi nhìn xem ngươi nhìn chúng cái nào liền phải cái nào diệp sở sở trở về đem họa lấy ra tới còn điểm đèn dầu chiếu ngươi nhìn xem đây là ngươi muốn đại béo tiểu tử sao diệp sở sở nói triệu tứ tẩu nhìn họa thượng đầu cho quang thân mình giữa hai chân còn có cái bím tóc nhỏ lập tức cười không được đúng đúng ta liền phải như vậy đây mới là đại béo tiểu tử họa sao này nếu là còn nhìn không ra nha đầu tiểu tử tới diệp sở sở cũng chưa biện pháp tứ tẩu người thích liền hảo này hai chương giống nhau ngươi xem ngươi muốn nào một chương diệp sở sở nói triệu tứ tẩu lựa chọn một chương tiểu tâm cuốn hảo hỏi nàng lục thẩm bao nhiêu tiền a liền dư lại hai chương vẽ chúng ta một người một chương muốn gì tiền a diệp sở sở cười nói ngươi mau trở về dán lên đi chạm như vậy nửa ngày cũng lạnh triệu tứ tẩu rất là cảm động nàng lục thẩm ngươi thật tốt cảm ơn ngươi a nếu không phải ngươi năm nay đều rán không thượng đại béo tiểu tử không có việc gì tứ tẩu mau trở về đi thôi triệu tứ tẩu vô cùng cao hứng mà đi diệp sở sở vào nhà triệu văn thao đã tỉnh nhìn tức phụ nói làm lấy lòng diệp sở sở thở dài tứ tẩu tưởng như từ tưởng không được tết nhất chính là muốn chương họa ta nào hảo đòi tiền a Triệu Văn thao ngáp một cái nói, tức phụ a ta cùng ngươi nói, này càng muốn gì liền càng phải không đến gì, liền nàng như vậy khẳng định không phải nhi tử. Diệp Sở Sở chụp hắn một cái tát, đừng nói bậy, nào có ngươi như vậy. Triệu Văn thao cười, tức phụ ta lại không cùng người khác nói, ta liền cùng ngươi nói, được rồi, có phải hay không nhi tử cũng mặc kệ ta sự, ta đi lộng nhân tử chúng ta làm văn thánh, ta đào hy vọng thứ tẩu sinh đứa con trai. Diệp Sở Sở nói, ta cũng hy vọng nàng sinh đứa con trai. Triệu Văn Thao hảo không đi tâm địa nói tức phụ ta đừng nhọc lòng chuyện của nàng vẫn là nhọc lòng một chút chúng ta sùi cảo đi. Diệp Sở Sở khí cười, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Triệu Văn Thao hì hì cười đi lộng nhân tử. Hai người một cây dưa chua nửa khối đậu hủ là đủ rồi, triệu văn thao từ lưu vớt ra một cây dưa chua dùng nước ấm rửa sạch sẽ cắt nát, nắm chặt làm hơi nước bỏ vào trong bồn, lại cầm khối đậu hủ, đây là triệu tam tẩu đưa tới, triệu văn thao không thể không thừa nhận, triệu tam ca làm đậu hủ xác thật ăn ngon, dù sao hắn còn không có ăn qua so triệu tam ca làm càng tốt ăn đậu hủ. Cắt một nửa, cắt thành đinh, bỏ vào dưa chua, tiếp theo liền giao cho tức phụ. Tức phụ ta chuẩn bị cho tốt người quấy nhân, ta đi lộng mặt. Triệu Văn Thao đi lộng mặt, Diệp Sở Sở đảo thượng các loại gia vị, dùng chiếc đũa quấy hỏi chúng ta liền chính mình ăn sao? Cha mẹ bên kia đâu? Đây là chúng ta quá đến cái thứ nhất năm, cha mẹ cùng ta nói chính mình ăn, chờ sang năm lại nói. Triệu Văn Thao thịnh ra mấy chén mì tất cả đều là bạch diện, đảo tiếp nước cùng lên. Diệp Sở Sở quấy hảo nhân tử, nếm một chút hàm đạm cảm thấy thích hợp người nếm thử. Tức Phụ cảm thấy hảo là được. Triệu Văn Thao gật đầu đối Tức Phụ cười một cái. Diệp sờ sờ buông chiếc đũa, nhìn xem nhân tử nói thật đúng là ăn chay a, liền cái hành thái đều không bỏ. Nhưng hành thái sao tính huân đâu, cái này ta cũng không biết nương liền nói, hành tỏi trứng gà tất cả đều là huân, không biết sao định. Triệu văn thao đối này cũng thực mê, Diệp sờ sờ càng mê, nhà mẹ đẻ ăn Tết ăn huân, không nhiều như vậy nói đầu. Đúng rồi, không thỉnh năm sao, Diệp sờ sờ nhớ tới một sự kiện, Triệu văn thao nói thỉnh, chờ bao xong sùi cào liền đi. Ta liền nói đâu, nhà của chúng ta đều là ca ca ta bọn họ đi. Nhà của chúng ta cũng là, khi còn nhỏ là cha ta đi. Triệu văn thao đem mặt sống hảo đặt ở giao diện thượng tỉnh, ngồi ở trên giường đất tức phụ thượng giường đất, đừng trên mặt đất lãnh. Diệp sờ sờ ừ một tiếng, đem nhân tử bồn đặt ở trên giường đất, lại cầm mấy cái nắp chậu đặt ở một bên, lúc này mới cười giày thượng đầu giường đất ngồi ở kia chờ làm văn thắn. Cha là lão tam đi không phải nói trường từ thỉnh năm sau hẳn là đại gia nhà bọn họ đi thỉnh a sao chúng ta thỉnh đâu diệp sở sở lại hỏi bọn họ cũng thỉnh triệu văn thao nói năm rồi không sai biệt lắm đều là cùng đi cùng nhau trở về a kia kia đi nhà ai ăn tết a diệp sở sở kinh ngạc mà nhỏ giọng hỏi thỉnh năm chính là thỉnh lão tổ tông trở về ăn tết cho nên diệp sở sở mới hỏi như vậy triệu văn thao phụt cười ai biết được đại khái lão tổ tông cắt lượt quá đi Diệp sở sở cũng nở nụ cười. Kỳ thật chính là người sống đối người chết một cái tâm ý, nào có như vậy hồi sự a. Triệu Văn Thao nhìn xem mặt không sai biệt lắm, bắt đầu xoa, xoa hảo nắm nắm bột mì. Diệp sở sở liền giúp đỡ đem nắm bột mì đoàn thành một cái đoàn. Bạch diện có lực nói, hảo lộc. Người không biết sao ta nhị gia tuổi trẻ liền thắt cổ đã chết, liền ném xuống ta nhị nãi cùng ta cái kia thì ta nhị gia cũng liền chặt đứt căn cha ta liền vai chọn hai phòng. Lúc trước còn nói muốn từ chúng ta mấy cái qua kế một cái đi, cho ta nhị ra đương nhi tử, không thể kêu ta nhị ra chặt đứt hương khói, cũng hảo có cái viếng mồ mà thêm giấy người, nhưng ta đại gia không đồng ý, muốn từ con hắn kia qua kế. Triệu văn thao chuẩn bị cho tốt nắm bột mì, liền bắt đầu cán, trong miệng nói. Vì sao không đồng ý? Diệp sở sở lấy qua cán tốt ra mặt bao lên, bởi vì qua kế liền có gia sản kế thừa. Triệu Văn Thao nói bĩu môi, ngươi nói, liền cái kiên niên đại có gì ra sản a nhưng kế thừa nghèo đến len canh vang cũng không biết ta đại gia sao tưởng kia sau lại đâu Diệp sờ sờ tò mò địa đào sau lại liền đánh ta không biết những việc này ta tiểu đều là nghe nương nói trận ấy đánh ngươi chết ta sống cuối cùng không giải quyết được gì ai cũng không kế thừa theo ta nhị nãi mang theo cô nương quá chờ trưởng thành liền xuất giá ta nhị nãi cũng đi theo cô nương gả cho qua đi ta còn lần đầu nghe ngươi nói đâu. Diệp Sở Sở nói, đều là chuyện quá khứ ta cái kia thúc bá tỷ gả xa qua lại đến một ngày nhiều, cũng không thể thường trở về. Chúng ta kết hôn thời điểm nàng đã tới, ngươi đã quên, còn cho ngươi tặng một đôi áo gối đâu. Diệp Sở Sở lắc đầu, nàng một chút ấn tượng cũng chưa. Ta đây xem các ngươi cùng đại gia gia chỗ cũng khá tốt. Diệp Sở Sở nói, đó là mấy năm nay, nguyên lai đều không đi lại, cũng may không phải một cái thôn, cũng không thường thấy. Triệu Văn thao cắn một đống da mặt, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đã quên phóng tiền xu. Chạy nhanh đi lấy, ta nói thiếu điểm gì sao, nguyên lai là tiền xu, ta tẩy hảo, liền ở đầu bếp trong chén. Diệp Sở Sở nhắc nhở nói, trừ tịch sủi cảo không bỏ tiền xu liền không có linh hồn, càng không có nghi thức cảm, cho nên tiền xu là cần thiết phóng. Tìm được rồi, Triệu Văn thao cầm tiền xu tiến vào, đặt ở giao diện thượng, một phân, 2 phân, 5 phân, mặt trên kết một tầng băng. Chương 107 Thỉnh năm phong tục, Diệp Sở Sở nhéo một cái bỏ vào sủi cảo nhân, cười nói, đợi lát nữa chúng ta xem ai ăn tiền xu nhiều. Tức phụ kia chúng ta có phải hay không lại nhiều phóng mấy cái a? Sáu cái có điểm thiếu a, Triệu Văn Thao nói, hai người sáu cái còn thiếu. Người nếu là sợ ăn không đến kia đem mỗi cái sùi cảo đều bao thượng một cái tiền xu được. Diệp Sở Sở buồn cười địa đảo vậy không thú vị, Triệu Văn Thao nói, không được ta phải nhớ kỹ điểm cái nào có tiền xu. Diệp sở sở bị nam nhân tính trẻ con đầu cười rộ lên. Hai người một bên nói chuyện một bên bao thực mau liền bao hai nắp chậu. Đêm nay một đốn, dư lại bắt được bên ngoài đông lạnh thượng. Sáng mai thượng nấu. Triệu gia ăn chay trừ bỏ trừ thịt ăn một đốn ngoại mùng một còn muốn ăn một ngày. Triệu mẫu nói đã từng muốn ăn chay ăn đến ra tháng riêng 15, sau lại chịu không nổi liền đổi thành ăn đến sơ năm sơ năm cũng chịu không nổi đổi thành mùng một bốn đốn tố vẫn là có thể tiếp thu. Diệp Sở Sở nghe cười cái không ngừng, cái này cũng có thể sửa à. Ta còn tưởng rằng cần thiết đâu. Triệu Văn Thao cắt thanh, đại nhân kia một bộ ngươi liền không thể tin, dù sao bọn họ sao nói đều có lý. Diệp Sở Sở cười nói, ngươi cũng không sợ ngươi hài tử nói như vậy ngươi. Ta mới sẽ không lừa gạt ta nhi tử đâu, đúng không nhi tử? Triệu Văn Thao đối với Diệp Sở Sở bụng tới một câu. Sủi Cảo Bao hảo Triệu Nhị ca cũng lại đây tìm Triệu Văn Thao đi thỉnh năm. Triệu Văn Thao mặc Hảo từ trong giường lấy ra một bó giấy tiền vàng mà sách theo, đi theo mấy cái ca ca đi trước Triệu ra phần mộ tổ tiên. Triệu ra phần mộ tổ tiên liền ở thôn đầu Đông Lương trên đỉnh tới thỉnh năm không ngừng bọn họ một nhà trong thôn không sai biệt lắm nhân ra phần mộ tổ tiên đều ở chỗ này có xa một chút cũng xa không nào đi thậm chí còn có ở nhà mình đồng ruộng. Mỗi người đều sách theo giấy tiền vàng mà trong tay cầm đèn pin theo trên đường nhỏ Lương đỉnh tìm được chính mình một triệu nhị ca nói còn Hảo một chút phong đều không có. Khô lạnh khô lạnh, triệu tam ca dậm chân, hướng tới tay áo, nước mũi đều đông lạnh ra tới. Ta đi họa vòng, triệu văn thao từ trên mặt đất nhặt lên một cây trà cây, vây quanh mồ vẽ cái vòng. Triệu nhị ca chờ vòng họa hảo sau, phân ra một chút giấy tiền vàng mà ở mồ cửa chỗ buông quỳ xuống tới điểm. Triệu tam ca cùng triệu thứ ca triệu văn thao cũng đều từ chính mình lấy giấy tiền vàng mà phân ra một chút bỏ vào hòa. Lão Tổ Tông, hôm nay ăn Tết chúng ta thỉnh ngươi về nhà ăn Tết, đợi lát nữa các ngươi liền đi theo chúng ta trở về đi. Triệu nhị ca một bên cầm gậy gỗ lay giấy tiền vàng mà, một bên nhắc mãi. Chờ thiêu xong rồi, đem hòa tinh dẫm, sau đó khái ba cái đầu, lại đi bên cạnh mồ, dựa theo vừa rồi trình tự lại đến một lần. Rốt cuộc Tổ Tông không phải một cái, đều đến chiếu cố tới rồi. Huynh đệ mấy cái mặt đều đông lạnh đã tê dần, rốt cuộc đều thiêu xong rồi, lúc này mới trở về đi, vừa đi một bên vẫn như cũ muốn nhắc mãi, lão Tổ Tông A, đi theo chúng ta đi A, chúng ta trở về ăn Tết. Như vậy vẫn luôn nhắc mãi về đến nhà, đến Tổ Tông bài vị trước lại khái ba cái đầu, dâng hương, thỉnh năm mới tính xong việc. Bọn họ hạ lương thời điểm đụng tới triệu đại gia ra tiểu từ tới thỉnh năm. Triệu đại gia gia tổng cộng ba cái tiểu tử, lão đại tham gia quân ngũ xuất ngũ phân phối mũ mò than làm can sự, lão nhị chết đuối, liền thừa cái lão tam cùng triệu văn thao cùng tuổi cũng liền kém một ngày, nhũ danh kêu tiểu ngũ tử, đại danh kêu triệu văn võ. Nhị ca các ngươi đều thỉnh xong năm A, triệu văn võ một tay cầm đèn pin, một tay sách theo giấy tiền vàng mà. Thỉnh xong rồi, ngươi sao mới đến A, triệu nhị ca nói, cha ta nói thỉnh sớm lão tổ tông không dễ đi lộ. Triệu văn võ cũng bất đắc dĩ, này cha kêu gì thời điểm tới phải gì thời điểm tới a Phải không kia hành, ngươi chạy nhanh đi thôi, thiêu xong rồi giấy nhưng nhìn xem hòa a Triệu văn thao dặn dò nói, ta biết, ta đi a hôm nay thật lã nha các ngươi mau trở về đi thôi. Triệu văn võ vội vàng nói vài câu, liền mau chân thượng lương. Đại bá thật có thể chỉnh, còn sớm lão tổ tông không dễ đi lộ giống như hắn đi qua giường như. Triệu tam ca châm chọc địa đào. Được rồi, Tết nhất, đừng nói bừa. Triệu nhị ca nói, tiếp tục nhắc mãi lão Tổ Tông đi theo chúng ta đi, về nhà ăn Tết nói. Tới rồi ra Tổ Tông nhóm bài vị an bài ở Triệu phụ trong phòng, bởi vì đó là nhà chính, bất quá là ở nhà chính sáng lập cái tiểu địa phương, phóng thượng cái bàn, mang lên bài vị, đây là lão Tổ Tông nhóm địa phương. Không có biện pháp, lão Tổ Tông hậu đại tương đối nhiều, không bọn họ đơn độc nhà ở, liền tại đây tạm chấp nhận quá đi. Triệu mẫu mang lên cống phẩm, bánh nhân đậu, bánh gạo, đậu phổng, hạt dưa, đông lạnh lê linh tinh, dâng hương, dập đầu, mấy đứa con trai lúc này mới hồi chính mình phòng ấm áp đi. Triệu văn thao trở về chính mình phòng, Diệp sở sở xem hắn mặt đều đông lạnh đến xanh tím. Ngươi chạy nhanh thượng giường đất ấm áp ấm áp ta cho ngươi ngao canh gừng. Diệp sở sở bưng tới canh gừng. Thứ này đuổi hàn tốt nhất còn có thể phòng ngừa cảm mạo. Triệu văn thao ngồi ở đầu giường đất thượng, một chén canh gừng xuống bụng ngây người nửa ngày mới hoãn lại đây. Đêm nay thượng thật lãi Nga, có thể đông chết người. Triệu văn thao đánh run run, ăn tết, đừng đã chết sống nói. Diệp sở sở lại cho hắn tục chén canh gừng. Triệu văn thao gật gật đầu tức phụ nói rất đúng, không nói. Đem đệ nhị chén canh gừng uống lên, tức phụ ngươi cũng thượng giường đất, lúc này mới đem điểm tới chung, còn sớm đâu. Diệp Sở Sở xả quá một cái chăn cho hắn đắp lên, chính mình cũng ngồi ở hắn bên người, đem lui người tiến trong chăn. Chúng ta đêm nay liền như vậy vẫn luôn ngồi vào hừng đông. Diệp Sở Sở hỏi, nói vậy cũng quá chịu tội đi. Nhà ngươi sao quá a? Triệu Văn Thao hỏi, nhà ta cũng đón giao thừa, bất quá cũng chính là 12 giờ tới chung đi, liền ngủ ta chịu không nổi, 10 điểm ăn nhiều xong sủi cảo liền ngủ. Diệp Sở Sở nói, không có việc gì, ngươi mệt nhọc liền ngủ. Triệu văn thao duỗi tay ôm tức phụ chúng ta chính mình quá tưởng sao liền sao. Vậy còn ngươi, Diệp sờ sờ hỏi, ta cũng là đợi lát nữa mệt nhọc liền ngủ. Triệu văn thao cười nói ta lại không phải lão đại, hiện tại ngủ cha mẹ cũng sẽ không nói ta. Lại nói bậy, Diệp sờ sờ chụp hắn một chút, hai người tế ở trong chăn nói chuyện chờ đã đến giờ hảo đi phát thần giấy cũng chính là phóng tiên ăn sùi cào. Cái này phát thần giấy thời gian các gia cũng là bất đồng, có sớm, có vãn, nhưng chính là sớm cũng đến 9 giờ tới chung, vãn phải chờ tới 11 giờ tiếp cận 12 giờ khi đó triệu gia tương đối trễ, đều là tiếp cận 12 giờ thời điểm. Triệu nhị ca triệu tam ca triệu tứ ca sùi cảo đều bao hảo, trầu này cơm đều là bạch diện gia sùi cảo một năm phân về điểm này bạch diện đều là để lại cho này đốn sùi cảo Các nữ nhân nhiệt một nồi nước ấm, đại nhân hài từ cùng nhau gội đầu rửa chân, đổi quần áo mới. Cái gọi là quần áo mới liền đem quần áo cũ phiên mỗi người, một lần nữa may, lại thay tân giày bông, mấy cái nha thay tân hồng dây buộc tóc tiểu tử nhóm liền một người phân một chút tiểu pháo hoa. Cái loại này nghiêm hai ba mươi căn, điểm thượng đâm ra một đóa tiểu hỏa hoa an toàn tiện nghi, lừa gạt hài từ tốt nhất dùng. Các nam nhân vội vàng phát thần giấy cuối cùng chuẩn bị. Triệu phụ triệu mẫu liền không gì sự, bao hảo sùi cảo, liền ngồi ở đầu giường đất thượng, hai vợ chồng già vuốt tiểu bài nói lời này chờ thời gian. Trường 108 qua tân niên 1, tiếp cận 9 giờ thời điểm, trong thôn bắt đầu vang lên pháo triệu phụ triệu mẫu nhìn xem đồng hồ treo thường nói câu, này nhà ai a sớm như vậy liền phóng tiên, vội gì a Qua 9 giờ, đến 10 điểm trong lúc này, trong thôn pháo dày đặc lên, bất quá mỗi lần vang liên tục thời gian đều không dài, lúc này nhưng không ngàn quải tiên vạn quải tiên, cho dù có cũng mua không nổi, mấy trăm vang liền không tồi. Diệp sờ sờ cùng triệu văn thao ngủ một giấc bị pháo đánh thức. Có phải hay không đến thời gian a? Diệp Sở Sở vội đi xem chung. Triệu Văn Thao nói, không có việc gì, tới rồi nhị ca sẽ kêu ta, ngươi ngủ tiếp một lát đi. Đều 10 giờ rưỡi lạc. Diệp Sở Sở nhìn trên tường nhà mẹ đẻ tặng của hồi môn đại đồng hồ treo tường, biểu hiện 10 giờ rưỡi. Phải không, nhanh như vậy a? Triệu Văn Thao trong miệng nói, vẫn là lười đến khởi ổ chăn ấm áp a. Lục thúc ta ba kêu ngươi lên phóng pháo, bên ngoài thiết đàn hô. Triệu Văn Thao nói: "Lúc này mới 10 giờ rưỡi a, không phải 11 giờ rưỡi mới phóng sao, còn có 1 giờ đâu, gì cấp a?" Tuy rằng nói như vậy, còn là đi lên, mang lên mũ, Diệp Sở Sở nhắc nhở một câu: "Ta biết ngươi nằm đi, ta đi ra ngoài nhìn xem." Triệu Văn Thao đi ra ngoài. Diệp Sở Sở nghe bên ngoài pháo lục tục mà vang, nằm không được lấy ra trong ngăn tủ chu mẫn mua quần áo mới, cung cấp nam nhân làm quần áo mới, đặt ở một bên, chờ một hồi xuyên. Đại nhân cùng hài tử không giống nhau, đợi lát nữa còn muốn làm việc mặc vào quần áo mới sẽ làm dơ. Diệp sờ sờ lại đem xào tốt đại hạt dưa, đậu phổng kẹo trang một đại khai trà, đặt ở giường đất bên cạnh lại cầm mấy cái đông lạnh lê, đông lạnh quả hồng dùng nước lạnh phao, trừ bỏ này đó triệu văn thao còn mua mứt táo tìm mâm trang thưởng, đặt ở kia. Làm xong này đó, nàng mở ra tiền cháp bắt đầu thối tiền lẻ, đợi lát nữa phải cho bọn nhỏ tiền mừng tuổi triệu nhị ca ra ba cái triệu tam ca ra hai cái triệu tứ ca ra hai cái bảy hài tử cũng không phải cái số lượng nhỏ bên này triệu văn thao bị gọi vào triệu nhị ca trong phòng triệu nhị thầu có thể là cái thực sĩ diện người trong phòng thu thập sạch sẽ lưu loát đầu giường đất trên tường dán đại béo tiểu tử tranh tết đầu giường đặt xa lò sưởi trên tường dán thần tài tranh tết hai trương tranh tết đều rất lớn nhan sắc cũng thực tươi đẹp cấp cái này đơn sơ gia tăng thêm một chút lượng sắc Dường đất biên ngăn thủ thượng bày khai trà cùng cảnh liễu biên tiểu khung, bên trong phóng hạt dưa đậu phộng kẹo đông lạnh lê đông lạnh quả hồng, loại này tiện mi tiểu ăn vặt. Hắn tiểu thúc A ăn đi, các ngươi bao xong sủi cảo đi. Triệu nhị tàu từ cấp triệu nhị ca cùng nàng chính mình đợi lát nữa muốn xuyên quần áo mới. Đã sớm bao xong rồi, chúng ta đều ngủ một giấc. Triệu văn thao bắt đem hạt dưa khái lên, này còn một giờ đâu, các ngươi gì cấp A. Sớm một chút phóng pháo ăn ngon sùi cào. Ta đều đói bụng, tiểu thúc đợi lát nữa ngươi cho chúng ta tiền mừng tuổi sao. Ba cái hài từ ồn ào lên, đương nhắc tới tiền mừng tuổi tất cả đều mắt sáng rực lên. Triệu văn thao hắc hắc cười ở mỗi cái bọn nhỏ trên đầu lót một chút cho các ngươi tiền mừng tuổi các ngươi cũng không chiếm được. Vì sao, thiết đàn hỏi, nào năm tiền mừng tuổi không gọi ngươi nương cầm đi. Triệu văn thao cười nói, triệu nhị tàu tiếp lời nói con nít con nôi, đòi tiền làm gì, ném đáng tiếc hiểu rõ. Nhị tẩu, nhà ngươi hài từ nhiều nhất, này tiền mừng tuổi không phải cái số lượng nhỏ a Triệu văn thao trêu chọc triệu nhị tẩu. Triệu nhị tẩu cười nói, vậy ngươi cũng nhiều sinh mấy cái a Khẳng định đến nhiều sinh mấy cái, đến lúc đó đến kiếm trở về. Triệu nhị tẩu cười mắng, ngươi này buôn bán đều làm được tiền mừng tuổi thưởng. Chính cười nói, triệu nhị ca vào được, nhìn triệu văn thao án trách nói, lão lục ngươi sao ngồi nói thượng lời nói a Còn có một giờ đâu, vội gì, đuổi tranh. Triệu Văn Thao thuận miệng nói, còn đuổi tranh đâu, này đều 11 giờ. Triệu Tam ca tiến vào đứng ở giường đất lò trước nướng hỏa nói, hôm nay cũng thật lãnh. Đi theo Triệu Tứ ca tiến vào nói, ta nghe phóng không sai biệt lắm, chúng ta cũng chuẩn bị đi. Triệu Văn Thao nói, các ngươi vội nửa cái tới giờ đều làm gì à? Triệu Tam ca chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi người này, có sống cũng nhìn không tới. Triệu Văn Thao cũng không cùng hắn so đo nói, trước 12 giờ phóng xong tiên là được bái. Được rồi, này 11 giờ, nên thả, đều xuyên hậu điểm. Triệu nhị ca nói, triệu tam ca nói, lão lục a người pháo đâu? Chuẩn bị tốt, triệu văn thao mang lên tay buồn tử kêu mấy cái cháu trai đi lấy pháo. Triệu nhị tẩu nói, hiện tại nấu nước a, thiêu đi, triệu nhị ca nói. Triệu văn thao để lại mấy quả tiểu tiên, trong đó dài nhất chính là 500 vang, chính là ăn tết phóng, mặt khác 200 vang mùng 1 sơ 5, 15 phóng, trừ bỏ tiểu tiên còn có mấy mâm pháo nổ hai lần cùng một pháo hoa, để lại mấy mâm sơ năm 15 phóng, dư lại đều kêu cháu trai nhóm lấy ra tới đặt ở tiền viện trung gian nổi to chung quanh, đợi lát nữa hảo điểm. Triệu phủ cũng mặc rắn chắc ra tới, điểm trong nồi đầu gỗ triệu nhị ca điểm tiểu tiên, triệu tam ca cầm một sấp giấy tiền vàng mã, nương trong nồi đầu gỗ hỏa điểm một ít thiêu xong, dập đầu triệu thứ ca phân một ít giấy tiền vàng mã đi viện môn khẩu hóa vàng mã, dập đầu triệu văn thao cầm giấy đi cửa phòng khẩu thiêu, dập đầu. Triệu phụ đi theo nhi tử hóa vàng mã, dập đầu. Triệu mẫu thiêu khai thủy, ra tới tiếp đón mấy cái con dâu, bao gồm dịp sở sở cùng nhau hóa vàng mã, lần này các nàng thiêu chính là giấy vàng, từ trong viện thiêu một chỗ, khái một cái đầu, triệu mẫu còn lầm bầm, các lộ các thần tiên, phù hộ triệu ra con cháu bình bình an an khỏe mạnh. Mãi cho đến triệu mẫu trong phòng, ở lão tổ tông bài vị hạ dập đầu hóa vàng mã. Lão tổ tông nhóm ăn tết phù hộ cả nhà thái thái bình bình triệu mẫu nói xong đứng dậy lại mang theo đám thức phụ đi vào cung phụng bồ tát cùng các lộ tiên gia trước dập đầu hóa vàng mã tự nhiên đều là giống nhau lý do thoái thác bái xong sau triệu mẫu đối mấy cái con dâu nói các ngươi chạy nhanh về phòng bái chính mình cung phụng tiên gia đừng quên thiêu giấy vàng a đám thức phụ chạy nhanh đi diệp sở sở đã quên trong nhà không giấy vàng lại lộn trở lại tới tìm bà bà muốn giấy vàng triệu mẫu chưa nói gì cầm một sấp kêu nàng đi nhiều thiêu điểm Diệp sở sở không biết vì sao nhất định phải thiêu giấy vàng, cũng không dám hỏi nhiều trở về ở tiên gia vị trước toàn thiêu, dập đầu. Lúc này pháo vẫn luôn vang, năm nay phân ra cái thứ nhất năm, phụ tử nhóm từng người đều mua pháo, hiện tại là đem chúng nó liên tiếp cùng nhau phóng, một ngàn nhiều vang, có thể nói là trong thôn phóng dài nhất pháo. Pháo vang quá trình, các nam nhân phóng pháo nổ hai lần, bọn nhỏ phóng pháo hoa, cãi cọ ẩm mỹ Cái này pháo hoa đẹp, ta cái này đẹp, quá cái này là toàn thiên hầu. Toàn bầu trời đi, pháo nổ hai lần chính là hai cái vang, một cái ngón tay bụng phẩm chất dài ngắn ống, trung gian mang theo sợi, đặt ở trên mặt đất điểm, liền tạc trời cao, một cái vang, trời cao lúc sau lại một cái vang. Tiếng vang càng lớn càng tốt, đời sau cái loại này vang tiếng sấm từ giống nhau, ống thô rất nhiều tự nhiên trang dược nhiều chỉ là không an toàn, hiện tại còn không có như vậy, động tĩnh cũng không phải rất lớn. Các nữ nhân thiêu xong giấy khái xong đầu, ra tới nhìn sẽ pháo, liền về phòng nấu sùi cảo đi. Phần 3 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở coookdoctruyen.com.